Phạn Sâm công tức cư nhiên mang theo một nhân loại tới tham gia huyết lang chi dạ, hắn xác định chính mình mang không phải một đạo điểm tâm ngọt. Tựa hồ là nhận thấy được kia vài tên huyết tộc nữ tử biểu tình biến hóa, Phạn Sâm huyết sắc hai mắt không khỏi quét qua một tia sắc lạnh, một trận huyết tộc thân vương uy áp bị tán phát đi ra ngoài. Gần là như vậy vài tia, khiến cho kia vài tên huyết tộc nữ tử đột nhiên gian trở nên nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa lộ ra một tia dư thừa thần sắc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành cung cung kính kính đầu gô mỹ nhân. quả thật, có thể ở Vati căng huyết lang chi dạ lên làm thị nữ huyết tộc nữ tử, đều là thập phần xuất sắc hạng người. nhưng là nếu là đem các nàng cùng hắc giám hội nghị nghị viên so sánh với, liền hoàn toàn không đủ nhìn. giống các nàng loại này tiểu nhân vật, nào dám quản này đó đại nhân vật sự tình đâu? bất quá, này đó huyết tộc nữ tử cũng không nốc, các nàng cũng ẩn ẩn ý thức được, một nhân loại xuất hiện ở huyết lang thịnh yến. Sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn, xem ra, năm nay huyết lang thịnh yến chú định vô pháp Thái Bình. Phạn xâm cùng Bạch Ngọc Đường tới cũng không tính sớm, thậm chí có thể nói tương đương vãn, dùng hoa hạ quốc nói tới nói, chính là cố theo kiệp nhi tới. Rốt cuộc bờ rụt gia tộc năng lượng ở đảng kia bãi đầu, phạn xâm lại là như thế tôn quý thân phận, tới chậm một ít cũng không gì đáng trách, không phải có câu nói nói rất đúng, đại nhân vật đều là cuối cùng áp chụp lên sân khấu. Bất quá, đem những lời này phát Dương Quang Đại không chỉ có riêng là Phạn Sâm một cái. Liên ở Phạn Sâm mang theo Bạch Ngọc Đường sắp tiến vào hắc cám hội nghị đại điện thời điểm, một cái khàn khàn mà lại tối tâm thanh âm từ bọn họ phía sau Trương Dương chuyển tới. Phạn Sâm công tước, dừng bước. Phạn Sâm nghe được thanh âm này, lại là bước chân chút nào không ngừng, như cũ lười biếng cao quý về phía trước, chỉ là trong mắt tràn ngập qua lạnh lạnh lạnh leo. Bạch Ngọc Đường cảm thụ đến. Xuất hiện ở sau người kia một nhóm người, cùng mễ tư đám người đội hình lại là không phân cao thấp, đặc biệt là vừa mới mở miệng cái kia nam tử, thực lực đủ để cùng Phạn Sâm cùng so sánh. Nàng lập tức trong lòng nhiều vài phần hiểu rõ, ẩn ẩn đoán được cái này nam tử thân phận, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó trách Phạn Sâm sẽ đối cái này nam tử như thế không thích đâu. Lúc này, cái kia nam tử mắt thấy Phạn Sâm đối chính mình hờ hững, hoàn toàn làm lơ. Tối tăm hai tròng mắt cực nhanh sẹt qua một cổ tức giận hắn lần này trực tiếp mang theo phía sau mọi người bước nhanh đi rồi vài bước ngăn ở phạn sông đám người trước mặt. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường mới xem như thấy rõ cái này nam tử bộ dáng. Cái này nam tử nhìn qua ba bốn mươi tuổi bộ dáng, diện mạo thập phần anh tuấn mê người, mang theo một loại trung niên nam tử độc đáo ý nhị, lại là sẽ không tự giác hấp dẫn người tầm mắt cùng chú ý, đặc biệt là hắn một đôi mắt. Bất đồng với phạn xâm huyết hồng, mà là sâu thảm tối tăm màu đỏ sẫm, như là huyết tinh hắc cá mực sâu, hấp dẫn vô số nam nữ thiêu thân lao đầu vào lửa. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cảm giác ra tới, người này trong mắt rõ ràng thời khắc phóng thích một loại tinh thần mê hoặc chi thuật, đây là huyết tộc gẳng dẻo gia tộc độc hữu năng lực. Đến tận đây, cái này nam tử thân phận cũng miêu tả sinh động, hắn đúng là gẳng dẻo gia tộc đương nhiệm gia tộc, một vị khác huyết tộc đại thân vương gần dư 8226, dẹ dị ngươi xâm 8226, Cắt mẹ là, Cắt mẹ là ngăn cản phạn xâm đám người đường đi lúc sau, trên dưới cẩn thận đánh giá phạn xâm một phen, cuối cùng là áp xuống đáy mắt dị sắc, tươi cười mê người nói, phạn xâm công tước, làm gì đi nhanh như vậy đâu? Nhìn thấy Lao Bằng Hưu, chẳng lẽ không nên trước lên tiếng kêu gọi sao? Phạn xâm lười biếng ngước mắt, liếc cái này Cắt Mễ La liếc mắt một cái. Tức chết người không đền mạng lệnh lùng nói, hoa hạ quốc có một câu cách ngôn, gọi là chó ngoan không cản đường, tránh ra. Cát Mễ là nghe vậy, trên mặt tươi cười đột nhiên cứng lại, nhan sắc đột nhiên ám trầm, thanh âm càng thêm tối tăm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra phản xâm công tức đối cái kia phương Đông Quốc già thật là có không ít cảm tình à, bằng không hôm nay cũng sẽ không mang theo một đạo phương đông đồ ngọt lại đây. Thực hiển nhiên. Cắt mệ là trong miệng đầu ngọt chỉ chính là bạch ngọc đường. Đây là ta bạn nữ. Phạn xâm huyết sắc hai mắt chung càng thêm quỷ khí dày đặc, thanh âm lãnh lệ nhưng lại kiên cố không phá vỡ nổi. Bạn nữ. Cắt Mễ là bị phạn xâm kia cổ gần như cố chấp kiên định hoàng sợ, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia bị hắn coi như điểm tâm ngọt nữ tử. Nói thật, hắn vừa mới cũng bất quá chính là cảm nhận được phạn xâm bên người có nhân loại hơi thở, tựa hồ là một cái phương đông nữ tử. Với hắn tới nói, loại này cấp thấp sinh vật, căn bản là không có làm hắn nhìn thẳng vào giá trị. Nhưng là, hắn này vừa thấy dưới, không khỏi trong mắt ám quang liên tục, nổi lên không chút nào che giấu kinh diễm chi sắc Huyết lang chi dạ dù sao cũng là hắc cám hội nghị xa hoa thịnh yến, phàm là tới tham gia tụ hội, tất là trang phục lộng lây thăm dự, bạch ngọc đường làm phạn xâm bạn nữ, tự nhiên cũng là nhập ra tùy tục, hảo hảo trang phấn một phen. Phần 26 Hôm nay nàng ăn mặc một thân màu đen mặt ngực rơi xuống đất váy dài, kia hoa lệ phức tạp làn váy, tựa như tảng lớn màu đen con bướm hôn môi ở nàng dưới chân, quay chung quanh ở nàng quanh thân, theo thân thể di động, phát họa ra yêu nhã tuyển diễm, đồng thời, kia nồng đầm ám sát, sớn đến nàng da thịt càng thêm gánh nhuận kiều nộn tinh ánh dịch tấu, một đầu như mây như mực tóc đẹp bị cuốn thành vũ mị cuộn sóng, tựa như phiêu phù ở mặt biển tơ lụa, tự nhiên nồng đầm rong biển, nh Động lòng người độ cung, hơn nữa kia tuyệt sắc như lan dung nhan, huyết sắc quyến rũ lệ trí, thật sự là phong hoa muôn bản. Ngay cả Cát Mễ lạ cũng không thể không thừa nhận, nữ tử này có làm người không muốn đem nàng coi như đồ ăn tư bản. Chẳng qua, hắn càng đánh giá càng cảm thấy không đúng, thần sắc cũng có chút cổ quái, hắn như thế nào cảm thấy nữ tử này làm hắn như vậy quen mặt đâu. Từ từ, đột nhiên mà, Cát Mễ lạ màu đỏ sầm đồng tử đột nhiên co dụ lại. Khó có thể tin thất thanh nói, Bạch Ngọc Đường. Nữ nhân này là Bạch Ngọc Đường. Phạn sâm, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh. Cư nhiên đem nàng cấp mang đến. Xem ra ngươi thật sự đã quyết định muốn đứng ở nàng kia một bên, khăng khăng tưởng giải trừ người rùa, đúng không? Phạn sâm căn bản lười đến cùng cặt mệ là nhiều lời một câu vô nghĩa, như cũ là chỉ có hai chữ, tránh ra. Phạn sâm, ngươi không cần cùng ta kiêu ngạo, tốt nhất làm rõ ràng tình thế. Ừ. Ngươi cho rằng tìm được rồi nữ nhân này, ngươi liền có phần thắng sao. Gần như vậy mấy ngày thời gian, ngươi lại có thể được đến nhiều ít duy trì, liền tính ngươi khôi phục thực lực, nhưng muốn phiên bản, cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ mà thôi, muốn giải trừ nguyên liền rửa. Ngươi mơ tưởng, cắt mệ lạ rốt cuộc xé rách kia trương rối trá mặt nạ, nắm chắc thắng lợi cười lạnh nói. Phạn xâm đối này, lại là phản phất giống như không nghe thấy, chỉ là chậm rãi khinh vào cắt mệ lạ trước mặt. Quen thân lạnh leo sát ý chậm rãi phóng thích mở ra, cật mẹ lạ, ta tưởng không làm rõ ràng trạng huống người kia chỉ sợ là ngươi, ngươi sẽ không cho rằng trước đó vài ngày tập giết ta kia bút chướng như vậy nhẹ nhàng đã bị bóc đi qua đi. Ngươi có nhiều như vậy thời gian dỗi, vẫn là nhiều lo lắng lo lắng cho mình đi, Cảm thụ được phản xâm kia vô biên sát khí, cật mẹ lạ thân thể cũng là trợt căng chặt, lại nói tiếp, vợ giúp gia tộc tuy rằng cùng gàng dẻo gia tộc tề danh, nhưng là. Các mệ là rất rõ ràng, nếu luận chiến đấu lực, hắn xa xa so ra kem chiến đấu gia tộc xuất thân Phạn Sâm. Lần trước nếu không phải mượn dùng diệp ra người còn có một vị Lang tộc trưởng lao trợ rút, hắn chỉ sợ rất khó đánh lén thành công. Đối với Phạn Sâm này phiên uy hiếp, hắn thật đúng là vài phần khẩn trương. Người muốn thế nào? Các mệ là không khỏi hỏi. Hừ. Phạn Sâm chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, ngược lại xoay người. Ôn nhu ôm lấy bạch ngọc đường eo thon, hướng tới Hắc cám thánh điện đi đến, liếc mắt một cái đều không có để lại cho cắt mẹ lạ, hai người liền như vậy tùy ý rời đi. Cắt Mễ lạ nhất thời cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực nửa vời, chướng sinh đau. Hư trương thanh thế, hắn hung tận rủa thầm một tiếng, vưu không giải hận hướng về phía phía sau thủ hạ nói nhỏ nói, lập tức đi liên hệ tắc lị tì, nói cho nàng, bạch ngọc đường tới tham gia huyết lang thịnh yến, làm nàng điều phái nhân thủ lại đây con có, triệu tập gẳng dẻo gia tộc tinh anh, Bạch Ngọc Đường hiện tại chính là cái bảo bối, ta nhưng không có buông tha bảo bối thói quen, còn có Phạn xâm tên hôn đằng kia, lần trước làm hắn chạy thoát, lần này ta nhất định phải làm hắn chặt đứt ở chỗ này. Đương Phạn xâm mang theo Bạch Ngọc Đường vào bản thời điểm, toàn bộ hát cám đại điện trung ghế nghị sĩ cơ hồ đã không còn chỗ ngồi, nên tới đều tới không sai biệt lắm. Ngại với bờ rụt gia tộc quy danh. Đại bộ phận huyết tộc nghị viên nhìn đến Phạm Sâm thời điểm, đều có lệ đứng dậy thăm hỏi, lang tộc nghị viên tắc đại bộ phận đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có vài người hướng về phía Phạn Sâm gật đầu thăm hỏi, trong đó có một đại bộ phận người đối với Phạn Sâm đều mang theo 10 phần địch ý. Bạch Ngọc Đường chú ý tới, những người này chung có một cái hơn 60 tuổi lao giả, đối với Phạn Sâm xuất hiện, cực kỳ căm thù, trong mắt thậm chí toát ra không chút nào che giấu sắc ý, xem người này thân phận. Tựa hồ là một cái lang tộc trưởng lão. Liên ở Bạch Ngọc Đường yên lặng đánh giá mọi người thời điểm, làm phạn xâm bạn nữ, nàng tự nhiên cũng là mọi người chú ý tiêu điểm. Giống như các mễ là phản ứng giống nhau, không ít người ở nhìn đến Bạch Ngọc Đường thời điểm, đều là một trận kinh vi thiên nhân, nhưng là thực mau, Bọn họ trong mắt kinh diễm liền biến thành kinh thường, bất quá là một đạo đồ ngọt mà thôi, liền tính hương vị lại tươi ngon, lại câu nhân, cũng gần là đồ ăn còn không đến mức làm cho bọn họ quá mức thất thố. Đúng lúc này, một người huyết tộc nghị viên đột nhiên nhẹ di một tiếng, kinh nghi bất định nhỏ giọng nói, cái này phương đông nữ tử, hình như là cái kia trong truyền thuyết có được thượng cổ thần khí bạch ngọc đường A. Cái gì? Không có khả năng đi. Như thế nào sẽ là nàng? Hình như là, chính là nàng. Nàng chính là cái kia thần kỳ phương đông nữ tử, nghe nói hình như là cái gì thiên vận chi thân. Nguyên lai nàng chính là Bạch Ngọc Đường, trong khoảng thời gian này, ta chính là nghe xong tên này vô số lần, nữ nhân này trong tay thật sự đã gom đủ chín kiện thượng cổ thần khí. Phạn xâm thân vương đem nàng mang lại đây, hay là thật sự đã quyết định chú ý, muốn giải trừ Nguyên rủa Theo Bạch Ngọc Đường thân phận bại lộ ra tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc gám đại điện lại là giống cút ngay nước sôi giống nhau, thanh chiều như dũng. Nói thật, Bạch Ngọc Đường có thể ở Va Thi Căng như thế nổi danh. Thật đúng là đến ích với diệp ra tận hết sức lực tuyên truyền, bằng không, này đó huyết tộc cùng lang tộc nghị viên có đầu rút cổ với chính mình ngầm vương quốc, mắt cao hơn đỉnh, lại như thế nào sẽ không duyên cứ đi chú ý một cái phương đông danh môn thiên kim đâu. Đối mặt này đó huyết tộc cùng lang tộc, đỏ rực, xanh ngượn tấm mắt, bạch ngọc đường như cũng là khỏe môi mang cười, ý vị như lan, hồn nhiên như ý đứng ở nơi đó, coi trước mặt những cái đó hoặc tham lam, hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc cam thủ, hoặc gác ý ánh mắt với không có gì, thậm chí dương dương tự đắc thưởng thức nổi lên hát gám đại điện kiến trúc phong cách, thật sự là nhàn nhã thực. Bạch Ngọc Đường không thèm để ý, phản xâm lại không cho phép nhiều người như vậy đối chính mình bạn nữ chỉ chỉ trò trò. lập tức hắn liền đem chính mình thân là huyết tộc đại thân vương uy áp lấy một loại cực kỳ cuồng mánh tốc độ phóng thích đi ra ngoài, một đôi huyết mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm hát gám đại điện chung mọi người, tựa hồ ai đang nói thượng một câu liền phải bị hắn gầm thượng một ngụm. Kết quả là, huyết tộc nghị viên ngại với cấp bậc huyết áp, đều là trợn im tiếng, lang tộc nghị viên cũng không muốn ở hội nghị bắt đầu phía trước liền cùng một cái đại thân vương chống trọi, tự nhiên cũng áp xuống chính mình thanh âm. Phạn sâm thấy vậy, cuối cùng là thu liễm khoe môi lạnh lẽo, cùng bạch ngọc đường hai người vui vẻ ngồi xuống. Liên ở bờ giúp gia tộc thành viên toàn bộ ngồi vào vị trí lúc sau, Cát mệ là mang theo gảng dẻo gia tộc nghị viên cũng rốt cuộc đi vào hội nghị đại sảnh. Đồng dạng, hắn xuất hiện cũng là dẫn tới một chúng nghị viên liên tiếp thăm hỏi, hắn trầm ổn mê người cùng mọi người hảo sinh đánh một phen tiếp đón lúc sau, lúc này mới thân sĩ ngồi vào vị trí, kia anh Tuấn khuôn mặt thượng, lại là nhìn không ra một chút ít đã từng cùng phạn xâm ở bên ngoài phát sinh quá xung đột bóng dáng. Chỉ là, ở hắn ngồi vào vị trí lúc sau, Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị này gẳng dẻo ra tộc ra chủ tầm mắt, vẫn luôn dừng lại ở nàng cùng phản sâm trên người, làm người như lưng như kim trích. Theo Phạn xâm cùng cắt mệ lạ đã đến, hát ám hội nghị trường cũng xuất hiện ở hắc ám đại điện chủ vị thượng. Đó là một cái ăn mặc màu đen áo choàng trường bào lao giả, màu ngân bạch sóng vai tóc ngắn, màu đỏ huyết mắt, tuy rằng lược hiện giàn ua, lại là nho nhã phi phạm, đồng dạng là lao xoái ca một quả. Không thể không nói, cái này hát ám hội nghị trường thực ra ngoài bạch ngọc đường lường trước. Nàng vốn tưởng rằng cái này nguyên lão cấp nhân vật, nhất định là một cái dụng răng lão cây gậy, tối tâm uy nghiêm, huyết tinh túc mục, nhưng là hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là một con cáo giả, tương đương cơ chi a. Kha cái đại nhân, mắt thấy kha cái nguyên lão bị người hầu vây quanh bước lên chủ vị, một chúng nghị viên đều là đứng dậy kính chào. Xem ra tới, vị này hắc ám hội nghị lớn lên ở hắc giám hội nghị tuy rằng quyền lên tiếng không phải rất lớn, nhưng lại rất đắc nhân tâm. Hác cám hội nghị trường đều đã tới, huyết lang chi dạ tự nhiên cũng liền từ đây kéo ra màn che. Nói đến cùng, trận này cái gọi là thịnh yến, chính là hác cám hội nghị niên độ hội nghị, mà hội nghị loại đồ vật này, đến nơi nào đều là nghìn bài một điệu, liền tính là huyết tộc cũng không có khai ra nhiều ít tân ý. Liên cung chính phủ mỗi năm lệ thường hội báo không sai biệt lắm, đầu tiên là từ phân tán ở châu Âu các nơi nghị viên phân biệt hội báo một ít huyết tộc lang tộc tình huống, sau đó nói chuyện phát triển, làm làm tổng kết, cường điệu một chút mỗi năm phát sinh đại án muôn án, nội dung thật sự là buồn kẻ vô vị. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu, ai đều biết, này bất quá là một cái tiền diễn chân chính vở kịch lớn còn ở phía sau biên, cho nên lúc này đây, sở hữu huyết tộc cùng lang tộc nghị viên đều biểu hiện ra cũng đủ kiên nhẫn, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi sắp đã đến đối kháng cùng trinh phạt. Trong lúc, Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhi vô tình chi gian nhiều lần cùng kha cái cái này hắc ám hội nghị trưởng tiếp xúc đến cùng nhau vị này nguyên lão đại nhân nhưng thật ra không có đối nàng này nhân loại biểu hiện ra cái gì để ý thậm chí còn lộ ra một cái có thể nói hiển từ tươi cười phần 27 nàng cảm giác luôn luôn khác hẳn với thường nhân tự nhiên phát hiện ra tới cái này lão nhân tựa hồ đối nàng thật sự không có gì ác ý thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi cùng nghiến ngấm quan trọng nhất chính là. Cái này lão nhân cho người ta cảm giác thực bình thản nho nhã, không có cái loại này tham lam kiên quyết giã vọng. Nếu thật là như thế, bọn họ lần này phần thắng còn muốn lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc, theo những cái đó lệnh người mơ màng sắp ngủ báo cáo tuyên bố kết thúc, găng dẻo ra tộc tộc trưởng cát mệ lạ vẻ mặt tự tin đi lên đài cao. Mọi người thấy vậy, đều là tinh thần một túc, bởi vì bọn họ biết, lửa đạn, kéo văng lên. Quả nhiên, cát mệ lạ lên đài lúc sau cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đỉnh đặc mà nói nói, các vị tôn kính nghị viên, ta tưởng mọi người đều biết, mấy ngày trước, ở châu Âu trong phạm vi, đã xảy ra không dưới mấy trăm khởi huyết tinh náo động, chúng ta hát cám hội nghị cùng quang minh thanh giáo luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, năm gần đây càng là ở chung hòa hợp, nhưng là, lần này xung đột lại là đánh vỡ cái này tốt đẹp cục diện, hơn nữa làm hát cám hội nghị bên trong trở nên thở. Phần dung chuyển, nói vậy đang ngồi các vị, Đối chuyện này tiền căn hậu quả cũng đều có điều nghe thấy, cứu này căn bản, chuyện này chính là bởi vì, nàng, cát mễ là nói ôm lại là thẳng chỉ Bạch Ngọc Đường mà đi. Các vị nói vậy đều biết, nữ nhân này kêu Bạch Ngọc Đường, nghe nói bởi vì là thiên vận chi thân, cho nên gom đủ 9 kiện thượng cổ thần khí, tương truyền gom đủ 10 kiện thượng cổ thần khí, là có thể mở ra thượng cổ không gian, đạt được thượng cổ truyền thừa, đại gia có thể tưởng tượng một chút. Một khi chúng ta hắc cám hội nghị được đến thượng cổ không gian tài nguyên, kia sẽ phát triển tới trình độ nào, toàn bộ thế giới đều sẽ phụ phục ở chúng ta dưới chân, này tuyệt đối là một cái ngàn năm. Một thở kỳ ngộ, nhưng đồng thời cũng là nguy hiểm. Bởi vì có người mưu toan nương mở ra thượng cổ không gian, tới giải trừ huyết tộc, lang tộc nguyên rùa, làm chúng ta biến thành con kiến chúng sinh. Cát Mễ là cao ngạo ngẩng lên đầu, giọng dạng hùng hồn nói chúng ta huyết tộc chính là vâng chịu thượng đế ý chí mà ra đời trùng tộc thủy tổ nên ẩn càng là huyết thống cao quý lang tộc thiên sứ tộc cũng là như thế chúng ta chú định muốn đứng ở thế nhân phía trên chú định muốn cùng chúng bất đồng, nhưng là có chút người lại muốn vứt bỏ này phân cao quý ma diệt này phân vinh dự như toàn đi theo những cái đó chúng sinh muôn nghìn làm bạn các vị tôn kính nghị viên các ngươi có thể tiếp thu loại này vỡ vẩn ý tưởng sao không thể không nói Cắt mệ lạ là một cái trời sinh diễn thuyết gia, gàng dẻo gia tộc vốn dĩ liền có sinh ra đã có săn tinh thần thiên phú, năng lực của hắn bị vận dụng ở diễn thuyết thượng, hiển nhiên cực có kích động tính. Hơn nữa, hắn nói âm rơi xuống, tên kia đã từng đối phản xâm mắt lộ ra sát ý lang tộc trưởng lão liền đứng lên, lớn tiếng duy trì nói, ta duy trì cắt mệ lạ thân vương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, phản xâm công tước, người hôm nay vì cái gì mang theo cái nữ nhân lại đây. Ta tưởng các vị nghị viên đều rõ ràng, ngươi như vậy muốn giải trừ nguyên rủa, làm chúng ta đều trở thành hạ đẳng người, rốt cuộc có gì giáp tâm? Có gì giáp tâm? Phạn Sâm đối mặt cật mẹ là cùng Lang tộc trưởng lao từng bước tương bước, không chút để ý cười nhạo một tiếng. Nếu các ngươi vẫn luôn tuyên bố huyết tộc cùng Lang tộc huyết thống có bao nhiêu cỡ nào cao quý, vì cái gì lại xương loại này cao quý vì nguyên rủa đâu? Cái này thình lình xảy ra vấn đề, làm đại điện mọi người đều là ngẩn ra. Nhất thời không có ngôn ngữ. Phạn xâm thấy vậy, khoe môi tà mị tươi cười không khỏi nhiễm vài tia chua sót, tự rêu nói, như thế nào, không ai trả lời sao. Kỳ thật, chúng ta chủng tộc là như thế nào, cái này nguyền rủa là như thế nào được đến, đại gia trong lòng biết rõ ràng, hà tất hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu? Ta hỏi các ngươi, nếu các ngươi tự xưng là cao quý, vậy các ngươi dám đứng ở dưới ánh mặt trời, lớn tiếng tuyên bố chính mình là huyết tộc sao? Các ngươi dám ở Hawaii bãi biển thượng hưởng thụ tắm nắng sao? Các ngươi chán ghét huyết tinh, chán ghét giết chóc thời điểm, có thể dừng lại chính mình lợi chảo sao? Các ngươi có thể khắc chế trong lòng kia hát cám dị dạng sao? Các ngươi chẳng lẽ không hướng tới cái loại này bình phẳng sinh hoạt sao? Ta trong bóng đêm đã đủ lâu rồi, cho nên, ta phải bắt được quang minh, mà các ngươi đâu, trong bóng đêm lại có thể được đến cái gì, tự cho là đúng cao quý? Thế nhân chỉ là đem chúng ta trở thành chuyện xưa mà thôi, chúng ta mới là cái kia điều hòa bọn họ sinh hoạt sản vật. Có lẽ có những người này sẽ tham luyến huyết mạch mang cho các người lực lượng, nhưng là ta từng nói, bất luận cái gì lực lượng đều là muốn trả giá đại giới, đôi khi, loại này đại giới muốn so được đến sang quý nhiều. Nếu nói cắt mễ là diễn thuyết có thể nói xuất sắc, dùng tới gia tộc đặc có tinh thần chi thuật, như vậy, Phạn Sâm nói chính là thẳng chỉ nhân tâm, tuyên truyền giác ngộ. Kỳ thật, ở này đó huyết tộc cùng lang tộc nghị viên trung, có rất lớn một bộ phận đều là ở 17 thế kỷ trung kỳ thời điểm, bị chuyển hóa thành huyết tộc hoặc là lang tộc, chính là bởi vì bọn họ đã từng thể hội quá thân là nhân loại tốt đẹp, cho nên, phản xâm lời này, càng thêm gợi lên bọn họ đáy lòng hướng tới, làm cho bọn họ tâm không tự giác liền đã xảy ra chết đi, thậm chí, ngay cả ngồi ở chủ vị thượng kha cái đại nhân đều là liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối với phản xâm lý do thoái. Thác rất là tán thưởng. Một màn này, làm cắt mệ là đột nhiên biến sắc, hắn tối tăm quát khe nói, phản sâm, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ngươi nói như vậy tình ý chân thành, bất quá là bởi vì chính mình muốn biến thành cấp thấp nhân loại mà thôi, như thế nào, ngươi không phải là coi trọng nữ nhân này, muốn cùng nàng song túc song phi đi. kia bất quá là ngươi tư dục mà thôi. Cắt mệ là lời lẽ chính đáng lạnh lùng nói, chư vị tôn kính nghị viên. Ta hy vọng các ngươi không cần đã chịu mê hoặc, muốn xem thanh sự thật. Hiện tại, nữ nhân này trong tay có 9 kiện thượng cổ thần khí, mà quang minh thánh giáo tắc từ diệp ra nơi đó được đến cuối cùng một kiện. Nếu là chúng ta hát cám hội nghị có thể cùng quang minh thánh giáo tiến hành kết minh, đem thượng cổ thần khí phóng tới cùng nhau, mở ra thượng cổ không gian, kia được đến đồ vật, sẽ là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Chúng ta có thể trở thành thế giới này thần, đến lúc đó chúng ta đồng dạng có thể đứng ở dưới ánh mặt trời. Cát mệ là rõ ràng càng nói càng hưng phấn, bất quá, nàng còn không có tới kịp phát huy xong, đã bị một cái tựa như tiếng trời thanh âm đánh gãy. Người là đồ ngốc sao? Cầm chín kiện thượng cổ thần khí đi theo chỉ có một kiện thượng cổ thần khí quang minh thánh giáo kết minh, này bút mua bán thấy thế nào đều không có lời đi. Không hề nghi ngờ, nói chuyện đúng là bạch ngọc đường. Nàng trầm tĩnh nu nhiên ngồi ở chỗ kia, tựa như một bức tuyệt diễm rực rỡ rồi lại yên lặng thanh nhã bức họa của tròn, nói ra nói lại là cây độc phi thường. cát mệ la bị chợt đánh gãy tình cảm mãnh liệt, vốn dĩ liền cực độ khó chịu, vừa thấy mở miệng chính là Bạch Ngọc Đường, mặt mày liền càng thêm tối tăm, nơi này không có người nói chuyện địa phương. Vì cái gì không có? Đừng quên, các ngươi đánh đến chính là ta chủ ý. Bạch Ngọc Đường trong mắt lập lòe cơ trí hoa quang, chắc chắn khẽ cười nói, nếu là ta phỏng chừng không sai. Ngươi hẳn là đã sớm cùng Quang Minh Thánh Giáo đem kết minh, kế hoạch thương lượng hảo đi. Cát Mễ là nghe vậy, nao nao, trong lòng cũng ám đạo Bạch Ngọc Đường thông minh, hắn buồn không muốn thừa nhận, nhưng tưởng tượng chính mình đã sớm nắm chắc thắng lợi, liền dứt khoát nói thẳng không. Cô kỵ nói, thì tính sao? Chỉ cần đem ngươi cùng Thượng Cổ Thần khí giao cho Quang Minh Thánh Giáo, Quang Minh Thánh Giáo cùng hắc cám hội nghị chẳng những có thể hòa bình ở chung, còn có thể đủ cộng đồng thăm dò Thượng Cổ không gian. Ta đây đều là vì huyết tộc phát triển. Ta xem là vì ngươi tư dục đi, thật không biết quang minh Thánh giáo cho ngươi cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng kia giúp ngụy quân tử sẽ làm hắc ám hội nghị theo chân bọn họ chạy song song với. Liên tính bọn họ chịu, chỉ sợ Diệp Gia cũng sẽ không chịu, Diệp Gia bất quá là muốn đối phó ta, mà các ngươi toàn bộ đều là bọn họ con cờ. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, ý cười trên khỏe môi chuyển đạm, thanh âm như tạc rơi vào băng hoa. Chấn động tâm can, khí thế khiếp người. Toàn bộ hát ám đại điện nghị viên thấy vậy, đều là nao nào, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Không biết sao, nữ tử này rõ ràng tinh tế trầm tĩnh, lại vô cớ làm người cảm thấy cao thâm khó đoán, muốn đi tin phủ. Cát Mễ là mắt thấy chính mình thật vất vả xây dựng không khí lại lần nữa bị đánh vỡ, lập tức thẹn quá thành giận nói, Người nói bậy, câm miệng, ta có phải hay không nói bậy, cũng không phải là ngươi định đoạt. Làm đang ngồi chúng nghị viên quyết định là được, ta tin tưởng này đó nghị viên đôi mắt là sáng như tuyết, hôm nay trận này hội nghị còn không phải là vì trận này biểu quyết mà chuẩn bị sao. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nuốt vai, khoe môi hơi câu thản nhiên ngồi xuống, thưởng thụ phạm xâm ân cần bưng tới nước trái cây, trộn lẫn một hồ nước trong lúc sau, lại lần nữa đương nổi lên người xem. Tương phản, Cát mệ là nghe xong lời này, nhưng thật ra chợt gian thả lỏng lại, tối tâm cười lạnh nói, ừ. Ta còn nói các ngươi đánh đến là cái gì, chú ý. Hảo, chúng ta liền tới nhìn xem, cái này hội nghị rốt cuộc là ai nói tính. Hiện tại Cát là đã hoàn toàn bị Bạch Ngọc Đường cùng Phạn xâm kích ra hỏa khí, nói chuyện rõ ràng có chút không kiêng nể gì. Hắn lời này nhiều ít có điểm làm lơ kha cái hội trưởng ý tứ, nhưng là vị này lão nhân gia như cũng là cười gương mặt hiện tử, chỉ là cặp kia huyết sắc hai mắt chung xẹt qua một tia làm người không dễ phát hiện ánh quang. Bạch Ngọc Đường chú ý tới cái này chi tiết, khoe môi càng thêm rơ lên. Xem ra vị này nguyên lão cũng tâm sinh bất mãn. Cái này cục diện đối bọn họ nhưng thật ra càng thêm có lợi. Nàng tin tưởng, này chỉ cáo giả tuyệt đối không phải dễ đối phó. Đầu phiếu kết quả, chỉ sợ sẽ ra ngoài cặt mệ là ngoài ý liệu. Quả nhiên, thông qua hội nghị nhất tay biểu quyết lúc sau, duy trì phản xâm ý kiến số phiếu cùng duy trì cặt mệ là số phiếu lại là cơ bản ngang hàng. Cặt mệ là lấy một phiếu chi kém. Thắng hiểm. Cái này làm cho cắt nguyện là cái này sẽ không ra mồ hôi huyết tộc đại thân vương, lăng là có một loại ra một thân mồ hôi cảm giác, liền chính hắn đều làm không rõ, rõ ràng tranh lệch thật lớn số phiếu, như thế nào sẽ không minh bạch liền trở nên như vậy tiếp cận. Cũng may. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là thắng lợi. Phần 28 Ha ha ha, Phạn Sâm, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng người thắng vẫn là thuộc về ta. Hôm nay ngươi nếu đem nữ nhân này mang đến, cũng đừng muốn mang đi, ta thật sự hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút ngươi khẳng khái. Cắt Mễ lạ lấy một loại người thắng tư thái, trên cao nhìn xuống đắc ý nói. Cắt Mễ lạ, ngươi không cảm thấy chính mình cao hưng qua sớm sao? Phạn sâm lại là rõ ràng không có đem cắt Mễ lạ để ở trong lòng, biểu tình cười như không cười, lười biếng tà mị nói. Cắt Mễ lạ thấy vậy, tươi cười không khỏi đột nhiên im bật, cẩn thận tối tâm nói, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, người cái này lao đông tây nhảy nhót đủ lâu rồi, nên chúng ta hai anh em lên sân khấu. Theo một cái bưu hán to lớn vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền vào, hắc ám hội nghị đã bị phong tỏa đại điện, lại la ầm ầm mà khai. Hai cái to lớn thân ảnh sóng vai đi đến, tựa như hai tòa di động tháp sát, lại cứ này hai người lại sinh cực kỳ tuấn mỹ, đặc biệt là đứng ở bên phải cùng bánh nam tử, kia trường sinh dị sát hai mắt gương mặt, quả thực liền cùng huyết tộc có liều mạng. Này hai người đúng là luột cùng Á sát lôi. Hơn nữa, ở bọn họ phía sau còn đi theo đã đã nhiều năm không có tham gia hội nghị khoa duy gia tộc một chúng các nghị viên. Nhìn đến những người này xuất hiện, toàn bộ hắc cám hội nghị đại điện cơ hồ lâm vào một mảnh ô lên. Ai đều không có nghĩ đến, ở cái này mấu chốt thời khắc, lang tộc nhất truyền kỳ hai huynh đệ lại là cùng nhau xuất hiện. Các ngươi, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện? Hiện nhiên. Cái này biến số cho cắt mễ là trầm trọng đả kích, làm hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hắn vấn đề này đồng dạng cũng là toàn bộ đại điện mọi người tiếng lòng. Chỉ cần là hắc cám hội nghị người đều biết, này hai huynh đệ, một cái chỉ thích mỹ nhân không thích ra sơn, một cái là tiêu chuẩn võ sĩ, si, chán ghét nhất đem chính lộ quyền. Phàm là hai người kia có chút phương diện này tâm tư, chỉ sợ các mễ là cũng sẽ đem bọn họ cái này không ổn định nhân tố suy xét ở bên trong. Cố tình này hai người liên quan một chút ít đều không có, hơn nữa đã sớm ẩn cư không có bóng dáng, lúc này mới làm cắt mệ lạ bỏ qua hai người kia tồn tại. Nốt tuy nói hiện tại đã là một cái tiêu chuẩn thê nô, nhưng nhân ra cũng từng huy hoàng quá không phải, cho nên, này đó ngôn ngữ nghệ thuật vẫn là nắm giữ tương đương có trình độ, lập tức liền không âm không dương cười lạnh nói, cắt mệ lạ, chúng ta tới, ngươi tử hồ thực thất vọng à. Ngươi đừng quên. Chúng ta huynh đệ cũng là hắc gám hội nghị nghị viên, này huyết lang thịnh yến, chúng ta như thế nào liền không thể tới. Vẫn là nói, ngươi sợ hãi thấy chúng ta, cũng đúng, lúc trước, ngươi chính là đối chúng ta huynh đệ đã làm không ít chuyện tốt ta, bất quá, không cần phải gấp gáp thù mới hận cũ, chúng ta cùng nhau tính. Á sắt lôi lại là hoành khai đại điện cửa điện lúc sau, liền thẳng đến bạch ngọc đường bên kia nhi đi qua kia phó cùng huyết tộc hoàn toàn không hợp nhau lớn rộng như là muốn đem toàn bộ hắc ám hội nghị đại điện nóc nhà cấp đẩy ra. Bạch tiểu thư, chúng ta tới, thế nào, có phải hay không thực kịp thời A? Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới xem như xem minh bạch, nguyên lai like này hai huynh đệ lại là lại đây duy trì phản sâm cùng bạch ngọc đường. Cắt mệ là đám người cũng hoàn toàn choáng váng, trong lúc nhất thời lại là không có phản ứng lại đây. Lúc này, một cái lang tộc nghị viên đứng dậy. Cẩn thận châm trước hỏi, nô đại nhân, á sắt lôi đại nhân, các ngươi. Thật sự quyết định duy trì phản xâm công tước, giải trừ nguyên rủa Không sai, đây là chúng ta hai anh em quyết định. Nụt không chút do dự trả lời. Vì cái gì? Các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái lý do. Lần này nói chuyện chính là cái kia vẫn luôn duy trì cặt mệ lạ là lang tộc trưởng lão, mắt thấy tình huống chuyển biến bất ngờ, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nhảy ra. Lý do? Á sắt lôi nghe vậy, trực tiếp một cái thả người, ngảy lên đài cao, thân thể giang ra, ngửa mặt lên trời thét dài, lại là tiêu chuẩn lang tộc khiếu nguyệt. Lang tộc khiếu nguyệt chính là lang tộc bày ra huy áp phương thức, là độc thuộc về cường giả nghi thức. Á sắt lôi lang tộc khiếu nguyệt, chẳng những mang theo đối lang tộc huy áp, thậm chí liền huyết tộc đều cảm thấy từng trận không khỏe, toàn bộ đại điện trung đại bộ phận lang tộc đều tự động đứng dậy, thấp hèn bọn họ cao ngạo đầu. Nhìn dưới đài thần phục lang tộc, á sắt lôi bàn tay vung lên, dị sát hai mắt tập trung vào vị kia lang tộc trưởng lão cười to nói, ngươi muốn lý do, ta cho ngươi. Thấy không có, đây là lý do, chúng ta lang tộc luôn luôn là cường giả vi tôn, ta nói liền tính. Vị kia lang tộc trưởng lão bị á sắt lôi gắt gao nhìn chằm chằm, cả người không khỏi có chút run rẩy, trên mặt lại vẫn là cường tự chấn định nói, á sắt lôi đại nhân, ngài muốn tam tư à. Nếu là thật sự giải trừ nguyên liền rùa, về sau đã có thể không có lang tộc A. Không có liền không có, ta vừa lúc có thể quang minh chính đại đi tham gia quyền tái, dù sao hiện tại các người đến nghe ta. Á sắt lôi đương nhiên nói. Cái loại này tùy ý ngữ khí thẳng làm dưới đài mọi người hộp máu, chính là cố tình huyết mạch phi áp làm cho bọn họ không dám phản kháng. Quan trọng nhất chính là, phía trước phạn sâm cùng bạch ngọc đường nói, đã là xúc động bọn họ thần kinh. Rốt cuộc. Rất nhiều lang tộc nghị viên sôi nổi tỏ thái độ, quyết định duy trì phản xâm quyết định. Mắt thấy tình huống đã hoàn toàn xoay chuyển, các mệ lạ rốt cuộc tối tăng quá to, không. Vừa mới đầu phiếu đã kết thúc, hiện tại các ngươi số phiếu hết thẻ không tính. Các mệ lạ thân vương, đầu phiếu hay không kết thúc, này đó số phiếu hay không hữu hiệu, tựa hồ hẳn là từ ta tới bình phán đi. Nói chuyện chính là vẫn luôn đều bàng quan kha cái hội nghị trường, nay chỉ cáo giả rốt cuộc ra tay. Hắn cười tủm tìm giải quyết dứt khoát nói: "Quyết định này hẳn là từ ta tới làm mới đúng. Ta tuyên bố, Hắc Ám Hội nghị thông qua phạn xâm thân vương quyết định, nếu là lấy sau thượng cổ không gian có hy vọng mở ra, liên hợp lực giải trừ nguyên rủa, đồng thời, cùng Quang Minh Thánh giáo cùng diệp ra bảo trì khoảng cách, đề cao cảnh giác, nếu là Quang Minh Thánh giáo ban cho khiêu khích, Hắc Ám Hội nghị nhất định nên chiến rốt cuộc, không chết không ngừng." Vị này Hắc Ám Hội nghị hội trưởng đại nhân, tại đây một khắc Rốt cuộc thể hiện rồi hắn cơ trí quả quyết, bộc lộ mũi nhọn. Cắt mệ là thấy vậy, trên mặt tối tâm đã là ngưng tụ thành thực chất. Ở hắn trong ấn tượng, cái này lão giả luôn luôn là trung dung, bình thản, không có gì chủ ý, tự nhiên cũng là không làm chủ được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, ở như thế mấu chốt thời khắc, cái này lao bất tử, cư nhiên sẽ trở nên như thế cường ngạnh. Bất quá, cắt mệ là dù sao cũng là gẳng dẻo gia tộc gia chủ. Hàng năm đứng ở quyền lực đỉnh nhân vật, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại, trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười. Chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào thấm người. Hảo, hảo, hảo. Kha cái đại nhân, xem ra ta ngày thường thật đúng là coi khi ngươi. Còn có ngươi, Phạm Sâm. Cát Mễ lạ lanh sắt chừng mắt nhìn Kha cái hội trưởng liếc mắt một cái, lại đem tràn đầy sắt y ánh mắt chuyển rời đến Phạm Sâm trên người, ngươi thật sự là cờ cao nhất triều. Tự nhiên có thể làm ngươi tìm được lang tộc này hai huynh đệ không thể không nói vận khí của ngươi thật sự là thật tốt quá. Bất quá liên tính trận này đầu phiếu cho các ngươi thắng lại như thế nào? Các ngươi cho rằng hôm nay còn có thể đi ra này tòa đại điện sao? Chuyện tới hiện giờ Cát Mễ là thấy sự không thể vì đã quyết định muốn đập nồi dìm thuyền nói ra nói tự nhiên không có lại để lối thoát hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Kha cái ngay vậy chung quy là hơi hơi biến sắc. Phạn xâm lại như cũ là lười biếng ỉ ở trên chỗ ngồi, cười như không cười hỏi, các Mễ lạ, như thế nào, rốt cuộc nhịn không được muốn lộ ra ngươi gương mặt thật sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều lưu tại nơi này không thành? Các Mễ lạ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghe nói, đúng thì thế nào? Chỉ sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Phạn xâm huyết mắt lập lòe, nói năng có khí phách. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ý cười doanh doanh đã mở miệng. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được hiện giờ khẩn trương thế cục. Các Mễ là thân vương, ta thật sự rất tò mò, Quang Minh Thánh giáo đến tuột cùng cho phép ngươi cái gì, làm ngươi cái này đường đường huyết tộc đại thân vương Cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, phản bội Hắc Ám hội nghị, tới đối phó phản sâm, đối phó ta." Các Mễ Lạ là làm như không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường cư nhiên chợt hỏi ra vấn đề này, bất quá, hiển nhiên vấn đề này khơi dậy hắn tiềm tàng ở trong cơ thể hào hùng. "Hừ." nói cho các ngươi cũng không sao. Quang Minh Thánh Giao Giáo Chủ Đại Nhân cùng Diệp gia đã hứa hẹn bổn vương, nếu là bổn vương có thể thuyết phục hắc cám hội nghị tới đối phó ngươi, đem ngươi dâng ra đi. Như vậy, ta chẳng những có thể tự mình tiến vào thượng cổ không gian, đạt được truyền thừa, còn có thể đủ ở thiên sứ tộc duy trì hạ, trở thành huyết tộc cùng lang tộc độc nhất vô nhị vương. Từ đây, huyết tộc cùng lang tộc không bao giờ sẽ có cái gì hội nghị tồn tại, chỉ có ta. Ta ở mới là duy nhất chúa tể. Nhìn các mễ là kia phó dục cùng ông trời thí so cao ngạo nghệ bộ dáng, Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, không chút nào huyện chuyển nói, cái kia. Các mễ là thân vương, tuy rằng ta không nghĩ nói như vậy, nhưng là, ngươi thật là... Thực hào lừa a. Ngươi nói cái gì? Các mễ là nhất thời bị Bạch Ngọc Đường nói kích thích tới rồi, cảm thấy chính mình cao quý tôn nghiêm đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục, chán thượng ngân xanh bạo khởi. Phạn Sâm thấy vậy, càng thêm tận hết sức lực đả kích nói, như thế nào? Không nghe rõ sao? Đường Tiểu Thư nói ngươi thực hào lừa, là cái đại ngốc, cư nhiên liền loại này hứa hẹn đều tin, cắt bệ lạ, ngươi thật đúng là lợi dụng hơn tâm, không có thuốc nào cứu được. Phần 29 Bạch Ngọc Đường, Phạn Sâm, các ngươi này đối nhi gian phu dâm phụ không cần chơi này đó mồm mép công phu, nói thật cho các ngươi biết, sớm tại huyết lang chi dạ bắt đầu phía trước. Bổn vương cũng đã phái người thông chi quang minh thành giáo. Hơn nữa, này toàn bộ hắc cám đại điện trung đại bộ phận người đều đã bị ta điều đi rồi, lưu lại đều là ta gẳng dẻo ra tộc người, nơi này đã sớm bị vây quanh, chờ một lát bổn vương ngoại viện vừa đến, ta xem các ngươi còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Cát Mễ là trầm ổn vung tay lên, nhất thời liền có mấy chục danh huyết tộc vây quanh ở đại điện trung quanh. Mà cái kia đối phản xâm cực có sát ý lang tộc trưởng lao. Cũng là không màng á sắt lôi bị áp trực tiếp mang theo một chúng lang tộc, đứng ở cát mệ là một phương. Đại chiến nghiễm nhiên là chạm vào là nổ ngay. Đối mặt như thế tình thế nghiêm trọng, bao gồm kha cái ở bên trong một chúng hát ám hội nghị thành viên đều là đột nhiên gian trở nên khẩn trưng lên, nhưng là, Phạn xâm đám người lại là không hề sở rác. Bạch Ngọc Đường thậm chí không chút để ý cười nói, hảo a dù sao chúng ta thời gian đầy đủ thực, liền bồi ngươi từ từ. Nhìn xem ngươi trong miệng ngoại viện rốt cuộc khi nào xuất hiện. Bọn họ loại thái độ này, rốt cuộc làm đã bị thắng lợi choáng váng đầu vóc cặt mệ là khôi phục một chút thanh minh, cảnh giác chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi cho rằng những người đó còn sẽ đến sao. Phạn sâm trên mặt lười biếng ý cười cuối cùng là theo những lời này mà chậm rãi thu liễm, một cổ lành lạnh băng hàn nháy mắt thổi quét toàn bộ hắc cám thánh điện. cắt mệ là, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Hiện tại, buồn công tức liền đem ngươi vừa mới lời nói, còn nguyên còn cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi ra cái này đại điện sao. Nói không chừng hiện tại ngươi cậy vào những cái đó ngoại viện, đã đã sớm toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, cát mệ là giống như là một con bị tức cái đuôi gà trống, cả người nhất thời như chế động băng. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới khôi phục một tia cười lạnh, cường tự chấn định nói, phạm xâm. Ngươi không cần ba hoa trích tròe, ta không tin bên ngoài nhân mã đã toàn quân bị diệt, ngươi bất quá là muốn cho lòng ta sinh nút nhát, hảo nhân cơ hội đảo tẩu mà thôi. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta không ngại từ từ xem. Phạn sâm yêu nhã nhún vai, ta mị cười lạnh nói, kêu huyết sắc hai mắt trung sở ngầm có ý hài hước, giống như là đang xem một con hấp hối dây rùa vây thú. Kỳ thật, sớm tại bọn họ tới tham gia huyết lang chi giả trước. Bạch Ngọc Đường liền liệu định có người sẽ tại đây hắc giám hội nghị thượng động thủ, đặc biệt là chính mình xuất hiện, càng sẽ làm người có tâm tâm sinh tham niệm bí quá hóa liệu. Cho nên nàng sớm khiến cho Hạ Vân lãng cùng thiết một đám người mai phục tại Vatican phụ cận, một khi hắc giám đại điện chung quanh có cái gì dị động, giống nhau giết không tha. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, toàn bộ hắc giám đại điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào trên tường đại trung. Mà hiện tại, này đại trung mỗi gõ một chút, cát mệ lạ lạnh bằng trái tim liền phải có rút lại một chút. Đã qua đi một cái giờ, chính là, không có người xuất hiện, một người đều không có xuất hiện. Hiện tại, người sáng suốt đều xem ra tới, trận này đánh cờ, phản xâm đại thân vương cờ cao nhất chiều, cát mệ là những người đó thật là đã toàn quân bị diệt. Rốt cuộc, Vẫn luôn đi theo ở cách mẹ lạ bên người cái kia lang tộc trưởng lão, chịu không nổi loại này áp lực mà tuyệt vọng không khí, bắt được một cái không đương, lại là hướng tới hắc cám đại điện đại môn chỗ bay vút mà đi. Tên kia lang tộc trưởng lão vừa động, Phạn xâm liền đồng thời động, khỏe môi lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh, lão cẩu, liền biết ngươi muốn chạy trốn, nhìn chầm chằm vào ngươi đâu. Lúc trước ngươi bị thương bổn công tức trướng còn không có tính rõ ràng, ngươi muốn chạy đi chỗ nào. Cho ta trở về đi. Phạn xâm thân như quỷ mị chắn tên kia láo giả trước mặt, không nói hai lời chính là hung hăng một chảo, trực tiếp đem người nọ ngực bắt cái máu tươi đầm địa. Bạch Ngọc Đường Thế mới biết, nguyên lai like cái này Lang tộc trưởng lao chính là lúc trước trợ giúp cặt mẹ lạ đánh lén phạn Sâm tên kia Lang tộc, khó trách phạn xâm sẽ đối hắn phá lệ chú ý, hận thấu xương. Theo huyết tinh hơi thở ở hát cám đại điện trung tràn ngập, huyết tộc cùng Lang tộc đều là sao động lên. Như viên bình tĩnh bị chợt đánh vỡ. Cát Mễ lạc cũng vào giờ phút này bừng tỉnh lại đây, hắn nhất thời ý thức được, chính mình đã là cùng đường bị lối, chỉ có chạy ra hát cám đại điện mới có một đường sinh cơ. Trong mắt hắn đột nhiên sẻn qua một mặt hung ác quan mang, lập tức vận đủ tinh thần lực hô lớn nói, chúng ta nhân mã liền ở bên ngoài, hiện tại thắng bại chưa định, chỉ cần chúng ta bắt được bạch ngọc đường, vẫn có phiên bản cơ hội, đại gia hướng A. Các Mễ lạ thủ hạ những người đó vốn chính là hắn tử trung, hơn nữa hắn dùng tới mười thành mười mê hoặc tinh thần chi thuật, những người đó nghe xong lời này, đều là không muốn sống hướng về phía bạch ngọc đường phương hướng phóng đi, trường hợp nháy mắt đại loạn. Mà các Mễ lạ liền lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng di động tới thân hình, hướng tới cửa mà đi. Không thể không nói, các Mễ lạ thật là cáo giả xảo quyệt, dùng chính mình thủ hạ đi chịu chết, chế tạo hỗn loạn, mà chính mình nhân cơ hội trốn chạy. Này nhất chiêu dùng, không thể nói không tàn nhẫn. Bất quá, hắn có thể dễ dàng như vậy liền thoát thân sao. Đáp án đương nhiên là phủ định. Liên ở hắn sắp tiếp cận cổng lớn thời điểm, hai cái giống như tháp sắt giống nhau thân ảnh, chặn hắn đường đi. Như thế nào, muốn chạy trốn. Kia đến trước. Nụt vốn định muốn kích thích cật mẹ lạ vài câu, ai biết ta sắt lôi cái này chiến đấu cùng nhân lại là đã sớm đã gấp không chờ nổi. Ca. Cùng hắn nói nhảm cái gì, làm hắn nha. Á sắt lôi giống như một viên nhân hình đạn đạo, trực tiếp tạp hướng về phía cắt mẹ la. Như thế đồng thời, tên kia lang tộc trưởng Lao đã bị phản xâm thu thập máu tươi đầm địa, mắt thấy liền phải tắt thở. Tuy rằng, toàn bộ hắc cám đại điện đều ở chiến đấu, nhưng là chiến đấu tình thế lại tương đương lạc quan, hoàn toàn nghiêng về một phía. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường còn lại là hoàn toàn đương nổi lên người xem ở Mẹ Tư đám người nghiêm mật dưới sự bảo vệ vui vẻ thoải mái thưởng thức huyết tộc cùng lang tộc nội đấu làm toàn bộ Hắc Ám Đại Điện chung duy nhất một nhân loại nàng thế nhưng trở thành nhất thanh nhàn người kia ngay cả kha cái vị này Hắc Ám Hội nghị trường ngắm đến Bạch Ngọc Đường cái loại này trạng thái thời điểm đều khoe miệng trực chịu chịu cuối cùng rứt khoát quay mặt đi mắt không thấy tâm không phiền đúng lúc này hét thảm một tiếng đột nhiên ở toàn bộ Hắc Ám Đại Điện trung tiếng vọng lên liên miên không dứt kéo dài không suy. Mọi người theo tiếng nhìn lại mới phát hiện, phát ra âm thanh đúng là cặt mẹ là đại thân vương. Hiện giờ hắn thật thật là có thể nói thẳng thiết, liền như vậy một lát sau, hắn đã bị á sắt lôi đánh gãy tư chi, cái này cũng chưa tính, á sắt lôi này đầu luôn huyết hung thú, lại là một tay lôi kéo cặt mẹ là một cái gãy chân, ở giữa không chung lúc gần lúc hiện, giống như là ở lay động một khối rách nát rẻ lau, thỉnh thoảng trên mặt đất mà hai hạ, ở cây cột thượng có hai hạ, Thẳng làm cắt mễ là đau cái ruột gan đức từng khúc, sống không bằng chết. Mọi người thấy vậy, đều là da đầu tê dại. Chỉ sợ cắt mễ là chính mình đều sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục, mà cuối cùng, chờ đợi hắn chung sẽ là tử vong. Cùng với ánh trăng nhiễm huyết, trận này huyết lang thịnh yến rốt cuộc kết thúc, nhưng là, nó mang đến thật lớn chấn động mới vừa bắt đầu. Và thi căng, quang minh thánh giáo tổng bộ. Giờ phút này, Quang minh thánh giáo thánh nữ Tắc Lệ Ti chính tay phụng kinh thánh, đứng ở thật lớn thánh giá chữ thập phía trước, thành kính tiến hành cầu nguyện, ngoài cửa sổ ánh trăng thẩm thấu tiến vào, tựa như vì nàng quanh thân bịt kín một tầng mềm nhẹ xa mỏng, thánh khiết mà lại yên lặng. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân, lại là làm loại này không khí không còn sót lại chút gì. Tiến vào chính là một cái ăn mặc thánh giáo phục bạch y nam tử. Báo cáo thánh nữ đại nhân, Phía trước chiến báo tên này, bạch đi, đi, đi nam tử cung kính thanh âm trệ một chút, lúc này mới trầm giọng nói, chúng ta phái ra 50 danh bản tròn kỵ sĩ đã. Đã toàn quân bị diệt. Người nói cái gì? Tắc lỷ ti nghe vậy, đột nhiên gian xoay người lại, tường hòa thánh khiết mặt mày nhiễm vài tia sắc khí, lãnh lệ hỏi, sao lại thế này? Nam tử vội vàng đem một trương chịp cung kính đưa qua, đây là bên ta giám thị nhân viên truyền đến video, thánh nữ đại nhân thỉnh xem qua. Tuy rằng, Quang Minh Thánh giáo cùng hát Ám hội nghị ở rất nhiều tập tục thượng còn vẫn duy trì trung khổ thời kỳ truyền thống chủng tộc phong mạo, Nhưng là, bọn họ nếu sinh hoạt ở hiện đại xã hội, tự nhiên cũng muốn tiếp thu các loại công nghệ cao mới mẻ sự vận. Thời đại chính là như thế, không thuận theo trào lưu liền sẽ bị đào thải, liền tính là thiên sứ tộc cũng không ngoại lệ. Tắc lỷ ti tiếp nhận chim, cắm vào máy tính, thực mau, một đoạn không tính rõ ràng video liền nhảy ra tới. trong hình. Quang Minh Thánh giáo bản tròn kỵ sĩ bị kịch liệt vây sát, mà vây sát những người này hung thủ, lại làm tắc lỷ ti ký ức hay còn mới mẻ. Là bọn họ. Cư nhiên là bọn họ. Những người này rõ ràng là niết phản thần, hạ vân lãng cùng thiết một đám người. Nhìn Phật tử đại nhân kia làm người mê say tuyết trắng bệnh ti tắc lỷ ti ánh mắt trở nên mê li mà lại phức tạp, ngươi vì cái gì liền một hai phải đứng ở nàng kia một bên đâu khó trách diệp đồng tuyết nói những người này khó đối phó, bọn họ đích xác. Rất cường đại. Tắc lỷ ti lẩm bẩm tự nói một trận, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi, cắt mẹ là đâu? Hắn không phải nói có 10 phần nắm chắc sao. Hắn hiện tại người lại ở nơi nào, còn có, tính tính thời gian, huyết lang chi dạ cũng nên kết thúc, hắn rốt cuộc có hay không đem bạch ngọc đường cấp trào trở về. Liên ở tên kia nam tử không lời gì để nói thời điểm. Một người mặc thánh giáo phục bạch đi Nữ tử đi đến, đúng lúc nói Báo cáo thánh nữ đại nhân Chúng ta điệp báo nhân viên truyền đến hắc cám hội nghị mới nhất hướng đi Phần 30 Nga Màu giảng Tắc lị ti trong ánh mắt toát ra một tia chờ mong Đúng vậy tên kia nữ tử không lưng du mặt nói Căn cứ chúng ta thám tử truyền đến tin tức Hiện tại huyết lang chi giả đã kết thúc Nhưng là hắc cám đại điện bị phòng thủ kín không kẽ hở Căn bản điều tra không đến cái gì tin tức Duy nhất xác định chính là, Bạch Ngọc Đường hiện tại như cũ cùng Phạn xâm đại thân vương ở bên nhau, lông tóc không tổn hao gì, căn cư chúng ta điệp báo nhân viên suy đoán, cắt mệ lạ thân vương rất có thể đã thất bại. Phế vật Tắc lỷ ti cơ hồ muốn đem trong tay kia buồn kinh thánh xoa thành một đoàn, sắc mặt tâm trầm nói, hắn không phải nói vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề sao. Đây là hắn bảo đảm, ừ đã chết vừa lúc, Chúng ta quang minh thanh giáo nhưng không cùng phế vật hợp tác. Các người tiếp tục điều tra, cần phải muốn tra ra, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cắt mệ là như thế nào sẽ bị bại như vậy hoàn toàn. Tắc lỷ ti tuy rằng ngoài miệng đối cắt mệ là một ngàn cái một vạn cái khinh thường, nhưng là trong lòng mình bạch thực, cắt mệ là thân là huyết tộc thân vương, mặc kệ là tâm tư thủ đoạn vẫn là thực lực, đều là cực kỳ mạnh mẽ, hiện giờ lại là bị bại như thế quỷ dị, thật sự là làm người không thể không cảnh giác. Đúng rồi, ngày mai đem Diệp Tiểu Thư mời đi theo, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Tắc lị ti áp xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng phân phó nói. Đúng vậy. Cùng lúc đó, ở hắc gám hội nghị tổng bộ lâu đài cổ một gian trong thư phòng, Bạch Ngọc Đường cùng kha cái hội nghị trưởng chính tương đối mà ngồi. Nói, Huyết Lang chi dạ sau khi chấm dứt, cái này gương mặt hiển từ Tiểu lão Đầu Nhi liền hướng Bạch Ngọc Đường phát ra mời, mà Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ đáp ứng. Nàng rất muốn nghe một chút này chỉ cáo giả phải đối nàng nói chính là cái gì. Bạch tiểu thư đây là các ngươi hoa hạ quốc thiết quan âm, là ta là một cái phương đông bạn bè mang lại đây, nghe nói ngươi đối trả rất có nghiên cứu, không cần khách khí, cứ việc hưởng dụ. kha cái là một cái thỉnh tư thế, hoàn toàn không có một chút thân là hát cám hội nghị lớn lên cái giá. Bạch ngọc đường xinh đẹp cười, biết nghe lời phải dơ lên chén trả, nhấp một ngụm, trầm tĩnh nói, đích xác hảo trà Ha ha, Bạch tiểu thư thích liền hảo, cũng không hưởng phí ta một phen khổ tâm. Kha cái vước bóng loáng đầu tóc, cười tủm tỉm nói, lại nói tiếp, làm Hắc Gám hội nghị hội trưởng, ta thật sự hẳn là cảm tạ Bạch tiểu thư, ta nhìn ra được tới, á sát lôi huynh đệ đại bộ phận hẳn là đều là hướng về phía ngươi mặt mũi mới lại đây, lần này cần không phải có Bạch tiểu thư tương trợ, nói không chừng cắt nguyệt là đã thực hiện được, cho tới nay, chúng ta Hắc Gám hội nghị đều ở yên lặng sinh sôi nảy nở, nhưng là Quang Minh hội nghị lại là lòng ngông dạ thú, muốn gồm thâu chúng ta hát cám hội. Nghị, hiện tại lại hơn nữa dịp ra, có thể nói là bầy sói hoàn ôi. chúng ta. Nghe kha cái cái này, lão nhân quần quần không ngừng đại phun nước đắng, bạch ngọc đường nhất thời có một loại màng thai đã chịu tàn phá cảm giác. Nàng không khỏi vây vây tay, bất đắc dĩ nói, kha cái hội trưởng, ngài có cái gì yêu cầu liền nói thẳng đi, ngắn gọn điểm nhi là được. Ha ha, kia hảo ta đây cứ việc nói thẳng, kha cái chậm rãi thu liễm trên mặt ý cười, cáo giả giống nhau trong mắt chảy ra nhẹ nhẹ tinh quang, bạch tiểu thư cũng thấy được, chúng ta hắc ám hội nghị kinh này một chuyện, nguyên khí đại thường muốn khôi phục chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian, chiếu đạo lý tới nói, ngươi giúp chúng ta hắc ám hội nghị, lúc sau ngươi cùng diệp gia tranh đấu, chúng ta hẳn là đứng ở ngươi bên này, nhưng là vì bảo tồn thực lực cùng chủng tộc phát triển, thứ ta không thể toàn lực duy trì bạch tiểu thư. Chúng, ta hát cám hội nghị tạm thời sẽ không núng tay ngải cùng diệp ra chi gian góp mắt, nếu thượng cổ không gian thật sự có thể mở ra, ta nhất định tuân thủ phía trước ước định, hủy bỏ nguyên rủa chợ Bạch Tiểu Thư giúp một tay, đương nhiên, nếu là nào đó người lấy cá nhân danh nghĩa đi chợ giúp Bạch Tiểu Thư, ta tự nhiên là sẽ không phản đối. Bạch Ngọc Đường nghe xong kha cái lời này, cơ hội chặn đánh tiết trầm trổ khen ngợi. Nàng ánh mắt quả nhiên không sai lão già này chính là một cái lao thành tinh nhân vật. Hắn rõ ràng chính là sợ bạch ngọc đường kinh này lúc sau, công phu sư tử ngoạm, lợi dụng hắc cám hội nghị đi đối phó quang minh thanh giáo cùng Diệp ra, làm hát ám hội nghị trở thành quân cờ, cho nên nói rõ sẽ không nhúng tay nàng cùng Diệp ra gút mắt, nhưng là, như vậy không khỏi bất cận nhân tình, hắn lại đưa ra không phản đối nào đó người lấy cá nhân danh nghĩa trợ giúp bạch ngọc đường. Nói trắng ra là, kha cái ý tứ chính là, Các người đánh các ngươi, chúng ta Hắc Cám hội nghị phát triển chúng ta, bọn giúp gia tộc hoặc là khoa duy gia tộc muốn giúp người, ta cũng không can thiệp, chỉ cần ngươi không lợi dụng chúng ta Hắc Cám hội nghị liền thành. Kỳ thật, đứng ở một cái người lãnh đạo góc độ, kha cái yêu cầu này cũng không gì đáng trách, quan trọng nhất chính là, hắn cũng là đứng ở Hắc Cám hội nghị góc độ đi lên suy xét, cũng không phải vì cá nhân dạ tâm cùng tư dụ. Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu liền không tính toán lợi dụng ai đi đối phó Diệp gia. Chính cái gọi là, sâu cần tự mình báo, hận phải làm mặt nếm. Nàng phải đối phó Diệp ra, còn khinh thường đi lợi dụng người khác. Hảo, kha cái đại nhân, ngươi nói ta đều đáp ứng, hy vọng ngươi chớ quên chính mình nói qua nói. Bạch Ngọc Đường đây là ở nhắc nhở hắn, chớ quên giải trừ nguyền rùa hứa hẹn. kha cái tự nhiên nghe hiểu được trong đó ý tại ngôn ngoại, lập tức ha hả cười nói, Lão nhân ta đều sống lâu như vậy, thật đúng là liền tưởng nếm thử chết tư vị nhi. Bạch Tiểu Thư yên tâm, chỉ cần ta đáp ứng sự, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bạch Ngọc Đường đối cái này lão đầu nhi vẫn là tương đối tin phục, lập tức hai người nhìn nhau cười, một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly yên lặng đạt thành hiệp nghị. Đêm, dần dần thâm, những cái đó huyết tinh dung chuyển ở nguyệt hoa chiếu dọi xuống, tựa hồ đều ở trầm rãi bị đêm tối căn nuốt, quy về bình tĩnh, nhưng là, nào đó quỷ quyệt tâm hưu lại ở trong đêm đen sinh sôi nảy nở, trầm rãi nảy sinh liên ở va ti căng một tòa bình thường không thể lại bình thường nhà dân chung, một cái mang theo màu đen gỗ đàn mặt nạ nam tử, chính y cửa sổ mà đứng. Cái này nam tử ăn mặc một thân màu đen trường bào, phức tạp dày nặng, bên ngoài khoác màu đen áo choàng kia sâu không thấy đáy màu sắc, giống như là đem màu đen mặc giáp trụ ở quanh thân giống nhau, hắn một đầu tóc dài tùy ý phiêu tàn xuống dưới, kia khinh phiêu phiêu độ cùng, lại là mang theo chút câu nhân mê đãng chấn động tâm can. Ở cái này nam tử phía sau, còn lại là đứng một cái thập phần phúc hậu lao giả, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào cái này lao giả trên mặt, ấn ra một trường tựa như cởi mặt Phật đà giống nhau mặt, làm người kinh ngạc chính là, người này lại là đã từng đi theo diệp đồng tuyết bên người kỳ chân đường đường chủ diệp phát tài. Bất đồng với đối mặt diệp đồng tuyết tùy ý, diệp phát tài đối mặt cái này mang theo mặt nạ nam tử khi, chạm thập phần thẳng tóc, thái độ kính cẩn nghe theo. Ngay cả trên mặt tươi cười đều không tự giác thu liêm vài phần. Không biết đứng bao lâu, cái kia nam tử rốt cuộc mở miệng, liên tiếp cười nhẹ từ hắn trong miệng đổ xuống mà ra, tựa như thượng huyền nhạc bắn ra âm luật, sung sướng động lòng người. Ha ha, ta biết bạch ngọc đường là có vài phần bản lĩnh, dù sao cũng là ta nhìn chúng nữ nhân, chỉ là, ta không nghĩ tới nàng như vậy có bản lĩnh, ta thật đúng là coi khinh nàng. Hát ám hội nghị sự dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, thật là không thú vị. Thiếu chủ, này hát gám hội nghị hiện tại đã hoàn toàn dừng ở Bạch Ngọc Đường trong tay, nếu là hiện tại làm quang minh thanh giáo đi đối phó nàng, này tổn thất chỉ sợ diệp phát tài lược hiện lo lắng nói. Bất quá, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cái này mặt nạ nam tử nhấc tay, đánh gãy. Yên tâm, theo ta được biết, hát gám hội nghị trường kha cái chính là cái cáo giả, hắn sẽ không làm Bạch Ngọc Đường lấy hát gám hội nghị đi mạo hiểm, Bạch Ngọc Đường có khả năng mượn dùng. Chỉ sợ cũng cũng chỉ có bờ dục cùng khoa duy gia tộc bộ phận lực lượng mà thôi. Này bộ phận lực lượng dùng để đối phó Quang Minh thành giáo, thật là vừa vận tốt nam tử nói đến nơi này, lại là một trận sung sướng cười nhẹ. Nếu là Bạch Ngọc Đường nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Bởi vì cái này nam tử lại là đem kha cái tính cách sờ soạn cái 10 thành 10, càng là đem hắn tính toán nói không sai chút nào. Quan trọng nhất chính là Hiện tại huyết lang chi dạ vừa mới kết thúc, ngay cả quang minh thánh giáo thánh nữ tắc lỵ ti đều không thể biết được nuột cùng á sắt lôi làm hàng không kỳ binh xuất hiện sự thật, nhưng cái này nam tử lại rõ như lòng bàn tay. Quả thực chính là thần thông quảng đại, trí tuệ siêu quần. Diệp phát tài hiển nhiên đối cái này nam tử cực kỳ tin phục, lập tức liền đã không có bất luận cái gì nghi ngờ, liền ở chung quanh trở về một mảnh bình tĩnh. Lúc sau liền nghe kia nam tử ôn nhu lẩm bẩm. Nhìn một cái hôm nay ánh trăng thật đẹp, tính lên, thời cơ cũng không sai biệt lắm, này cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí, cũng nên là thời điểm đưa ra đi. Hôm sau, Diệp Đồng Tuyết thu được Tắc Lỵ Ti mời, trực tiếp mang theo Diệp Thiên Ân chạy tới Vatican Quang Minh Thánh giáo Tổng Bộ. Tôn kính Diệp Tiểu Thư, hoàn nên người đã đến. Tắc Lỵ Ti nhìn thấy Diệp Đồng Tuyết lúc sau, trực tiếp đem bên người Thánh giáo đồ đều phân phát đi xuống. Toàn bộ quang minh đại điện chỉ còn lại có bọn họ ba người tồn tại. Thánh nữ đại nhân, sự tình trải qua chúng ta đã nghe nói, cái kia cặt mệ là không phải nắm chắc thắng lợi sao, như thế nào sẽ bị bại như vậy hoàn toàn đâu. Diệp đồng tuyết khẽ môi mang theo cao ngạo ý cười, biết rõ cố hỏi nói. Tắc lỷ ti nghe được cặt mệ là tên, như cũng là lòng dạ nhi có chút không thuận, hư lệnh nói, chúng ta quang minh Thánh giáo vừa mới thu được tin tức, nguyên lai like. Bạch Ngọc Đường, cái kia tiện nhân cư nhiên mượn sức tới rồi lang tộc cổ xưa thế gia, khoa duy gia tộc, lúc này mới chuyển bại thành thắng, mà hiện tại, Hắc Ám hội nghị trung, sở hữu các mệ lạ thân tín đều bị nổ cái sạch sẽ, phía trước chúng ta làm những cái đó bố trí xem như uổng phí. Phần 31. Diệp Đông Tuyết nghe vậy, trong mắt xẹt qua một đạo mang theo khinh thường tinh quang, trên mặt lại là lược hiện tiết hận khuyên giải an ủi nói, thánh nữ đại nhân cũng không cần lo trí. Ta đã sớm nói qua, bạch ngọc đường cái kia tiểu tiện nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, ta ở nàng trong tay cũng không ăn ít mệt. Kỳ thật, lần này sự tình, cũng không tính quá không xong. Diệp đại tiểu thư, lời này nói như thế nào? Tắc lỷ ti thu liếm vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt thanh khít hỏi. Rất đơn giản, hát Ám hội nghị lần này nội đấu, tuy rằng cắt mệ là thất bại, nhưng là, hát Ám hội nghị nhất định là tổn thất không nhỏ. Bọn họ chỉ sợ nhất thời canh ba rất khó đẳng ra tay tới giúp Bạch Ngọc Đường đối phó chúng ta. Quan trọng nhất chính là, chúng ta đã biết Bạch Ngọc Đường cái kia tiểu tiện nhân trong tay át chủ bài. Hiện tại quyền chủ động chính là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Diệp Đồng tuyết ngạo nghẽ cười nói. Nghe Diệp Đại Tiểu Thư ý tứ, tựa hồ là muốn cho chúng ta quang minh thánh giáo trực tiếp ra tay đối phó Bạch Ngọc Đường cái kia tiện nhân. Tắc lỷ ti cũng không nốc. Tự nhiên sẽ không cho phép Diệp gia đem Quang Minh Thánh giáo trở thành quân cờ. Nàng lập tức giống như cười chế nhạo nói: "Diệp đại tiểu thư, ngươi cũng biết, cái kia tiện nữ nhân trong tay lực lượng chính là không yếu a, chỉ cần là chúng ta Quang Minh Thánh đường, chỉ sợ rất khó thành công a." Diệp Đông Tuyết nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh bỉ, trên mặt lại là lộ ra cao thâm khó đoán ý cười. "Thánh nữ đại nhân nói đùa, chúng ta Diệp gia là Quang Minh Thánh giáo Minh hiếu, nếu là Minh Hữu, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Nàng vừa nói, một bên tử Diệp Thiên Ân trên tay trân trọng lấy qua một phong thơ tiền, giao cho Tắc Lỵ Ti trên tay. Thánh nữ đại nhân, đây là chúng ta Diệp ra gia, gia chủ giao cho ngươi tự tay viết tin, này thượng viết hắn lao nhân ra bố trí kế hoạch, thỉnh ngươi xem qua. Tắc Lỵ Ti nghe vậy, ánh mắt không khỏi hơi hơi một túc, lại nói tiếp, nàng đối với Diệp gia vị này thần bí gia chủ cũng là sớm có nghe thấy, nhưng vẫn đều không có nhìn thấy. Này phong thư từ thật sự là không phải do nàng không coi trọng. Nàng đôi tay đem tin nhận lấy, triển khai vừa thấy, nhất thời cả người đều là bỗng nhiên chấn động, trong mắt lập lệ không ngừng, trong lúc nhất thời lại là đã không có ngôn ngữ. Quá hảo sau một lúc lâu, tắc lị ti mới từ giấy viết thư mang cho nàng chấn động trung phục hồi tinh thần lại, trong mắt rõ ràng tàn lưu hỗn hợp nghi hoặc cảnh giác cùng hưng phân phức tạp. Diệp đại tiểu thư, này thật là diệp ra chủ tự tay viết tin sao. Tác lỷ ti gắt gao nhìn chầm chằm Diệp Đồng Tuyết nói. Đương nhiên, Diệp Đồng Tuyết không chút do dự khẳng định nói. Nàng đã sớm xem qua giấy viết thư nội dung, đối này thượng kế hoạch càng là có được 10 phần tin tưởng, trong mắt tất cả đều là tràn đầy ngạo nghễ Chỉ là, Diệp Đồng Tuyết không có chú ý tới, giờ phút này ngồi ở nàng phía sau Diệp Thiên Ân, trên mặt lại là giao động không chừng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Tác lỷ ti đồng dạng không có chú ý tới Diệp Thiên Ân khắc thường. Nàng theo đuổi không bỏ hỏi, cái này kế hoạch đích xác thực hoàn mỹ, nhưng là, lấy thượng cổ thần khí ra tới làm mồi dụ này nguy hiểm có phải hay không quá lớn? Còn có, Diệp ra thật sự sẽ vận dụng 8 đường khẩu toàn bộ lực lượng, lại đây chi viện sao? Thánh nữ đại nhân, ngươi không nên hoài nghi chúng ta Diệp ra thành ý, chúng ta Diệp ra chính là đem thượng cổ thần khí đều giao cho các ngươi trong tay, chẳng lẽ ngươi là ở nghi ngờ ta phụ thân hứa hẹn sao? Diệp đồng tuyết trong thanh âm đã là mang lên giày nặng bất mãn. Phải biết rằng, đối với Diệp đồng tuyết tới nói, Diệp chi thu cơ hồ chính là một cái thần hóa tồn tại, là nàng duy nhất tôn kính người, nàng tự nhiên là không cho phép tắc lỷ ti đối này có bất luận cái gì bất kính. Tắc lỷ ti cũng biết chính mình tựa hồ là quá mức vội vàng, lập tức liền xin lỗi nói, Diệp đại tiểu thư, thật sự là xin lỗi, ta không nên nghi ngờ Diệp ra thành ý, ta thu hồi vừa mới vấn đề, bất quá. Cái này kế hoạch thật sự là quá mức kinh người, tính nguy hiểm cũng quá lớn, ta yêu cầu cùng giáo chủ đại nhân tự mình hội báo một phen, mới có thể cho ngài hồi đáp, không biết ngài có thể hay không chậm đợi mấy ngày. Đương nhiên có thể. Diệp Đồng Tuyết gật đầu cười nói, nàng tự nhiên biết cái này kế hoạch cơ hồ đã là được ăn cả ngã về không, cho nên, cũng không nghĩ tới quang minh Thánh giáo sẽ nhanh như vậy liền làm ra hồi đáp, nói câu không khách khi nói, liền tính tắc lị ti muốn đáp ứng. Nàng cũng làm không được cái này chủ. Lúc sau, hai người lại nhằm vào giấy viết thư thượng nội dung nói chuyện nửa ngày, lúc này mới kết thúc gặp mặt. Gia va thi căng, ở trên đường trở về, Diệp Thiên Ân cuối cùng là nhịn không được châm trước nói, "Đại tiểu thư, ngươi thật sự cảm thấy ra chủ cái này kế hoạch?" "Được không?" "Thiên bá, như thế nào liền ngươi cũng nghi ngờ gia chủ kế hoạch?" Diệp Đồng Tuyết bất mãn nhíu nhíu mày liễu. Diệp Thiên Ân lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Không, ta cũng không phải nghi ngờ ra chủ kế hoạch, chỉ là, ngài không cảm thấy cái này kế hoạch quá mức cấp tiến sao. Này tự hồ, không phải xuất tử ra chủ tay. Diệp Thiên Ân rốt cuộc nói ra chính mình cho tới nay phòng đoán, nhưng Diệp Đồng Tiết nghe xong, lại là không chút nào để ý cười, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Thiên bá, ta xem ngươi là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, này phong thư tiên thượng chữ viết. Rõ ràng chính là phụ thân, quan trọng nhất chính là, ngươi cảm thấy Diệp ra có ai có thể giấu trời qua biển, cho ta đưa tới một phong giả giấy viết thư sao. Cái này Diệp Thiên Ân muốn nói lại thôi, lại là chết sống nói không nên lời tiềm tàng dưới đáy lòng cái tên kia. Diệp Đồng Tuyết thấy vậy, chỉ đương Diệp Thiên Ân đồng ý chính mình cách nói, càng thêm tự tin tràn đầy nói, ta nhưng thật ra cảm thấy phụ thân lần này ý tưởng rất là anh minh, cùng ta không như mà hợp chúng ta cùng bạch ngọc đường, cái kia tiện nhân chiến đấu thật sự là đủ lâu rồi, cái kia tiện nhân vận khí lại hảo đến nực tiên, nếu là cho nàng cũng đủ thời gian, nói không chừng lại mọc lan tràn cái gì chi tiết, chi bằng đem hết toàn lực đem nàng giải quyết rớt, ta tin tưởng, chỉ cần dựa theo phụ thân đại nhân kế hoạch, hơn nữa quang minh thánh giáo cùng diệp gia tám chỉ đường khẩu lực lượng, bạch ngọc đường những người đó tuyệt đối là có đến mà không có về, đến lúc đó ra nhất định phải tận mắt nhìn thấy thiết một đau lòng hối hận. Diệp Thiên Ân nhìn lầm vào cựu hận giữa Diệp Đông Tuyết, trong mắt xẹt qua một kia thất vọng, xem ra Diệp ra đại tiểu thư đã sớm không phải phía trước cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, cao quý cơ trí nữ tử, nàng đã bị thất bại ma bình sở hữu tài hoa cùng lý trí, có lẽ, hắn cũng là thời điểm khắc tìm tân chủ, vì chính mình tìm một cái đường lui. Liên ở Quang Minh Thánh Giáo bởi vì Diệp ra một phong thơ tiên mà thương thảo không thôi thời điểm có đôi chứ không chỉ một, Bạch Ngọc Đường cũng thu được một phong thơ, một phong đến từ chính điển điểm tin. Nay thật đúng là làm nàng nho nhỏ kinh ngạc một phen, lấy nàng đối điển điểm hiểu biết, này tỷ nhóm nhi phỏng trừng từ sinh ra bắt đầu liền không viết quá tin, lần này cư nhiên sẽ viết thư lại đây, chẳng lẽ là động kinh đi. Bạch Ngọc Đường một đọc dưới, rốt cuộc xác định, này tỷ nhóm nhi thật là động kinh, bất quá là cao hứng động kinh. Bởi vì vô hắn, tin thượng nói, Này nha cư nhiên mang thai. Dung điên điểm chính mình nói tới nói giảng, nàng thật sự phải làm lão nương, bởi vì quanh thân mẫu tính quang huy mê ngông, cho nên liền chăm chỉ động động bút, cũng đi một hồi văn nghệ lộ tuyến, thông chi đại gia tin tức tốt này. Mắt thấy bạch ngọc đường nhìn tin lúc sau, trầm tính khuôn mặt lộ ra rõ ràng vui mừng. Đang ở bảo dưỡng mong bút Âu Dương Hoan thấy vậy, không khỏi tò mò thấu lại đây, đem đầu thoải mái gối lên bạch ngọc đường trên vai, thân mật hỏi, làm sao vậy? Cái gì tin tức làm ngươi như vậy cao hứng à, ta nhìn nhìn. Ai ngờ này yêu nghiệt vừa thấy dưới, lại là đằng một tiếng tử trên sofa đứng lên, hung tợn nghiến răng nói, cái gì? Điên điem cư nhiên mang thai. Hàn mập mạp động tác rất nhanh nha. Hán lời này trực tiếp làm đang ở niệm kinh đã tọa niết phản thần, hộ lý xuống lục hạ vân lãng, còn có đang ở chơi cờ lục ngôn Khanh cùng kim tích hạ tất cả đều đồng thời dừng trong tầm tay động tác, đem tầm mắt rời đi lại đây vừa mới từ ngoài cửa đi vào tới Chu hiểu linh càng là tùy tiện nói, ai mang thai, ai mang thai. Bạch Ngọc Đường vừa thấy cái này ngốc đại tỷ, càng thêm hoài niệm điền điểm, tươi cười cũng càng thêm nu hòa, là ta tốt nhất bằng hữu nàng cùng ngươi tính cách rất giống, vừa mới thu được nàng tin vui, nói là mang thai. Đây chính là rất tốt chuyện này a Chu hiểu linh mặt mày cũng lộ ra ý mừng, liền tính nàng cùng điền điểm tố chưa che mặt, lại đồng dạng vì một cái sắp trở thành mẫu thân nữ tử cảm thấy vui vẻ, đúng rồi, nàng khi nào kết hôn à? Đại khái là ba cái cuối tuần trước, từ từ Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ba cái cuối tuần trước nói, nàng như thế nào nhanh như vậy liền mang thai. Đường đường, ngươi biết rõ cố hỏi đi. Âu Dương hoan đú hoán điểm môi, đầy mặt hâm mộ ghen tị hận, hàng mập mạp kia tiểu tử nhất định là ở còn không có kết hôn thời điểm, liền bắt đầu ra sức tạo người bái. Hừ, Tia tiểu tử khẳng định đã sớm đắc thủ, nói không chừng này hai người căn bản chính là phụng tử thành hôn. Âu Dương Hoan rất là ác ý phỏng đoán nói, chỉ là, hắn cái kia Ngự khí như thế nào nghe như thế nào có một loại ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan cảm giác. Lúc này, Hạ Vân Lãng cũng ngồi xuống bạch ngọc đường bên người, kéo nàng một con tay ngọc, cười mượi phần sủng địch, mặc kệ có phải hay không phụng tử thành hôn, đây đều là một kiện hỷ sự. Kỳ thật ta cá nhân cũng là thực thích tiểu hải tử, chuyện này mặc kệ cao hứng cỡ nào, tóm lại là người khác chuyện này, chỉ có dừng ở chính mình trên đầu thời điểm, mới là nhất đáng giá cao hứng. Ngọc nhi, ngươi nói ta khi nào mới có thể cũng thể hội một chút loại này hạnh phúc đâu. Không thể không nói, hạ lục thúc chính là hạ lục thúc, đầy đủ nắm giữ ngôn ngữ nghệ thuật, lời này nói nói bóng nói gió, ý tứ lại tương đương rõ ràng, thẳng làm bạch ngọc đường nghe khỏe miệng trực chiều chiều. Nhìn thấy hạ vân lãng đều như thế lộ liễu, Âu Dương Hoan này chỉ nói chuyện trước nay không át cản yêu nghiệt, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Quyến rũ đô miệng nói, đường đường, nhân ra cũng muốn cái tiểu hài tử chơi chơi sao, ngươi nhìn một cái nhân ra đều toàn lũy đánh, ta nơi này liền nhị lũy cũng chưa thượng, này tiến độ có phải hay không cũng quá chậm. Phần 32 Như thế nào, ngươi rất muốn đổi tiến độ sao? Bạch Ngọc Đường bị này hai người lộ liễu nói làm trên mặt phát sốt. Đơn giản che dấu vặn vặn gương mặt Đáng tiếc, nàng đụng tới chính là Âu Dương đại yêu loại này Phúc hắc đến không ra không mặt mũi nhân vật Thằng ngãi này trực tiếp thừa nhận nói Đương nhiên tưởng, ta nằm mơ đều Ở đuổi tiến độ Ta thậm chí đều nghĩ kỹ rồi Chờ hai ta nếu là có hài tử Liền đem hắn đưa đi nước ngoài Đến lúc đó liền không có quấy dày chúng ta Hai người thế giới hắc hắc. Nói đến nơi này Âu Dương hoan rõ ràng lầm vào chính mình ý râm rữa Trên mặt thậm chí lộ ra các loại hướng tới biểu tình. Không nghĩ tới hắn lời này lại là trọc giận mỗi chỉ nhân thê. Âu Dương, ngươi lời này không khỏi quá không phụ trách. Nếu là ta cùng tiểu đường có hài tử, nhất định sẽ không làm hắn rời đi chính mình bên người. Dưỡng hài tử đương nhiên muốn tự tay làm lấy. Như vậy mới có thể làm hài tử khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Đây là một cái thân là phụ thân trách nhiệm lục luôn khanh hoàn toàn là vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Bất quá Nhất hiểu biết hắn kim tích hà lại là một câu vạch trần mội chỉ nhân thê gốc gác nhi. Lục Nguồn Khanh, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi chính là không nghĩ tương lai có hài tử, làm hài tử gián nữ nhân, thay thế được ngươi ở nữ nhân bên người vị trí đi. Ừ, nói như vậy Đường hoàng, kỳ thật còn không phải cùng ta tưởng giống nhau. Bạch Ngọc Đường Nói thật, nàng hiện tại tâm tình thật thật không phải dùng vâu ngữ hai chữ là có thể miêu tả hai từ sự tình bát tự đều còn không có một phiết đâu đi, bọn họ muốn hay không tư tưởng như vậy xa xôi à? Quan trọng nhất chính là, này đó nam nhân không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi đi, cư nhiên liền chính mình con cái đều dung không dưới, còn một đám ở chỗ này đại nói được nói, thật thật là làm người vô pháp hình dung. Bạch Ngọc Đường có thể là đối những người này vi phụ xem đều thất vọng rồi, ánh mắt của nàng Nhi không tự giác liền hướng tới Phật tử đại nhân phiêu qua đi trong ánh mắt hàm chứa một kia liền nàng chính mình cũng không biết chờ mong. niết phạn thần thấy vậy, thanh lanh nâng nâng mắt, băng màu trắng cánh môi khẽ mở, tương đương bình tĩnh nói, ta cảm thấy chúng ta hài tử sinh ra về sau, hẳn là đưa đến chùa đại chiêu đãi một đoạn thời gian, tiểu hài tử đại ở chùa miếu, có thể tích lũy công đức, về sau có thể nhiều phúc nhiều thọ. Bạch Ngọc Đường Đến Lại một cái lựa chọn đem hài tử chi khai một màn này xem chu hiểu linh trực tiếp là trong gió hỗn độn lòng có xúc động nhiên nhà nhà mình tỷ muội này đó nam nhân chiếm hữu dục cũng không tránh khỏi quá mức cường thế đi những người này có thể chung sống hòa bình quả thực là thế giới thứ tám đại kỳ tích a tỷ muội uy vũ Liên ở nàng âm thầm cảm thán thời điểm á sắt lôi cùng thiết một hai người từ ngoài cửa sóng vai đi đến này hai người đều là trần chuỗi thượng thân mồ hôi đồng địa một cái bá đạo tuyệt luân Tựa như tam sơn ngũ nhạc, một cái dã tính vô cùng, dường như huyết sắc lang vương, đi cùng một chỗ, khi thế ngập trời, kia mê mông giống được ho ngon nhất thời mãnh liệt giật tản ra tới. Nói, á sát lôi vốn chính là cái chiến đấu của nhân, huyết lang chi dạ sau khi chấm dứt, thiết mục, hạ vân lãng cùng long ngự tranh đám người cũng về tới bạch ngọc đường bên người. Bởi vì thiết một cùng long ngự tranh mặc kệ là từ thân hình vẫn là công pháp thượng, đều cùng á sát lôi tương tự. Đi chính là cương mánh lộ tuyến, cho nên, á sắt lôi nhìn thấy bọn họ hai người, rất là có chút thấy cái mình thích là thèm. Kết quả là, mỗi ngày tìm thiết mục hai người đánh giá, trở thành á sắt lôi môn bắt buộc. Bởi vì Long Ngự tranh tương đối khổ bức lén quay về Vati căng thám thính tin tức, cho nên hai ngày này, thiết mục mới trở thành á sắt lôi duy nhất đối thủ. Bạch Ngọc Đường đối với bọn họ hai người này phúc nửa thân trần bộ dáng đã sớm tập mãi thành thói quen. Chu hiểu linh lại là bởi vì định lực không đủ, rất khó từ loại này Mỹ Nam Dụ hoặc Trung Tỉnh táo lại, hảo sinh mê say một phen. Thì, ngươi làm sao vậy, trong tay lấy chính là cái gì? Thiết Mộc vừa vào cửa, liền thói quen tính ngồi ở bạch ngọc đường bên chân trên đệm mềm, manh rót một ít trà lạnh lúc sau, cẩn thận phát hiện toàn bộ trong đại sảnh không khí tựa hồ có chút không đúng. Không có gì, chính là điền điểm gửi thư, nói cho ta một cái tin tức tốt, nàng mang thai. Bạch Ngọc Đường một bên nói một bên đem mềm xốp đại mao khăn khoác ở thiết mục trên đầu, vì hắn trà lau tóc. Thiết mục vốn dĩ đang ở thích dĩ hưởng thụ, vừa nghe lời này, nhất thời kéo xuống khăn lông, giống như là linh trí còn chưa phục hồi như cũ giống nhau. Nốc lăng lăng hỏi, tỷ, ngươi là nói. Mang thai. Thực hiện nhiên, thằng ngãi này hoàn toàn không để ý là ai mang thai, mà là chỉ chú ý tới mang thai hai chữ nhi. Ấn. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Bất đắc dĩ bổ sung nói, là điền Điềm mang thai, ngươi hẳn là nhớ rõ nàng đi. Không có biện pháp, ai kêu này nơi đầu gỗ trừ bỏ chính mình ở ngoài, trước nay đều không thế nào nhớ người đâu. Thiết một gật gật đầu, cũng không có ra tiếng trả lời. Chỉ là, hắn kêu bá đạo vô cùng, dày nặng lăng nhiên ánh mắt tự hồ đột nhiên gian trở nên ôn nhu thậm chí là dịu ngon lên, chậm rãi rơi xuống bạch ngọc đường cái bụng thượng, như vậy giống như là đang xem gấp đái xuất thế chân bảo. Bất quá gần một lát sau, hắn giống như là nghĩ đến cái gì chuyện phiền toái nhi giống nhau, ôn nhu trở mong ánh mắt nhi dần dần trở nên nguy hiểm phức tạp, mày càng túc càng sâu, kia hơi mang ghét bỏ ánh mắt nhi, quả thực cùng vừa mới âu dương hoan mấy người không. Có sai biệt, không cần hỏi, lại một cái muốn hài tử lại ghét bỏ hài tử vướng bận nhi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, vừa mới tích lũy hỏa khí toàn bộ bùng nổ trực tiếp đem trên tay khăn lông hung hăng ném tới rồi thiết mục khuôn mặt tuân tụ thượng. lần này thiết mục nhất thời bị ném lốc, cái gì bá đạo a, khí thế a, tất cả đều nháy mắt sụp đổ, mắt thấy nhà mình tỷ tỷ tựa hồ sinh khí, thằng nhãi này vội vàng hóa thân ngốc manh trúng quyển. trực tiếp đem vùi đầu ở bạch ngọc đường gian, hùng tráng hai tay hoàn nàng vòng eo, lấy lòng nói, tỷ, tỷ, a mục vừa mới không nên loạn tưởng, là a mục không đúng, tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Tiểu tâm khí thân mình. Á sắt lôi nhìn thấy thiết mộc như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời tròng mắt hơi kém không trừng ra tới, đây là chính mình vừa mới đối thủ. Có một có lầm A. Bất quá, hắn có thể cùng bạch tiểu thư như vậy thân cận, thật đúng là làm người hâm mộ A. Á sắt lôi thượng vàng hạ cám loạn suy nghĩ một hồi, cũng không biết chính mình là cái cái gì tâm tình, đảo mắt nhi liền đem lực chú ý đặt ở lá thư kia nội dung thượng. Tầu tử. Mang thai chính là Bạch Tiểu Thư Bằng hữu, ân, hình như là nàng khuê mật. Chu Hiểu Linh tươi cười mang theo vài phần làm người khó có thể phát hiện chua sót, có thể vì thích người hoài cái hài tử, thật là lệnh người hâm mộ a. Bạch Ngọc Đường tuy rằng vẫn luôn ở cùng thiết một mấy người nói chuyện, bất quá, vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi Chu Hiểu Linh trong giọng nói cái loại này chờ mong cùng bất đắc dĩ, nàng không khỏi châm trước hỏi, Hiểu Linh. Ngươi cùng nụt ở bên nhau hẳn là cũng có đã nhiều năm đi, các ngươi, vẫn luôn cũng chưa động tinh sao. Nói đến vấn đề này, Chu Hiểu Linh sắc mặt rõ ràng ảm đạm xuống dưới, nàng suy sụt gật đầu nói, vẫn luôn không có, ngươi cũng biết, ta cùng hắn là bất đồng. Bất đồng chủng tộc, muốn nở hoa kết quả, nói dễ hơn làm. Đúng rồi, ta còn là nhớ rõ lúc trước ngươi hỏi qua ta, vì cái gì ta không cần chính mình cùng nụt huyết cấp can tướng mạc ta khai phong. Đáp án cũng là như thế, chúng ta huyết mạch chủng tộc là bất đồng, cho nên, ngay cả can tướng mạc tà, cũng không ủng hộ chúng ta. Nhìn Chu hiểu linh kia trương mỏi mệt mà lại chua sót gương mặt, Bạch Ngọc đừng biết, này hai người nhất định là đã từng trải qua quá cực đại gian nan khốn khổ mới có thể đi đến cùng nhau. Nữ tử này tất nhiên là cực muốn vì nuột sinh một cái hài tử, nếu là gác ở phía trước nàng, khả năng còn không hiểu biết loại này tâm tình, nhưng là hiện tại. Bạch Ngọc Đường đánh nội tâm muốn trợ giúp một chút Chu Hiểu Linh, có lẽ, nàng trong cơ thể thần bí năng lượng có thể giải quyết vấn đề này. Bạch Ngọc Đường chấm tư, xem ở Chu Hiểu Linh trong mắt, còn tưởng rằng nhà mình tỷ muội cũng ở vì chính mình khổ sở, không khỏi trong lòng cảm động, nàng lập tức nói sang chuyện khác nói, tiểu đường, không có gì, ngươi không cần thay ta khổ sở, tuy rằng không có hài tử, nhưng là có thể cùng nột yêu nhau, với ta mà nói, đã vậy là đủ rồi, bất quá. Nếu là tương lai có cơ hội đụng tới ngươi vị này khuê mật, ta nhất định phải cùng nàng thảo một cái mẹ nuôi đương đương, hảo hảo quá quá mẹ nó nghiện. Yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội này. Bạch Ngọc Đường lời này rõ ràng là ý có điều chỉ. Lại nói tiếp, ngươi cùng điền điềm tính cách thật đúng là giống. Nếu là các ngươi hai cái đụng tới cùng nhau, ta ngắt lời nhất định sẽ trở thành hảo tỉ muội. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. Trên thực tế, Điền điểm cùng Chu Hiểu Linh tuy rằng đều là ngốc đại tỷ loại hình, nhưng là trải qua ở chung lúc sau liền sẽ phát hiện, này hai người thực không giống nhau, điền điểm thuộc về cái loại này bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược loại hình, mà Chu Hiểu Linh tắc vừa vặn tương phản, bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm lại là vô cùng cường đại, bằng không, nàng cũng sẽ không đứng vững thật mạnh trí mạng áp lực, cuối cùng rốt cuộc cùng nột này chỉ làng tộc đi đến cùng nhau, tu thành, chính quả, kêu hóa gia hảo. Chu hiểu Linh nghe vậy lúc sau, lại là mỹ tư tư câu con khỏe môi, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Đúng rồi, nếu ta đều phải thân là mẹ nuôi, là mẹ nuôi, thế nào cũng đến cấp cái này tố chưa che mặt vật nhỏ đưa điểm nhi lễ gặp mặt đi, tiểu đường, dứt khoát. Chúng ta đi ép quốc a đi, đi cấp cái này sắp xuất thế vật nhỏ tuyển điểm nhi lễ vật, chờ đến lúc đó, ta thấy ngươi cái kia bằng hữu cũng hảo có cái gì lấy ra tới. Phần 33 không cần cứ như vậy cấp đi. Nói nữa, E quốc London đồng dạng cũng là mua sắm thiên đường, không cần thiết một hai phải đi Paris đi. Bạch Ngọc Đường đối với Chu hiểu linh loại này nói phong chính là vũ thái độ đã sớm thấy nhiều không trách, tương đương tập mãi thành thói quen. Tiểu Đường, này ngươi cũng không biết đi, ta cùng nụt đã từng ở Paris ngốc quá một đoạn thời gian, kia địa phương có một nhà chất lượng tương đương cao bạc khí cửa hàng, kia ra bạc khí cửa hàng đồ vật, đều là thuần thủ công. Tuyệt đối độc nhất vô nhị, ta nhất định phải đi chỗ đó, cho ta con nuôi chế tạo một quả bình an khóa, ngươi nhưng đến cùng ta một khối đi. Chu hiểu linh hứng thú càng thêm ngẩng cao. Bạch Ngọc Đường lại là bất đắc di cười nói, ngươi liền biết nhất định là nhi tử, còn có thể là nữ nhi đâu. Nữ nhi cũng đúng à, khuê nữ nhi tử ta là ai đến cũng không cự tuyệt, hắc hắc, ngươi liền cùng ta một khối đi thôi, chúng ta cùng phạn xâm bá tước mượn chiếc phi cơ khai khai, ngươi mở miệng. Hắn nhất định đáp ứng. Hào đi, thật là phục ngươi rồi. Có thể là đọc đã hiểu Chu Hiểu Linh tiềm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu trong chờ mong, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là vui vẻ đáp ứng. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đáp ứng rồi muốn cùng Chu Hiểu Linh đi Pazi mua sắm, Âu Dương Hoan mấy người đều là ngồi không yên, sôi nổi yêu cầu cùng hướng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lại là không chút khách khí rồi nói, không nghe thấy chúng ta là đi cấp điển điểm không có xuất thế hải tử mua đồ vật sao. Các người một đám không phải đối hài tử rất không thích sao, cùng đi làm gì. ân, Thực hiện nhiên, phía trước Âu Dương Hoan cùng nét phản thần mấy người lời từ đáy lòng, đem nàng khí không nhẹ, hiện tại nàng tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Âu Dương Hoan mấy người thấy bạch ngọc đường như thế lòng dạ nhi không thuận, tự nhiên là hảo một phen lời ngon tiếng ngọt, mật ngữ ngọt ngôn, các loại xin lỗi, lấy lòng, thay phiên ra trợ, lúc này mới miễn cưỡng làm bạch đại tiểu thư nhiều mây truyền tình điểm hạ cao quý đầu. có lẽ liên bạch ngọc đường chính mình cũng chưa phát hiện. đối mặt hạ vân lãng, niết phạn thần mấy người thời điểm, nàng tiểu tính tình, tiểu tính tình càng thêm tăng trưởng, giống như là một hồ sâu không thấy đáy u hồ, rốt cuộc bị ngoại lai xuân phòng gợi lên mặt hồ giống nhau, thiếu trầm tĩnh tùy ý. từ đây mênh mông khói sóng, lân lân sinh tình. mọi người chơi đùa một phen lúc sau, thực mau liền ngồi lên phạn sâm tư nhân phi cơ, ở mễ tư điều khiển hạ. Hướng tới ép quốc a Di rất gần. Tuy rằng, mọi người vốn dĩ thương lượng hảo cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, bất quá, bởi vì Hạ Vân Lãng, thiết một hai người lâm thời có việc muốn xử lý, cuối cùng cũng chỉ có Niết Phạt Thần, Âu Dương Hoan, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà bốn người theo Bạch Ngọc Đường cùng Chu Hiểu Linh cùng hướng. Đây là Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên đi vào ép quốc a không thể không nói, a có thể bị xưng là là thế giới hoa đều, thật sự danh bất hư truyền. Đứng ở Paris đầu đường, nhìn xuyên qua đám người cùng hoa mị kiến trúc, mỗi liếc mắt một cái đều là một bộ tràn ngập thời thượng hơi thở bức họa của tròn, đặt mình trong trong đó, trong lòng mạc danh liền sẽ bị loại này giàu có lãng mạn hơi thở thời thượng sở cảm nhiễm. Có lẽ, đây là một cái địa vực, một quốc gia độc hưu văn hóa mị lực. Chu hiểu linh hiển nhiên đối Paris thập phần quen thuộc, từ trên phi cơ xuống dưới, chân một chạm đất, nàng liền bắt đầu lôi kéo bạch ngọc đường đông du tây dạo. Thật sự là hảo một phen huyết đua. Vẫn là máu chạy thành sông cái loại này. Trong ngáy mắt, Mễ tư hai tay liền đầy, không còn có dư thừa năng lực lấy càng nhiều đồ vật. Kết quả là, Âu Dương Hoan mấy người cũng trở thành cu li. Nói thật, nếu là ở đụng tới Bạch Ngọc Đường phía trước, có người cùng Âu Dương Hoan, Lục Nôn Khanh hoặc là Kim Tích Hà nói, bọn họ tương lai sẽ đi theo nữ nhân ngông phía sau giỏ sách, những người này tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn lại. Nhưng là hiện tại, những người này trên mặt chỉ còn lại có bốn cái chữ to, vui vẻ chịu đựng Phật tử đại nhân cũng là như thế. Có thể là nhân trên tay sách đầy bao lớn bao nhỏ, nghiết phạn thần quanh thân tiên khí nhi không tự giác đã bị suy yếu vài phần, cả người tựa hồ từ đám mây bị đưa tới nhân gian, tuy rằng thanh lánh như cũ, lại bình dị gần gũi rất nhiều. thang đến buổi chiều, Chu Hiểu Linh cùng Bạch Ngọc Đường hai người huyết đua chi lộ, mới xem như hạ màn. Hai người rốt cuộc bắt đầu hướng tới kia ra trong tay bạc khí cửa hàng xuất phát. Nhà này thủ công bạc khí cửa hàng ở vào London Đệ Tứ Khu Sena, Mã Ân tỉnh Hà Bắc ngạn phố người hoa phụ cận. Vị trí chính ở vào một cái góc đường, tuy rằng quanh mình cũng không phồn hoa, nhưng lại có khác một phen hương vị. Thủ công bạc khí cửa hàng chủ tiệm là một cái 40 tới tuổi phụ nữ trung niên, thân thể có chút mập ra, nhìn qua tương đương hiền lành nhiệt tình. Chu Hiểu Linh hiển nhiên cùng nàng thập phần quen thuộc, lập tức liền dùng lưu loát tiếng Pháp, cùng vị này chủ tiệm thảo luận nổi lên chính mình muốn bình an khóa hình thức. Bạch ngọc đường còn lại là nương thời gian này, mọi nơi tham quan lên. Quả thật, cửa hàng này là chuyên môn định chế bạc khí thủ công nghệ phẩm cửa hàng, nhưng mặt tiền cửa hàng chung cũng có không ít thành phẩm, thập phần hấp dẫn người trong mắt nhi. Nàng phát hiện, nhà này bạc khí trong cửa hàng sở hữu bạc khí, chế tác đều thập phần tinh mỹ. Tinh tế, tinh xảo, cũng khó trách Chu Hiểu Linh sẽ đối nơi này khen không dứt miệng. Quan trọng nhất chính là, nơi này có một bộ phận bạc khí thế nhưng dung hợp không ít phương đông văn hóa nguyên tố. Trong đó có một kiện bạc khí vật trang trí, điều khác thế nhưng là nữ hoa luyện thạch bổ thiên. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi hứng thu tăng nhiều. Nàng vừa định cầm lấy kia kiện vật trang trí hảo hảo thưởng thức một phen thời điểm. Dưới chân không cẩn thận đã tới rồi một cái vương bức dương gỗ. Nàng không chút để ý cuối đầu liếc mắt một cái, muốn một xúc tức thu ánh mắt, lại là đột nhiên gian chặt chẽ mà định trụ. Nguyên nhân vô hắn, nàng lại là ở cái này dưới chân dương gỗ trung, mơ hồ cảm nhận được một cổ linh khí. Bạch ngọc đường sợ này chỉ là chính mình ảo giác, không khỏi dùng dị năng lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy ở dương gỗ chỗ sâu trong, phập phênh một đoàn thập phần tường hòa màu ngân bạch vật khí, hơn nữa, này đoàn vật khí cực kỳ ngưng thở đã là một đoàn sắp ngưng kết thành hình vật khí. Cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi vui vẻ. Hay là này Dương Gỗ Trung còn ẩn giấu cái gì bảo bối không thành? Bạch Ngọc Đường cong lưng hướng tới Dương Gỗ Trung tinh tế nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Dương Gỗ Trung phóng đều là một ít tàn phá bất ham bạc khí. Bằng không chính là bề ngoài bị gì sát thực một ít cũ kỹ bạc khí. Nàng vuốt tay chuẩn sắc từ giữa một vớt liền đem cái kia tản ra vật khí bạc khí trộn vào trong tay. Đây là... Bạch Ngọc Đường nói còn không có nói ra, một cái thanh thanh lánh lanh thanh âm, liền đem nàng câu nói kế tiếp cấp tiếp đi xuống. Đây là một cái chuyển kinh luân. Chuyển kinh luân. Bạch Ngọc Đường ghé mắt, nhìn đứng ở bên cạnh hắn miết phản thần, rất có hứng thú cười hỏi, nói như vậy, đây là một kiện Phật khí. Đích xác chuyển kinh luân lại xương Pháp Luân, là tàng mà Phật giáo một loại Phật khí, lấy thanh tịnh ác nghiệp, tích tụ công đức xương, ở tàng mà. Rất nhiều người đều sẽ dùng chuyển kinh luân cấp chưa xuất thế trẻ con cầu phúc Phật tử đại nhân ý có điều chỉ nói. Bạch Ngọc Đường lập tức ngầm hiểu, xinh đẹp khẽ cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, như thế một kiện không tồi lễ vật đưa cho điền điểm vừa và tốt, bất quá này chuyển kinh luân không phải chỉ có tàng mà mới có sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Này cũng không kỳ quái. niết Phạn Thần Thanh Lanh nói, này chỉ chuyển kinh luân cùng bình thường tàng mà chuyển kinh luân bất đồng. Cũng không phải nhất thường thấy chân ngôn bát bảo chuyển kinh luân, mà là sao đâu chuyển kinh luân, sao đâu chuyển kinh luân lại xưng là sáu tự đại minh chú chuyển kinh luân, này thượng tuyên khác sáu tự đại minh chú. Nói chung, loại này chuyển kinh luân đều được đến quá cao tăng thêm vào, quan chú quá công đức, thập phần hy hữu chân quý, không ít đại phú đại quý hạng người, vì cầu lấy. Một con sao đâu chuyển kinh luân, đều không tiếc hao phí vốn to, này chỉ chuyển kinh luân rất có thể là bị qua tay bán được nơi này. Đến nỗi nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này trong dương, đây là nó duyên pháp tạo hóa. Phật tử đại nhân, không cần đem nói đến như vậy thiên ý, đơn giản điểm nhi tới nói đi, chính là ta đào đến bảo, đúng không? Bạch Ngọc Đường thưởng thức trong tay kia chỉ có chút biến thành màu đen cũ kỹ chuyển kinh luân, trong mắt rực rỡ lung linh. Mắt thấy niết phạn thần thanh lánh gật đầu, tâm tình của nàng càng thêm thoải mái, nói thật, liền tính hiện tại nàng trong tay chân bảo vô số. nhưng là Loại này nhặt của hời khoái cảm, như cũng là làm nàng muốn ngừng mà không được, bởi vì, đây đúng là cất chứa đồ cổ lạc thú nơi. Lao bản nương, cái kia cái dương trung bạc khí bán thế nào? Bạch Ngọc Đường đi đến trước quầy, chỉ vào cái kia cái dương hỏi. Tiểu đường, ngươi tưởng muôn nơi đó mặt đồ vật. Cái kia trong dương đồ vật thoạt nhìn giống như đều là phế phẩm A, thái cổ đồng đi. Chu Hiểu Linh thấy vậy, lập tức oán giận một phen nhưng vẫn là đem nhà mình tỉ bội trong miệng hỏi chuyện phiên dịch thành tiếng Pháp. Vị kia phụ nữ trung niên nghe xong, trong mắt không khỏi một trận cổ quái, hiền lành nói một đống lớn lời nói. Kinh Chu hiểu linh phiên dịch, Bạch Ngọc Đường mới biết được, nguyên lai like cái kia cái dương chung đồ vật, đều là bọn họ mặt tiền cửa hàng thu hồi tới, chuẩn bị dung lúc sau làm thành tân bạc khí. Bạch Ngọc Đường đương nhiên không thể làm trong dương đồ vật bị rung rớt, lập tức liền nói muốn mua trong đó vài món, vì bảo hiểm khởi kiến Nàng cũng không có trực tiếp đem tiêu kiện chuyển kinh luân lấy ra tới, chính cái gọi là, bụng người cách một lớp ra, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đào đồ vật vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Vị kia phụ nữ trung niên tuy rằng đối với Bạch Ngọc Đường muốn mua sắm này đó phế phẩm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là căn cứ bạc trắng thị trường, dựa theo khắc số, đem đồ vật bán cho Bạch Ngọc Đường. Âu Dương Hoan mấy người đối với bạch ngọc đường loại này mua phế phẩm hành động, đã sớm thấy nhiều không trách. Trên thực tế, nàng trong tay những cái đó bà bối, có một đại bộ phận đều là mua phế phẩm mua trở về. Bọn họ có thể khẳng định, nàng sở dĩ sẽ mua những cái đó vứt bỏ bạc khí, tuyệt đối là bởi vì phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Phần 34 Bất quá, Chu Hiểu Linh liền không giống Âu Dương Hoan mấy người như vậy bình tĩnh, vừa ra thủ công bạc khí cửa hàng. Nàng liền gấp không chờ nổi hỏi, tỷ mua ngươi nói nhanh lên, vì cái gì sẽ mua kia vài món bức bỏ bạc khí, những cái đó nhưng đều là phế phẩm A, lại lao lại cũ. Ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này có một loại đồ vật, chính là càng già càng cũ mới càng đáng giá. Bạch Ngọc Đường cười như không cười hỏi ngược lại. Chu Hiểu Linh ngay vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói. Đồ cổ! Nói như vậy, những cái đó phế phẩm chung thật sự có bà bối. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ có hại. Bạch Ngọc Đường nói đến nơi này, thanh âm chậm rãi ngừng lại, chậm tính ánh mắt đột nhiên gian chuyển qua đường phố đối diện. Cùng lúc đó, đứng ở Bạch Ngọc Đường đám người phía sau mệ tư còn lại là như lâm đại địch. niết phạn thần cùng Âu Dương hoan bốn người nhưng thật ra không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là thoáng kéo gần lại cùng Bạch Ngọc Đường chi gian khoảng cách. Chu Hiểu Linh thấy vậy, cũng mẫn cảm ý thức được không đúng. Nàng lập tức hướng tới bạch ngọc đường đám người ánh mắt sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở đường phố đối diện, đang đứng ở mấy cái thân xuyên truyền giáo phục nam nữ, cầm đầu một người, một thân bạch thí hề, tóc vàng mắt xanh, thánh khiết cao ngạo, đúng là quang minh thánh giáo thánh nữ, Tắc Lỵ Ti. Thực hiển nhiên, Tắc Lỵ Ti xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không phải lại đây đi dạo phố, nàng tất là chuyên môn nhằm vào bạch ngọc đường mấy người mà đến. Đối với Tắc Lỵ Ti có thể tìm được bọn họ. Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quan minh Thánh giao giao chúng trải rộng toàn cầu, mấy người bọn họ cũng không có cố tình che giấu hành tung, ép quốc Pazi lại không phải bờ giúp gia tộc địa giới, muốn tìm được bọn họ, cũng không khó. Lúc này, tắc lỷ ti mấy người đã là chậm rãi đã đi tới, thẳng đến đi đến khoảng cách mọi người không đủ 2 mét xa địa phương, mới dừng lại bước chân. Nói thật, bọn họ này hai đám người, Bạch Ngọc Đường bên kia nhi là các phong tư tuyệt thế. Không người có thể cập, tắc lị ti bên này nhi cũng là tuấn nam mỹ nữ, tuy rằng đấy không tốt, nhưng thắng ở phần mềm đủ cường, thanh một tiểu bạch di áo bào trắng, những người này đứng ở một hối, quả thực là đáng chú ý tới rồi cực điểm. Bất quá, cũng may bạc khí cửa hàng miếng đất này dưới hẻo lánh, không nhiều ít người đi đường, lại thêm chi này hai bên nhân mã trung gian không khí rất là không giống bình thường, cho nên, nhưng thật ra không có đuôi mù tiến lên vây xem. Tắc lỷ ti đứng ở Bạch Ngọc Đường trước mặt lúc sau, cũng không có mở miệng, ngược lại lộ ra thánh khiết không rảnh tươi cười, quanh thân tuổi hồ kích động ánh ánh quan huy, xem như vậy, lại là ở thi triển thiên sứ Thánh quang. Chẳng lẽ nàng không biết thiên sứ Thánh quang đối chính mình cùng Niết phản thần mấy người đều không có hiệu quả sao? Bạch Ngọc Đường tâm niệm hơi đổi gian, đột nhiên ám đạo một tiếng, không tốt. Hôm nay sử Thánh quang không phải hướng về phía chính mình tới. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường một bên ngủ, Liền thấy Chu Hiểu Linh hai mắt kích động một loại lỗi chống cùng nhiệt, đang muốn quỳ xuống đi xuống. Tắc lị ti mục đích rất đơn giản, nàng chính là muốn Bạch Ngọc Đường bằng hữu triều chính mình quỳ xuống, hung hăng cấp Bạch Ngọc Đường một cái ra vai phủ đầu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, vội vàng trầm tĩnh ra tay, kịp thời giữ chặt Chu Hiểu Linh hạ truy thân mình, đồng thời đem thần bí năng lượng chuyển vận vào nàng đại não. Nhất thời, Chu Hiểu Linh cả người một cái giật mình, đồng tử lập tức khôi phục thần thái. Di, ta vừa rồi làm sao vậy? Chu hiểu linh hung hăng lắc lắc đầu lúc sau, đột nhiên nhớ tới vừa mới một màn, trong lòng nhất thời trong cơn giận dữ, trực tiếp đối với tắc lị ti trận mắt giận nhìn, người nữ nhân này cư nhiên dám mê hoặc ta, còn muốn cho ta quỳ xuống, thật đương, cô nãi mãi là mềm quả hồng, dễ khi dễ thế nào? Nàng tuy rằng chỉ là một cái nhân loại bình thường, nhưng đi theo nụt bên người lâu rồi, tự nhiên đối thiên sứ tộc, huyết tộc, Lang tộc có rất nhiều hiểu biết, nàng biết, chính mình vừa mới nhất định là bị Thiên sứ Thánh Quang mê hoặc. Cái này tắc lỷ ti rõ ràng chính là nhìn chúng chính mình ở chỗ này yếu nhất, lúc này mới chiều chính mình xuống tay. Mắt thấy bạch ngọc đường chạm chạm chu hiểu linh, chu hiểu linh liền từ Thiên sứ Thánh Quang trung hoàn toàn tỉnh táo lại, tắc lỷ ti đôi mắt không khỏi một mảnh ngưng trọng, đối với người thường, nàng Thiên sứ Thánh Quang như thế nào sẽ mất đi hiệu lực đâu liên ở nàng chuẩn bị làm lơ chu hiểu linh tiêu gạo âm thầm phát lực lại đến một lần thiên sứ thánh quang thời điểm bạch ngọc đường đột nhiên phiêu lại đây vị này thánh nữ nếu ngươi dám lại đối ta bằng hữu làm gì đó lời nói ta tưởng trong chốc lát quỷ xuống nhất định không phải ta bằng hữu mà là ngươi phía sau những người đó nàng thanh âm thanh nhã nhu mỹ hương thơm trầm tĩnh phảng phất không có trọng lượng nhưng lại hỗn loạn không cho nghi ngờ băng hàn. tắc lịt ti thân thể đột nhiên gian cứng đờ Sau một lát, nàng trên mặt một lần nữa thay cái loại này thánh khiết vô cùng tươi cười, từng câu từng chữ nói, trước kia là ta xem thường ngươi, Diệp Đại Tiểu Thư nói rất đúng, ngươi thật sự không đơn giản. Phải không? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, ngươi cái gì ý tưởng, ta không để bụng, vẫn là nói nói mục đích của ngươi đi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn muốn chạy trở về ăn cơm chiều đâu. Nhất thời, nàng cái loại này không chút để ý thái độ, Khiến cho tắc lỷ ti thánh khiết gương mặt có chút da nẻ Liên ở tắc lỷ ti muốn mở miệng thời điểm Nàng đột nhiên chú ý tới đứng ở bạch ngọc đường phía sau niết phản thần Kỳ thật, sớm tại ngay từ đầu Tắc lỷ ti ánh mắt như có như không dính ở Phật tử đại nhân trên người Nhưng là bởi vì chu hiểu linh cùng bạch ngọc đường ở phía trước chống đỡ Nàng vẫn luôn cũng chưa chú ý tới niết phạn thần động tác Hiện tại chu hiểu linh bị bạch ngọc đường đưa tới một bên Nghết phạn thần cả người tự nhiên liền bại lộ ra tới. Tắc lỷ ti cơ hồ đột nhiên thất thanh thét trói thai. Ngươi như thế nào có thể xách theo này đó tục vật? Mấy thứ này đều là nữ nhân này đúng hay không? Ngươi như thế nào có thể vì một nữ nhân xách đồ vật? Ngươi như thế nào có thể như thế hạ thấp chính mình thân phận? Bất thình lình giống to kêu to, làm mọi người không khỏi ngây dại. Không riêng gì bạch ngọc đường đáng người. Ngay cả tắc lỷ ti phía sau kia vải tên nam nữ cũng là không hiểu ra sao, không biết nhà mình thánh nữ đang làm chút cái gì, đột nhiên phát cái gì điên. Trên thực tế, hiện tại tắc lỵ ti thực sự có một loại nổi điên xúc động. Ở nàng trong lòng, niết Phạn thần chính là một cái thần, một cái thần giống nhau hoàn mỹ nam nhân, một cái chuyên môn vì cùng nàng xứng đôi mà ra đời nam nhân. Người nam nhân này hẳn là đứng ở đám mây, tiếp thu mọi người cùng bái, ngay cả nàng chính mình cũng chỉ là phủ phục ở hắn bên chân bùi bạm. Nàng đối niết phạn thần cảm tình, có thể nói là đối chính mình trong lòng lý tưởng một loại ký thác. Nhưng là hiện tại, nàng trong lòng cái kia hoàn mỹ, cư nhiên giống trên đời ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu nam nhân giống nhau, đi theo làm tùy tùng cấp một nữ nhân dò sách, bồi nữ nhân mua sám, này quả thực hoàn toàn đánh nát nàng khắc khao. Tắc lị ti cơ hồ không thể ước chế chất vấn nói, niết phạn thần, ngươi không phải tây vực Phật từ sao. Ngươi không phải vừa sinh ra liền đã chịu vạn người cúng bái sao? Vì cái gì ngươi muốn cam nguyện xa đoạn? Vì cái gì ngươi muốn tình nguyện bình phạm? Vì cái gì ngươi muốn đại ở cái này nữ nhân bên người? Ma diệt ngươi quan huy, này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Này liên tiếp chất vấn, làm luôn luôn vạn vật không doanh với tâm niết phản thần rốt cuộc nhìn về phía tắc lị thi. Đây là hắn lần đầu tiên xem nàng, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng không có nàng. Đó là thần Phật đối đãi con kiến ánh mắt. Bởi vì, ta nguyện ý, bất đồng với biểu tình vắng lặng, hắn thanh lanh thanh âm như là sơ dung tuyết thủy, thấm người ôn nhu, dự dục đồng bột cảm tình. Mà tác lỷ ti cao ngạo, lại bị ta nguyện ý này ba chữ đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này nàng rốt cuộc lý giải diệp đồng tuyết cứu hận, bọn họ thích nam nhân, cuối cùng hết thể mà không được, cho dù là các nàng phủ phục ở đối phương dưới chân. Đều không thể được đến một cái muốn ánh mắt, nhưng là, nữ nhân kia lại có thể dễ như trở bàn tay chiêm cứ này đó nam nhân trái tim, cái này làm cho nàng như thế nào không đố, như thế nào không hận đâu. Bạch Ngọc Đường, người tác lị ti cơ hồ khống chế không được chính mình tu dưỡng, lập tức liền phải mất khống chế mang to. Chỉ là, nàng lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu, đã bị Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt cấp đổ đi trở về. Cái này thừa, nữ đúng không? Ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng nói cái gì không nên lời nói, ngươi làm làm rõ ràng, hiện tại là này chỉ thần côn đối nhà của chúng ta đường đường theo đuổi không bỏ, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem này tôn đại Phật dọn đi, đến lúc đó à, ta nhất định cho ngươi thiêu cao hương, bất quá, chính ngươi không bản lĩnh, cũng không nên trách người khác, bằng không, bổn thiếu ra ta cũng sẽ cho ngươi thăm hương, bất quá, là cho ngươi mổ tốt nhất hương. Âu Dương Hoan này xích cua đồng lỏa loạt uy hiếp, làm Tắc Lợi Ti đối Bạch Ngọc Đường càng thêm ghen ghét. Nàng không khỏi hướng tới Niết Phạn Thần nhìn lại, trong mắt như cũ tàn lưu một tia chờ mong. Chỉ tiếc, nàng nhất định phải thất vọng rồi. Niết Phạn Thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở Bạch Ngọc Đường trên người, trừ bỏ kia lạnh nhạt liếc mắt một cái, để lại cho nàng lại vô mặt khác. Tắc Lợi Ti thấy vậy, si mê ánh mắt rốt cuộc chậm rãi trở nên tuyệt tuyệt. Hảo, Niết Phạn Thần. Nếu đây là ngươi lựa chọn, vậy đừng trách ta. Nàng nỗ lực lộ ra một cái thánh khiết tươi cười, hướng về phía Bạch Ngọc Đường khiêu khích nói, Bạch Ngọc Đường, ta hôm nay lại đây, là tới cấp ngươi đưa thiệp mời. Mười ngày lúc sau, chúng ta quang minh thành giáo đem cử hành hiến tế đại điện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tới cổ thần khí không động ấn tế thiên, hoan nên ngươi tới xem lễ, ngươi hẳn là sẽ không không có can đảm đến đây đi. Tắc lị ti nói ôm rơi xuống. Nàng phía sau liền có một cái nam tử đem thiệp mời đưa tới Bạch Ngọc Đường trước mặt. Nghe tôi giống như rất thú vị. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tiếp nhận, hoa quang muôn vàn mặc mắt sâu không thấy đáy. Nàng hơi hơi nguéo một cái môi đỏ, cuối cùng là chậm gì gì cười nói, yên tâm, ta sẽ không đến chế. Phần 35 hừ, tốt nhất như thế. Tắc lỷ ti cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cương chế đáy mắt không cam lòng cùng phẫn hận, thật sâu nhìn miết phạn thần liếc mắt một cái cuối cùng là mang theo nàng những người đó, xoay người đi rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn tắc lị ti đám người bóng dáng, vánh nhuận như ngọc ngón tay thưởng thức kia trương màu ngân bạch thiệt mời, trên mặt tươi cười càng là càng thêm chấm tĩnh, ta tựa hồ Người được âm như hương vị. Ngày hôm sau chẳng vạng, Long Nữ Tranh, Hạ Vân Lãng cùng thiết một đám người liền từ Va Thi Căng chạy về bờ rụt lâu đài cổ. Phạn xâm cùng nụt đám người cũng đều nghe tin trở về. Tuy rằng tác lị ti người này không đáng coi trọng, nhưng là nàng mang lại đây này, trương thiệp mời lại là làm người không dung coi thường, đặc biệt là đề cập đến thượng cổ thần khí. Nay thật là quang minh thánh giáo hiến tế thiệp mời. Bất quá quang minh thánh giáo hiến tế năm năm mới có một lần, hiện tại khoảng cách lần trước hiến tế vừa mới qua đi 3 năm, bọn họ lựa chọn ở cái này thời gian, dùng tới cổ thần khí làm tế phẩm, thực hiển nhiên là hướng về phía ngươi tới. Phạn sâm xem qua kia trương mẫu ngân bạch thiệp mời lúc sau, Tuấn Nhan ngưng trọng nói. Điểm này ta biết, chỉ là chuyện này rất kỳ quái bạch ngọc đường như suy tư gì nói. Phạn sâm nhướng mày nói, Nga, có cái gì kỳ quái? Nói thật, chuyện này từ lúc bắt đầu liền rất kỳ quái, theo lý thuyết, diệp ra chỉ còn lại có cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí, nhưng là bọn họ cư nhiên đem loại này trí bảo, lấy ra tới đưa cho quang minh thành giáo. Chỉ là vì theo chân bọn họ liên minh lấy được tín nhiệm, hiện tại càng là lấy ra tới đương ngồi, thượng cổ thần khí có như vậy giá rẻ sao, bọn họ sẽ không sợ nếu là có cái gì bại lộ, vây công ta không thành, cuối cùng bị cướp đi. Bạch Ngọc đường ánh mắt liễm diễm lưu chuyển, tinh quang ẩn động, mơ hồ gian tựa hồ bắt được cái gì. tỷ kỳ thật này cũng không có gì kỳ quái, quang minh thánh giáo vừa mới ăn như vậy đại mệt diệp ra lại nhiều lần thất bại có lẽ bọn họ đã thẻn qua thành giận, được ăn cả ngã về không. Thiết mục nhắc tới Diệp ra, thanh âm nhất quán lãnh nạo, rõ ràng đối này căm thủ đến tận xương tủy. Lúc này, luôn luôn đối Diệp ra thế bất lưỡng lập long ngự tranh nhưng thật ra thái độ khác thường, mày nữ lại nói, lại nói tiếp, có chuyện. Ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Như thế nào không thích hợp nhi? Kỳ cảng tỉ mỉ nói nói. Bạch Ngọc Đường vừa nghe, không khỏi truy vừa nói. Nhắc tới này cha nhi, Long ngữ tranh rõ ràng có chút tiểu đu hoán, tiểu đường, ngươi cũng biết, ta hai ngày này ta vẫn luôn khổ bức canh giữ ở và căng cùng e đại lợi, chính là vì khẩn nhìn chằm chằm Diệp ra động tĩnh, nhưng là, rất kỳ quái, Diệp ra người là điều lại đây không ít lực lượng, cùng Quang Minh thanh giáo từng có tiếp xúc, nhưng tiếp xúc lúc sau, này đó lực lượng tất cả đều xé chắn ra lẻ, sau đó liền, không thấy, ta vốn dĩ cho rằng, Những người này nhất định là ẩn nút ở e đại lợi, nhưng là, chúng ta long ra tinh anh con cháu tìm hồi lâu, chỉ là tìm được rồi mấy cái đầu mục đại bộ đội tiềm tàng ở đâu, như cũng là một chút manh mối đều không có, ta thậm chí có một cái quỷ dị hoài nghi. Những người này tựa hồ đều bỏ chạy. Không thể nào. Âu Dương hoan nghe vậy, quyến rũ phiết phiết môi đỏ, trong thanh âm mang theo vải tia như có như không trào phúng, chiếu ngươi long đại gia chủ ý tứ. Diệp gia người lao lực ba lực đem Diệp gia tinh anh đều điều lại đây, kết quả đến Vatican cùng e đại lợi chi phí chung du lịch một vòng, lượng cái tương liền lại đi trở về, Diệp gia người sẽ không như vậy nhảm chắn đi, hoặc là nói, là các ngươi Long gia người năng lực không đủ, không phát hiện đâu. Long ngữ tranh nghe xong lời này, nhất thời lạnh lùng trừng mắt, phóng đãng nạo nghe nói, Âu Dương Hoan, khó trách ngươi hoài nghi chúng ta Long gia người năng lực không thành. Âu Dương hoan lại là lười biếng nuôn vai, mắt phượng hơi trọn cười nói, Long gia chủ, ngài lao nhân ra bớt giận ta nhưng không có chửi bới các ngươi Long gia người ý tứ, này chỉ là một loại hoài nghi mà thôi, đường đường, ngươi nói đúng không? Bạch Ngọc đường lười đến phản ứng này chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn yêu nghiệt, chỉ đương không nghe thấy hắn nói chuyện, nhàn nhạt cười nói, ta tin tưởng Long gia chủ tra được tin tức, chẳng qua, nơi này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Duy nhất có thể xác định chính là, lần này quang minh thanh giáo hiến tế đại điện, tuyệt đối là một cái bấy. Một khi đã như vậy, tiểu đường, ngươi nhất định phải đi sao? Này không khỏi quá nguy hiểm đi. Lục nôn khanh ôn nhu khuyên đủ, tựa như ngày mùa thu ánh mặt trời mặt mày thấm đầy lo lắng. Bạch ngọc đường thấy vậy, không khỏi nhu nhiên cười khẽ. Nôn khanh, ngươi cũng biết thượng cổ thần khí ý nghĩa cái gì, lần này quang minh thanh giáo sẽ lấy ra thượng cổ thần khí làm mồi rụ. Chính là nói rõ muốn cho ta đi Nếu nhân ra như vậy có thành ý Ta làm sao có thể không mua trứng đâu Ngươi biết đến Kia không phải ta tính cách Kia hảo ta cùng ngươi cùng đi Lục nôn khanh bướng bình nói Giờ phút này hắn kia trương ôn nhuận như ngọc tuấn nhan thế Nhưng mang theo vài tia tiểu hài tử giống nhau gần như ấu trĩ kiên trì Kim tích hà này chỉ quỷ súc cùng âm trầm trầm cười lạnh nói Ngữ nhân còn có ta Lần trước không có thể đi theo ngươi huyết lang chi dạ, lần này thế nào đều phải tới kiến thức một chút. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi trong lòng ấm áp. Đường tiểu thư, tuy rằng chúng ta bở rụt gia tộc thân là huyết tộc không thể đặt chân quang minh thánh giáo địa bàn, nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi, chỉ cần là thuộc về lực lượng của ta, ngươi đều có thể tùy ý chi phối. Còn có chúng ta khoa duy gia tộc, Bạch tiểu thư là chúng ta giải trừ nguyên rủa hy vọng. Này cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí nhất định phải bắt được tay. Cùng lúc đó, Phạn Xâm cùng nột cũng lần lượt làm ra hứa hẹn. Ngọc Nhi, có bờ giúp gia tộc cùng Khoa Duy gia tộc duy trì, ta tưởng ngươi lần này hành động, cũng nhiều vài phần năm chắc. Hạ Vân Lãng luôn luôn phụ trách chỉ huy tắc chiến, đối phương diện này tương đương có kinh nghiệm, hắn đâu vào đấy nói, đến lúc đó, chúng ta mấy người chỉ lo đi, bên người chỉ cần mang mấy cái hảo thủ. Lưới đao ám vệ cùng thiết mộc thủ hạ đều mai phục tại hiến tế đại điện chung quanh, mà bờ giúp gia tộc cùng khoa duy gia tộc còn lại là toàn diện vây quanh va thi căng. Một có động tĩnh, liền lập tức vọt vào đi, tiến hành chi viện, đến nỗi long gia chủ, liền dẫn người canh giữ ở La mã phụ cận nghiêm. Mật chú ý diệp ra người hướng đi, một khi phát hiện số đông nhân mã lẻn vào, liền chạy nhanh dùng ám hiệu tiến hành thông chi, chúng ta chỉ cần kịp thời rút lui, liền sẽ không có vấn đề. Liền tính quang minh hiến tế đại điển là đầm rồng hang hổ, chỉ cần lập kế hoạch nghiêm cẩn, chúng ta cũng có thể quay lại tự nhiên. Không thể không nói, Hạ Vân Lãng không hổ là quân giới chi thần, định chế kế hoạch quả nhiên là thiên y hề vô phùng, ba tầng vây quanh, công thủ nghiêm mật, có thể tiến, có thể lùi Bạch Ngọc Đường nghe xong, liên tục gật đầu, hảo, liền ấn lục thúc nói làm, đến lúc đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn có 8 ngày thời gian cũng đủ chúng ta chuẩn bị. Nhưng thật ra á sắt lôi này chỉ hôn huyết, nghe xong lúc sau, bất mãn lẩm bầm nói, ta còn tưởng rằng có thể đi vào quang minh thánh điện, hảo hảo vận ghê mấy chỉ điểu nhân cánh đâu, không nghĩ tới chỉ có thể chờ ở bên ngoài, một ý tứ. Yên tâm, đến lúc đó có người phát huy không gian. Thiết một ngạo nghệ cười nói, bọn họ những người này, đều là tâm trí vượt mức bình thường hạng người, liền tính là thái sơn sập trước mặt cũng có thể chuyện cho vui vẻ, tuy rằng lần này hiến tế đại điển có thể nói là cửu tử nhất sinh, cực độ nguy hiểm, nhưng mọi người lại là cười đùa như cũ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ có bạch ngọc đường trong lòng kích động một loại mạc danh cảm xúc, nàng tổng cảm thấy lần này sự tình liền cùng lần trước ở hoa anh đảo trang giống nhau, vận mệnh chú định, tựa hồ có một con nhìn không thấy bàn tay to ở thao tác này hết thảy. Nàng có một loại cảm giác lần này. Nàng có lẽ có thể nhìn thấy tiềm tàng ở sau lưng người kia Thời gian là nhất kinh không được tiêu ma đồ vật Tám ngày thời gian, dây lát lướt qua Khi cách nửa tháng lúc sau Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lại lần nữa đi tới Va Căng Bất quá, lúc này đây nàng đi không phải hắc cám hội nghị địa bàn Mà là quang minh thành giáo quang minh đại điện niết Phản Thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Thiết Mục, Lục luân Khanh, Kim Tích Hà Long Gia Huynh Đệ còn có vài tên lưới đao ám vệ đi theo bên người nàng một tấc cũng không rời. Quang Minh Thánh Giao Hiến Tế Đại Điện là ở xuyên qua Quang Minh Thánh Điện lúc sau đại quảng trường trúng cử hành, nơi đó là một cái cực kỳ rộng lớn lộ thiên Hiến Tế Tràng. bất đồng với hắc ám hội nghị tổng bộ cho người ta điệu thấp xa hoa, âm trầm quỷ ám, Quang Minh Thánh Đường lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng tuyết trắng vách tường, bạch ngọc thạch điêu khắc thiên sứ thánh tượng, thuần bạc thánh giá chữ thở, còn có từng hàng ăn mặc màu bạc khôi giáp bàn tròn kỵ sĩ nơi đi đến, cho người ta cảm giác tịnh là sáng ngời thánh khiết, nhưng cái loại này thánh khiết không khỏi có chút không chân thật, làm người đặt mình trong trong đó thực dễ dàng liền xem nhẹ rất cái loại này tiềm tàng ở quang minh dưới ám ảnh. Không biết tắc lỵ ti là đối với phật tử đại nhân còn chưa hết hy vọng, vẫn là vì cấp cho đối thủ cũng đủ tôn kính, bọn họ đối với bạch ngọc đường nên đón nghi thức lại là cực kỳ long trọng, không riêng từ quang minh thanh giáo thánh nữ tự mình ra tới nên đón còn cho bọn hắn ở buổi lễ long trọng thượng an bài một cái cực kỳ long trọng vị trí, cái kia vị trí thậm chí cùng giản tế thập phần tiếp cận, chỉ cần phi thân nhảy, thượng cổ thần khí liền có thể dơ tay có thể với tới. Bạch tiểu thư, thế nào, vị trí này ngươi còn vừa lòng đi. Tắc lỷ ti đem Bạch Ngọc Đường đưa tới cái kia vị trí lúc sau, ý vị thâm trường cười nói. Vừa lòng, tầm nhìn thực không tồi, đa tạ các ngươi khoản đãi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ làm người xem như ở nhà. Tắc lỷ ti cắn răng cười lạnh nói, hảo hảo hưởng thụ đi. Phần 36 Nàng nói xong lời này, liền nhẹ nhàng phất phất tay, lưu lại vài người ở bạch ngọc đường đám người bên người hầu hạ lúc sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ là, đương nàng đi đến miết phạn thần bên người thời điểm, vẫn là không tự giác dừng bước. Tắc lỷ ti xoay người, phức tạp nhìn Phật tử Đại Nhân liếc mắt một cái, cắn cắn môi đỏ. Cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, cao ngạo rời đi. Âu Dương Hoan thấy vậy, không khỏi trêu chọc nói, "Ta nói thần côn đại nhân, xem ra cái kia thừa nữ, đối với ngươi vẫn là dư tình chưa xong a, nếu là ngươi hiện tại tới cái mỹ nam kế thần mã, nói không chừng cái kia cơ khát nữ nhân liền cái gì đều chiều, thế nào, vì đường đường, ngươi liền hy sinh một chút đi." Câm miệng. Phật tử đại nhân vê động Phật châu tay hơi hơi một đốn. Thanh lánh mặt mày xẹt qua vài tia chán ghét chi sắc, hắn không giấu vết nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, hiển nhiên là sợ hắn ngọc nhi đối Âu Dương yêu nghiệt một phen lời nói tâm sinh để ý, loại này thật cẩn thận thái độ, quả thực cùng đối mặt tắc lị ti khi linh tâm linh tỉnh khác nhau như hai người. Ai nói thần phật vô tâm, chỉ có thể nói bọn họ khi đó còn không có gặp gỡ đúng người, không hơn. Giờ phút này, liền ở giảng tế đối diện giáo chủ trên đài, ở một đống thân xuyên thành giáo phục Khoác áo trọng đại mũ thanh giáo sĩ trung gian, Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Thiên Ân chính ăn mặc đồng dạng quần áo, trà trộn trong đó. Từ bạch ngọc đường cùng tiết mục xuất hiện bắt đầu, Diệp Đồng Tuyết liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này hai người, trong mắt nhảy lên một loại thị huyết hưng phấn. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ta chờ đợi ngày này đã chờ đến đủ lâu rồi, chỉ cần một lát, ta là có thể thưởng thức đến bạch ngọc đường sống không bằng chết bộ dáng. Đến lúc đó ta nhất định phải làm thiết mục nam nhân kia quỷ gối ta trước mặt, nhất định phải. Diệp Thiên Ân nhìn gần như ma chướng Diệp Đông Tuyết, cũng không có nói chút cái gì, trong mắt lại là lạng Yên biểu lộ một loại khôn kể phức tạp, thậm chí còn kèm theo một tia không đành lòng. Đúng lúc này, một trận tường hòa du dương nhạc khúc đột nhiên vang lên, ba mươi tới danh ăn mặc thánh giáo phục nam nữ tay phụng lên trắng, kết bệ kết đội đi vào hiến tế tràng, bắt đầu biểu diễn thánh ca. Cùng với loại này thánh khiết bầu không khí, Quang Minh hiến tế đại điển chính thức bắt đầu. Ở một chúng bàn tròn kỵ sĩ cùng Hồng Y Gia giáo chủ vây quanh hạ. Quang Minh thánh giáo giáo hoàng chậm rãi tiến tràng, bước lên giáo chủ đài. Vị này giáo hoàng là một vị nhìn qua qua tuổi 60 lão giả, mang theo kim sắc vương miệng, an mặc màu đỏ hoa lệ giáo chủ bào, cả người cực kỳ trang trọng uy nghiêm, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm, có thể là tư tâm quay phá. Bạch Ngọc Đường tổng cảm thấy vị này giáo hoàng bộ dáng lớn lên thật sự là đáng khinh mà lại dối trá, hoàn toàn so ra kém kha cái cái kia lão nhân thuận mắt. Vị này giáo hoàng đại nhân vừa lên đài, liền hướng về phía dưới đài làm một cái thủ thế. Thức mau, một chúng ăn mặc màu đỏ thánh giáo phục giáo chúng liền bắt đầu du hành biểu diễn. Bọn họ một bên quay chúng quanh giản tế hành tẩu, một bên nâng ra một tòa điêu khắc kinh thánh hình tròn một đài, mục trên đài đứng một người mặc tuyết trắng váy áo nữ tử. Đúng là quang minh thanh giáo thánh nữ Tắc Lỵ Ti. Đúng lúc này, Tắc Lỵ Ti sau lưng đột nhiên sinh ra tới một đôi tuyết trắng cánh, nàng triển cánh tay bay cao, lại là nhảy bay lên giàn tế. Đây đúng là quang minh thanh giáo hiến tế đại điển độc hữu nghi thức, thuộc về thánh nữ độc vũ. Chỉ thấy Tắc Lỵ Ti bạch đi rẻ phiêu phiêu, nhanh nhẹn tung bay, một đầu kim sắc tóc dài, như là nhiệm ánh mặt trời tơ lụa, màu trắng cánh, theo thân thể nhẹ triển, kia thánh khiết tốt đẹp tư thái đích xác tựa như thiên sứ lâm thế, thập phần mộng ảo, không ít thánh giáo đồ cơ hồ đều xem dại ra. bất quá, bạch ngọc đường cùng nhất phạn thần đám người lại là không dao động. liền ở tắc lị ti này chỉ hiến tế vũ sắp kết thúc thời điểm, nàng đột nhiên thân thể một cái nhẹ chuyển, tay ngọc kéo lại mông ở dàn tế thượng kia trương màu trắng băng gạc, dùng sức một tún, toàn bộ dàn tế rốt cuộc bại lộ ở mọi người tầm mắt dưới. thấy rõ dàn tế bộ dáng, bạch ngọc đường không khỏi biểu tình hơi trệ. Nguyên nhân vô hắn, này giản tế thượng lại là câu hỏa một bộ tựa như trận đồ giống nhau phù văn, còn bãi không ít kỳ quỷ đồ vật. Cái loại này âm ú phong cách thật sự cùng toàn bộ đại điện sở xây dựng thánh khiết không hợp nhau. niết phạn thần nhìn đến toàn bộ giản tế, thanh lanh con ngươi còn lại là ngân quang trận lóe, khỏe môi hơi chầm xuống, ngọc nhi, cái này giản tế có chút không thích hợp nhi, ta tổng cảm thấy tựa hồ nhìn đến quá cái này trận đồ. Ngươi là nói cái này giàn tế kỳ thật là một cái đại trận." Bạch Ngọc Đường nhất thời hiểu rõ, xem ra đây là Quang Minh Thánh giáo bố trí thủ đoạn trí nhất. Niết Phạn Thần gật gật đầu, thanh lãnh nói, "Rất có khả năng, tóm lại, trong chốc lát cẩn thận một chút nhi." Tắc Lệ ti nhảy xong thánh vũ lúc sau, liền lại lần nữa bị thánh giáo đồ nâng đi xuống, chỉ là ở nàng bước lên giáo chủ đài thời điểm, nàng không khỏi xoay người nhìn Bạch Ngọc Đường đám người liếc mắt một cái. Ánh mắt kia làm như ở khiêu khích, lại làm như ở thiết hận. Bất quá, Bạch Ngọc Đường đám người lại không có tiếp thu đến, bởi vì, vợ kịch lớn tới. Liên ở tắc lị ti đi xuống lúc sau, vai tên thánh giáo đổ liền ở bàn tròn kỵ sĩ bảo hộ hạ, trân trọng bưng lên một cái khay. Cái kia khay chung đặt chính là một mặt vương vức màu lam nhạt in đá, này thượng khắc dấu một loại hai cái cực kỳ cổ xưa văn tự, làm người vọng tri liền sẽ sinh ra một loại rộng lớn to lớn. Đầu váng mắt hoa cảm giác Bạch Ngọc Đường dùng dị năng nhìn lại Chỉ thấy kia gai in đá chính phía trên Chính nổi lơ lửng một đạo thông thiên triệt địa màu lam vật khí Thẳng thượng tận trời Kia dày nặng nhan sắc Tựa hồ so với trời cao càng thêm thâm thúy diện tích rộng lớn Cùng lúc đó Nàng đan điển trung trậu châu đáo Cũng là một trận rồn dập nhảy lên Không hề nghi ngờ Này khay phía trên màu lam in đá Đúng là cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí Không động ẩn Tên kia tay thắc không động ấn nam tử đi lên giản tế lúc sau, trong miệng lẩm bẩm một phen lúc sau, liền đem kia cái không động ấn hướng tới giản tế trung tâm trô đặt đi xuống. Thấy vậy, niết phạn thần đột nhiên đứng dậy, thanh lánh mặt mày đột nhiên một ngưng, không tốt, ngọc nhi, mau bỏ đi. Bạch ngọc đường mấy người đã sớm phối hợp thập phần ăn ý, bọn họ nghe vậy lúc sau, căn bản không có hai lời, xoay người liền hướng tới nơi xa bay vút mà đi. Giờ phút này, kia không động ấn đã là rơi vào giản tế trung tâm phủ văn phía trên, nhất thời, toàn bộ giản tế thượng phủ văn giống như là sống giống nhau, nháy mắt cuồng phong gạo thét, kia bước lên giản tế 20 tới danh thành giáo đổ lại là ở trước tiên biến thành huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Ngay sau đó, kia huyết vụ liền bay nhanh khuyết tán ra tới, chỉ cần là tiếp xúc đến người đều là tứ chi cứng đờ mặt bổ sung huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, Bạch Ngọc Đường mấy người tuy rằng chạy nhanh, nhưng là, bởi vì ly đến thân cận quá, chung quy là bị bao phủ ở huyết vụ giữa. Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng cùng thiết một ba người đều kịp thời phong bế hô hấp, không có hút vào một chút ít huyết vụ, nghiết phạn thần thần công hộ thể, nhưng cái đó huyết vụ căn bản vô pháp nghề hà được hắn. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra cô ý hít vào vài tia huyết vụ, nàng rõ ràng cảm thấy, huyết vụ nhập thể lúc sau, cả người máu giống như là cứng lại rồi giống nhau lưu động cực kỳ thông thả, hô hấp khó khăn, này hiển nhiên là một loại tương đương lợi hại độc, quan trọng nhất chính là loại này huyết vụ chúng tựa hồ còn mang theo một loại cực kỳ âm tà hơi thở, tựa như chết đi sinh linh giống giận, làm người ngũ cảm lầm vào trong hỗn loạn. bất quá loại này độc hiển nhiên đối với nàng là không có hiệu quả, vừa mới xâm nhập thân thể của nàng, đã bị thần bí năng lượng tiêu trừ vô tung vô ảnh. chỉ là lục Luân khanh, kim tích hà còn có Long Gia huynh đệ đám người, liền không có tốt như vậy vật khí. Bọn họ công lực còn chưa đủ thâm hậu rất khó trước tiên đóng cửa ngũ cảm, cho nên, đều hít vào một chút huyết vụ, hiện tại đã là trở nên hành động chậm chạm. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, vội vàng hướng mấy người trong cơ thể chuyển vận một ít trổ châu báo năng lượng. Này đó huyết vụ rốt cuộc là cái gì? Bạch Ngọc Đường một bên bận việc, một bên lạnh giọng hỏi. Ta vừa mới mới nhớ tới. Khi còn nhỏ đã từng ở một quyển sách cổ thượng, gặp qua kia phó trận đồ một lần, cái kia giàn tế thượng sở bố trí trận đồ tên là âm linh độc trận, không xem như cái gì cao minh trận pháp, nhưng lại và âm độc, kia trận đồ là dùng bí chế độc dược miêu tả mà thành, một khi để vào mắt trận, đại trận liền sẽ nháy mắt khởi động, phàm là bước vào trận đồ sinh linh đều sẽ trở thành tế phẩm, hóa thành mang theo âm khí có độc huyết vụ, chết ở đại trận người chung quanh càng nhiều. Cái này trận uy lực liền càng cường, cái này trận pháp vốn dĩ không có như vậy mạnh mẽ, hẳn là bởi vì dùng không động ấn làm mắt trận, lúc này mới có so cường lực sát thương. Nghiết phạn thần sắc mặt đông lạnh nói, này đó quang minh người của thánh giáo, không khỏi quá mức điên cuồng đi, vì độc chúng ta, khiến cho bọn họ này đó giáo chúng trôn cùng, quả nhiên là dối trá điều nhân, quá vô nhân tính. Âu Dương Hoan quyến rũ rủa thầm một tiếng, trong thanh âm đồng dạng mang theo vô biên lạnh leo. Bạch Ngọc Đường lúc này mới chú ý tới, không riêng gì vừa mới giản tế thượng chết kia hơn 20 người, giản tế chung quanh bản tròn kỵ sĩ cũng cơ hồ ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên đều chúng loại này huyết vụ đầu. Nàng nhất thời hướng tới giáo chủ trên đài nhìn lại, này vừa thấy dưới, không khỏi hơi hơi sướng sốt, có chút ý vị không rõ lầm bầm nói, chỉ sợ. Quang minh người của thánh giáo cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, bọn họ bất quá là quân cờ mà thôi. Lấy Bạch Ngọc Đường siêu phàm thoát tục thị giác, tự nhiên là xem rõ ràng, giáo chủ trên đài, tên kia giáo Hoàng Đại Nhân còn có tác lị thi, biểu tình rõ ràng là cực đoàn kinh ngạc, như vậy tuyệt đối không phải giả vờ. Đích xác, hiện tại tác lị ti đã là bị trước mắt này trong chớp nhóng phát sinh hết thể cấp làm nốc. Phần 37. Nàng giận cực công tâm hướng về phía giáo chủ trên đài đồng dạng dại ra Diệp Đồng Tuyết chất vấn nói, Diệp Đồng Tuyết, chúng ta kế hoạch thượng không phải nói kia chỉ là một cái độc trận sao. Chúng ta người không phải đều đã dùng quá giải dược sao. Vì cái gì, vì cái gì những cái đó bước lên giản tế người sẽ tất cả đều chết sạch, vì cái gì cái kia độc trận chỉ cần đem chúng ta quang minh người của thánh giáo lộng đổ, nhưng là bạch ngọc đường những người đó lại còn đứng vững vàng. Ngươi nói à, đây là vì cái gì? Không có khả năng, tại sao lại như vậy, phụ thân là sẽ không làm lỗi, này độc trận. Này độc trận diệp đồng tuyết quá mức kinh ngạc, thế cho nên úng đúng nói không ra lời. Đúng lúc này, nàng ánh mắt lại là đột nhiên một ngưng, ngáy mắt khôi phục tiêu cự, hung ác nói, là Bạch Ngọc Đường. Nàng muốn cướp thượng cổ thần khí, mau ngăn cản nàng. Tắc lỷ ti nghe vậy, vội vàng xoay người nhìn lại. Nguyên lai, like, liền ở vừa mới, Bạch Ngọc Đường đã là đem lục nôn khanh đám người trên người huyết độc thanh trừ xong, thừa dịp không ai có thể tới gần âm linh độc trận. Nàng liền tưởng trước đem thượng cổ thần khí một lần là bắt được, niết phạn thần theo sát sau đó, hai người phiêu nhiên như tiên, trực tiếp thâm nhập tới rồi huyết độc trong phạm vi, thẳng lấy thượng cổ thần khí không động ấn. Tắc lỷ ti sao có thể chịu đựng này hai người thực hiện được, lập tức liền quát to, mau. Giết bọn họ, bảo hộ thượng cổ thần khí, đều cho ta thượng. Không thể không nói, thiên sứ tộc mê hoặc nhân tâm năng lực thật là không giống bình thường. Quang Minh thánh giáo những cái đó giáo đồ còn có bản tròn kỵ sĩ, liền tính biết rõ những cái đó huyết vụ trung lượng kích độc, nhưng như cũng là che già mang mọc, lấy một loại dũng vánh không sợ chết tư thái hướng tới Bạch Ngọc Đường mấy người phóng đi. Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Thiết một mấy người thấy vậy, vội vàng tiến lên, cấp Bạch Ngọc Đường hai người hộ giá hộ thống. Bất đắc dĩ chính là, những cái đó thánh giáo đồ thật sự là quá điên cuồng, bọn họ cái loại này đấu pháp Cơ hồ này đây mệnh đổi mệnh, hung bánh tựa như đánh mất lý trí, nhìn thấy một màn này, bạch ngọc đường nhiều ít có chút trong lòng cảm thán, khó trách châu Âu chính phủ sẽ đem một ít tôn giáo tổ chức coi là đại địch, này đó giáo đồ phát điên tới, thật sự là lệnh nhân tâm kinh. Chứ bỏ này đó thánh giáo đồ ở ngoài, quang minh thánh giáo bản tròn kỵ sĩ cũng không dung kinh thường, bọn họ tuy rằng không phải chính tông thiên sứ tộc, nhưng lại là từ nhỏ đã chịu nghiêm khắc huấn luyện, một đám đều là thân thủ hơn người. Bọn họ cơ hồ bảy tám cá nhân vây công bạch ngọc đường bọn họ bên này như một người, hơn nữa một chúng thánh giáo đồ, chính cái gọi là, kiến nhiều cắn chết tượng, dần dần, ngay cả hạ vân lãng mấy người đều trở nên cố hết sức lên, có một người lươi đau ám vệ, thậm chí bị bàn tròn kỵ sĩ loạn kiếm chém chết, long gia huynh đệ cũng thân bị trọng thương, ngay cả niết phạn thần tuyết trắng quần áo thượng đều lây dính đỏ thám vết máu, làm người phân không rõ kia rốt cuộc là hắn vẫn là người khác. Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn thân bước chân trung quy vẫn là bị ngăn trở xuống dưới, bị vây quanh ở giàn tế dưới, khó có thể đi tới một bước. Này đó quang minh người của Thánh Giáo trong lúc nhất thời đều giết đỏ cả mắt rồi, cho nên, bọn họ đều không có chú ý tới, theo ngã xuống người càng ngày càng nhiều, giàn tế thượng cái kia âm linh độc trận cũng càng ngày càng cường, chung quanh huyết vụ lạng yên mở rộng vài lần, liền không khi đều biến thành huyết tinh màu đỏ nhạt. Thậm chí mỗi nhất thời mỗi một khắc đều sẽ có mấy người hút vào huyết vụ, thế cho nên hành động chậm chạp, chậm rãi nga xuống. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đám người bị vây quanh lên, càng thêm lực bất tòng tâm, đứng ở giáo chủ trên đài tắc lỷ ti khó nén hương phấn hô lớn nói, Thượng, đều cho ta hướng, nhất định phải đem bọn họ cho ta lưu lại nơi này. Chỉ cần có thể lưu lại Bạch Ngọc Đường, liền tính là trả giá lại đại đại giới, đều là đáng giá. Liên ở Tắc Lị Ti cùng Diệp Đồng Tuyết đều là đầy mặt chờ mong, nắm chắc thắng lợi thời điểm. Quang Minh Thánh Giao Hiến Tế Quảng Trường ngoại đột nhiên vang lên từng trận chém giết tiếng động, đao kiếm từng giao, tiêu thảm thiết từng trận, càng đi càng gần, chậm dai hướng tới Hiến Tế Quảng Trường bước tới. Đại điện chung mọi người tâm, đều là hung hăng mà run lên. Đặc biệt là Tắc Lị Ti cùng Diệp Đồng Tuyết, hai người hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt trắng bệnh. Sao lại thế này? Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Tắc lỵ ti không khỏi quát trói thai hỏi. Chỉ là còn không có người tới kịp điều tra, theo một tiếng điếc thai nổ vang, toàn bộ quang minh thanh giáo hiến tế quảng trường ngoại đại môn đã bị hoành thành mà nhỏ, một cái tựa như hung thú nam tử, dường như thắp sắt giống nhau, không thể địch nổi vọt tiến vào, kia to lớn vang rội lớn rộng nháy mắt vang tận mây xanh. Bạch tiểu thư, chúng ta tới. Không hề nghi ngờ, người tới đúng là Á sát lôi. Thức mau. Phạn sâm, nột cung tử bên ngoài vọt tiến vào, bọn họ bên người không riêng đi theo bờ dục cùng khoa duy gia tộc tinh Anh, còn có đã sớm mai phục tại đại điện ngoại lưới đao ám vệ cùng nạp lan đức chung đám người. Những người này xuất hiện, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, làm bạch ngọc đường đám người áp lực giảm đi. Mất đi nhân số thượng ưu thế, quan minh thanh giao giáo chúng có thể nói là kế tiếp bại lui. Tắc Lệ ti nhìn thấy tình thế như thế đơn giản liền lịch chuyển lại đây cơ hồ là khỏe mắt muốn nước ra. Diệp Đông Tuyết, ngươi không phải nói bên ngoài sẽ từ các ngươi diệp ra nhân thủ thu phục sao. Ngươi không phải nói nhất định sẽ không có người tiến vào sao. Hiện tại đâu, các ngươi diệp ra kia tám đường khẩu nhân thủ đâu, bọn họ rốt cuộc ở đâu. Chuyện tới hiện giờ, tắc Lệ ti cơ Hồ đối diệp Đồng Tuyết sinh ra một kia hoán hận, trận này hiến tế từ bắt đầu liền không có thuận lợi quá, nếu không phải bởi vì nữ nhân này lời thề son sát bảo đảm. Bọn họ quang minh thánh giáo có lẽ liền sẽ không được ăn cả ngã về không, tổn thất như thế thảm trọng. Diệp đồng tuyết ngay vậy, cũng là đáy lòng hơi hơi hút hoảng, bất quá, nàng trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại chắc chắn nói, thánh nữ đại nhân, hiện tại lúc này cũng không phải là cho nhau gán trách thời điểm, bạch ngọc đường luôn luôn xảo trá, ta tưởng chúng ta diệp gia nhân mã nhất định là đụng phải cái gì trở ngại, hẳn là lập tức liền sẽ chạy tới. Ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh bảo vệ thượng cổ thần khí quan trọng, ta tưởng là thời điểm vận dụng các ngươi thiên sứ. Thánh vệ. Thiên sứ thánh vệ, hiện tại lúc này vận dụng thiên sứ thánh vệ. Tắc lỷ ti nghe vậy, không khỏi biểu tình cứng lại, hơi hơi do dự. Thiên sứ thánh vệ chính là bọn họ quang minh thánh giáo cuối cùng át chủ bài, kia chỉ thánh vệ đội toàn bộ từ thiên sứ tộc chiến sĩ tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, là quang minh thánh giáo căn bản, nói thật. Không đến cuối cùng, tắc lỷ ti căn bản không nghĩ vận dụng này chỉ lực lượng. Nhưng là, hiện tại tình thế như thế nghiêm túc, diệp ra chi viện lại không biết khi nào lại đây. Nếu là thật làm bạch ngọc đường bắt được thượng cổ thần khí, toàn thân mà lui, chẳng phải là hết thể đều thất bại trong găng tất sao. Nghĩ vậy nhi, tắc lỷ ti giấy rủa một lát, cuối cùng là cắn chặn răng, đi đến quang minh thanh giáo giáo hoàng bên người, không người nói, tôn kính giáo hoàng đại nhân, vì bảo đảm chúng ta thắng lợi thỉnh ngài cho phép ta vận dụng thiên sứ thánh vệ lực lượng cái này giáo hoàng tuy rằng địa vị cao thượng nhưng là thực hiển nhiên hắn cũng không phải một cái hùng tài vĩ lượng người giáo chủ dưới đài kia chém giết hôn chiến một màn đã sớm làm hắn tâm sinh hoảng loạn hiện tại nghe xong tắc lỵ ti thỉnh cầu càng là không nói hai lời liền đáp ứng rồi thánh nữ ta cho phép ngươi vận dụng quang minh thánh vệ lực lượng ngươi nhất định phải làm những người này thần phục ở ta thần quang huy dưới là Cẩn tuân ngươi phân phó. Tắc lỷ ti cung kính nói xong, liền quát lớn, thiên sứ thánh vệ ở đâu? Theo nàng giọng nói rơi xuống, giáo chủ trên đài, còn có tiềm tàng ở nơi tối tăm một ít thân xuyên bạch dì hề nam nữ, đều sôi nổi đi ra. Tắc lỷ ti ra lệnh một tiếng, những người này phía sau lại là đồng thời mở ra tuyết trắng cánh, gần trăm người vô cánh bay cao, sông thẳng bạch ngọc đường đám người bay vút mà đi. Kia trường hợp nhưng thật ra thật sự đổ sộ. Âu Dương Hoan thấy vậy, chăm vội bên trong còn không quên quyến rũ cười nói, khó trách đánh nửa ngày, đều không có nhìn thấy một cái điều nhân. Nguyên lai Quang Minh Thánh Giáo còn tiềm tàng như vậy một chi lực lượng, những người này hẳn là Quang Minh Thánh Giáo tiềm tàng ở Vatican trung cực lực lượng. Thiên sứ Thánh vệ, đảo thật là danh bất hư truyền. Phạm Sâm Quỷ khí dày đã khen, mọi người một giao thủ liền biết, này thật là một con tương đương không yếu lực lượng. Trong sân kia thật vất vả trở nên nghiêng về một bên thế cục, lại lần nữa quay cuồng lại đây, hai bên thế lực ngang nhau, một hồi có một không hai đại chiến chính thức bắt đầu. Nhưng thật ra á sắt lôi này chỉ hình người hung thú đôi mắt hạ thế cục tương đương vừa lòng, ha ha ha, quá mức nghiện, rốt cuộc có thể hung hăng mà xả đoạn mấy cái điểu nhân cánh, lại đến, lại đến. Mắt thấy thiên sứ thánh vệ gia nhập chiến cuộc, cũng chỉ là làm hai bên chạm thành cái ngang tay. Tắc lị ti trong lòng cực độ không cam lòng, nàng sở hữu kiên nhẫn cũng trung quy bị ma tới rồi cực hạn. Diệp đồng tuyết, ngươi không cần có lệ ta. Các ngươi diệp ra người rốt cuộc ở địa phương nào, hiện tại đều không xuất hiện, thật khi chúng ta quang minh thành giáo là các ngươi quần cờ không thành. Giờ phút này, diệp đồng tuyết trong lòng bất an cũng đang không ngừng mà mở rộng, nghe thế loại chất vấn, nàng cũng đã không có vừa mới đúng lý hợp tình, nhưng là, Nhiều năm qua cao ngạo làm nàng như cũ là không rơi hạ phong nói, ngươi yên tâm, chúng ta diệp ra đều đem thượng cổ thần khí giao cho các ngươi, lại sao có thể không xuất hiện, đây chính là ta phụ thân kế hoạch, ta phụ thân trước nay đều sẽ không thất bại. hừ Tắc lỷ ti hử lạnh một tiếng, rốt cuộc bất chấp cùng diệp đồng tuyết tranh chấp, chỉ là lạnh lùng nói, hy vọng như thế. Mắt thấy tắc lỷ ti tự mình gia nhập chiến cuộc, phi hạ giáo chủ đài, diệp đồng tuyết nhất thời nôn nóng hỏi. Thiên bá, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, diệp gia đại bộ đội như thế nào còn không có lại đây, bọn họ có phải hay không không đem ta cái này đại tiểu thư để vào mắt ta. Chờ lần này trở về, ta nhất định phải cùng phụ thân hảo hảo cáo một trạng, những người này rốt cuộc có hay không làm thành trạng huống? hiện tại chính là nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, nếu là bạch ngọc đường thật sự chạy, ta xem bọn họ như thế nào công đạo. Phần 38 Diệp Thiên Ân thấy Diệp Đồng Tuyết bây giờ còn có tâm tình nghĩ như thế nào trị người khác tội, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng một trận may mắn phức tạp, có lẽ, chính mình làm ra lựa chọn là đúng đi. Thiên Bá, ngươi than cái gì khí? Diệp Đồng Tuyết bất mãn như mày, ngươi còn không có trả lời ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, những người đó như thế nào còn chưa tới, ngươi chạy nhanh liên hệ một chút à? Đồng Tuyết Tiểu Thư Diệp Thiên Ân lại lần nữa thở dài một hơi. Lại dương mắt khi, kia đối trắng bệnh trong con ngươi đã không có ngày thường cung kính, thanh âm mang theo vài tiêu mặc danh, Diệp ra người, sẽ không xuất hiện. Bởi vì quanh mình tiếng chém giết thực vang dội Diệp đồng tuyết còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không kiên nhẫn hỏi, thiên bá, ngươi nói cái gì? Diệp ra người sẽ không xuất hiện Diệp thiên ân lại lần nữa lặp lại một lần. Lúc này đây, Diệp đồng tuyết nghe rõ ràng, nàng trong lòng nhất thời trận lệnh, khó có thể tin hỏi, thiên bá ngươi lời này là là có ý tứ gì? bất quá nàng cũng không có chờ đến thiên bá trả lời, bởi vì lớn hơn nữa biến cố đã xảy ra. toàn bộ hiến tế quảng trường chung quanh thế nhưng vô cớ bắt đầu nổ mạnh. kia đinh thai nhức góc tiếng gầm rú dày đặc vang lên. mặc kệ là quang minh thành giáo giáo đồ vẫn là bạch ngọc đường bên này nhi thủ hạ gần là trong nháy mắt đã bị tặng cái huyết nhục bay tứ tung. khắp nơi đều có thi thể máu tươi tiêu hồ mùi vị. Toàn bộ đại điện đều lung lay sắp đổ, kia bạo phá thanh giống như là tan biến điệu nhảy xoay tròn, dây đặc mà có tiết tấu vang lên, làm cho cả rộng lớn hiến tế quảng trường biến thành mãn nhãn ánh lửa nhân gian luyện ngục. Một màn này phát sinh quá mức nhanh chóng, phục hồi tinh thần lại lúc sau, Diệp Đồng Tuyết trợn tròn mắt, Tắc Lị Ti trợn tròn mắt, ngay cả Bạch Ngọc Đường đám người cũng có chút há hốc mồm. Nếu nói đây là Quang Minh Thánh giáo phía trước mai phục tốt, chính là cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Này thật là làm lưỡi đau ám bệ, bờ rục gia tộc thậm chí là khoa duy gia tộc tổn thất thảm trọng, nhưng so sánh với dưới, tựa hồ quang minh thanh giáo tử thương càng nhiều. Này quả thực chính là giết địch 800, tự tổn hại 1.000 ngàn. Này bút mua bán, quá không đáng giá. Đáng tiếc, này gần là cái bắt đầu, cũng không biết này quang minh thanh giáo rốt cuộc dưới mặt đất trôn nhiều ít, bạo phá còn tại tiếp tục. Tiểu đường, cẩn thận. nữ nhân, mau tránh ra. Bạch Ngọc Đường bởi vì vẫn luôn ở cùng ba gã thiên sứ thánh vệ dây dưa, đại ý dưới, lại là không có chú ý tới bạo phá đã tiếp cận nàng bên người. Cũng may Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người ly nàng so gần, này hai người cơ hồ là phấn đấu quên mình phi phát qua đi, đem trốn tránh không kịp Bạch Ngọc Đường kín mít bảo hộ ở dưới thân, mà kia ba gã thiên sứ thánh vệ nháy mắt biến thành tàn chi đoạn thí. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được đến, bạo phá liền ở bọn họ gần trong gang tấc địa phương vang lên. Nàng trong lòng không khỏi bỗng nhiên chịu đau. Quả nhiên, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người đều bị thương, tuy rằng đều là bị thương ngoài ra, nhưng là bọn họ hai cái đùi lại là máu tươi đồng địa, nhìn qua thập phần đáng sợ. Nôn Khanh, Tích gì? Các ngươi thế nào? Có thể hay không kiên trì trụ? Bạch Ngọc Đường một bên nói, một bên không chút nào tiếc rẻ hướng hai người trong thân thể chuyển vận trầu châu báo năng lượng. Lục nôn khanh hai người trên đùi miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dần dần khép lại. Lúc này, Kim Tích Hà lại là ngăn lại ở bạch ngọc đường động tác, âm lanh tái nhật trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Đừng lao lực, chúng ta không có việc gì. Tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn, nhưng là thứ này nhất định sẽ hao phí ngươi không ít năng lượng đi. Nữ nhân, vẫn là nhiều bảo tồn một chút thể lực đi, nói không chừng trong chốc lát. Chúng ta còn muốn ngươi tới cứu chị đâu, ngươi không phát hiện này không khí càng ngày càng quỷ dị sao. Bởi vì bạch ngọc đường thân thể có thể tự động tinh lọc huyết độc, cho nên nàng cũng không có cái gì cảm giác. Kinh kim tích hà nhắc nhở, nàng mới phát hiện, kia giản tế lại là đang không ngừng mà hấp thu chung quanh tử linh máu tươi, thế cho nên toàn bộ giản tế thượng đã là một mảnh huyết hồng, càng ngày càng nhiều người không chịu nổi huyết hạ độc được đi xuống, huyết độc làm này vốn là tựa như luyện ngục quảng trường. Càng thêm vài phần huyết khí dày đặc Lúc này Thiết Mộc cùng Niết Phạn Thần cũng rốt cuộc rút ra tay tới Chạy tới Bạch Ngọc Đường bên người Ngọc Nhi Ngươi vừa mới không có việc gì đi Thì Ngươi thế nào Không bị thương đi Này hai người đều là vẻ mặt vội vàng Hiển nhiên Vừa mới Bạch Ngọc Đường bên này Nhi phát sinh nổ mạnh Làm cho bọn họ đều là một trận nóng lòng ta không có việc gì Bạch Ngọc Đường rành giật từng giây nói Các ngươi xem Hiện tại âm linh độc trận hấp thu huyết khí cùng tử linh lúc sau, đã càng ngày càng khổng lồ. Chúng ta cần thiết chạy nhanh bắt được thượng cổ thần khí, chỉ cần không có mắt trợn, kia độc trận liền không đáng để lo. Hảo, tỷ ngươi đi, ta điểm hộ ngươi. Ta tùy ngươi cùng nhau. Ba người phối hợp an ý nhìn nhau gật đầu, toại cùng nhau hướng tới giản tế bay vút qua đi. Cùng lúc đó, Tắc Lị Ti nhìn trước mắt này thảm không nỡ nhìn hiến tế quảng trường còn có cách đó không xa gần như sụp đổ quang minh thánh điện, cả người cơ hồ đã là lâm vào điên cuồng bên trong. Hủy hoại. Đều hủy hoại. Sở hữu hết thể đều hủy hoại. Nàng lầm bẩm vài tiếng lúc sau, đột nhiên đầy mặt sát ý nhìn về phía giàn tế. Giờ phút này, giáo hoàng đại nhân sớm đã văn phong mà chạy, Diệp Thiên Ân cũng không biết khi nào trở nên không biết tung tích, toàn bộ giàn tế thượng chỉ còn lại có Diệp Đồng Tuyết một người. Nàng nhìn trước mắt nhân gian luyện ngục, Như thế nào cũng không tin, này đảo mắt công phu, sự tình liền biến thành như vậy. Diệp Đồng Tuyết không khỏi nghĩ tới vừa mới Diệp Thiên Vân nói, trong lòng có một cái làm nàng khó có thể tin phỏng đoán, chẳng lẽ này hết thảy đều là gia chủ bố trí? Kia nàng đâu? Gia chủ làm như thế, rốt cuộc đem nàng đặt chỗ nào? Liên ở nàng thất hồn lạc phách, tinh thần hỗn độn thời điểm, chỉ thấy Tắc Lệ Ti vẻ mặt giừ hận từ dưới đài vọt đi lên, một đôi niệm huyết cánh giống như gió xoáy. Quất thẳng tới Diệp Đồng Tuyết gương mặt. Diệp Đồng Tuyết nhất thời không cha, trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, trên mặt khăn che mặt cũng chạy xuống xuống dưới, lộ ra trên mặt kia xấu xí vết sẹo. Tắc lỷ ti, ngươi làm gì? Cảm giác được chính mình xấu xí hoàn toàn bại lộ ra tới, trên mặt nóng rát đau đớn, Diệp Đồng Tuyết thanh âm như là bị cắt cái đôi miêu, tiêm tế sắc bén. Tắc lỷ ti thấy vậy, lại là vui sướng cười lạnh nói, ta làm gì? Ngươi nhìn xem các ngươi diệp ra làm cái gì? Các ngươi chi việc đâu? Không có. Các ngươi cung cấp độc trận biến thành hủy diện quang minh thánh giáo vũ khí sắp bén. Còn có, này rõ ràng là các ngươi trốn đến, chỉ có các ngươi diệp ra mới biết được như thế nào kiếp nổ, như thế nào, còn muốn ta nói càng nhiều sao. Diệp Đông Tuyết, ta hôm nay mới biết được, ngươi so bạch ngọc đường cái kia tiện nhân càng đáng giận. Nạc mệnh tới. Nàng hiện tại đối diệp Đồng Tuyết đã là hận thấu xương. Căn bản vô tâm tư ma kỷ, trực tiếp đem thiên sứ thánh quang thúc dục tới rồi cực hạ. Diệp đồng tuyết vốn đang muốn mở miệng hòa hoán một phen, nhưng là, miệng còn không có mở ra, đã bị thiên sứ thánh quang ngắn ngủi mê hoặc tinh thần, đợi cho nàng phản ứng lại đây thời điểm, các lỷ ti cánh đã biến thành cứng rắn lưới dao sắc bén, sinh sôi quất đánh ở nàng trước ngực, trực tiếp đem nàng chịu bay đi ra ngoài, lấy diệp đồng tuyết dôi tay, lần này tuy rằng làm nàng hảo một trận đau đớn. Nhưng còn không có cái gì trở ngại, chỉ là, ở nàng thân thể xoay tròn, hai chân rơi xuống đất. Thời điểm, nàng dưới chân đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh. Giờ phút này nàng đang muốn rơi xuống đi, thân thể không có gắng sức điểm, tự nhiên không thể thay đổi phương hướng. Diệp Đồng Tuyết tại đây sinh tử tồn vong thời điểm, cũng chỉ có thể dùng nội lực bảo vệ nàng quanh thân. Và anh Theo một tiếng điếc thai nổ vang, Diệp Đồng Tuyết không khỏi hét thảm một tiếng. Nàng nửa người trên tại nội lực dưới sự bảo vệ gần là bị chút bị thương ngoài ra, chính là nàng hai cái đùi, lại là trực tiếp bị tạc chặt đứt xứng cốt, huyết nục bay tứ tung. Mắt thấy diệp đồng tuyết tàn phá bất kham ngã vào huyết ấu trung rên cua đồng âm tắc lỷ ti nhất thời một trận quay ý. Nàng đang muốn tiến lên nổ cỏ tận gốc, không nghĩ tới những cái đó huyết độc lại là khuyết tán lại đây, trực tiếp làm nàng thân thể từng đợt tê dại. Mắt thấy này toàn bộ hiến tế quảng trường huyết độc càng ngày càng nung liệt, Nàng cũng chỉ có thể không cam lòng rửa thầm một tiếng, vội vàng bay vào giữa không trùng, vội vàng thoát đi. Không ai chú ý tới, giờ phút này, ở Quang Minh Thánh Điện bên cạnh một tòa gác trung thượng, đang đứng hai cái thân ảnh. Cầm đầu một người là một cái hắc y dề tóc đen, mang theo màu đen gỗ đàn mặt nạ nam tử, ở hắn phía sau, cung kính đứng diệp ra kỳ chân đường đường chủ diệp phát tải. kia mang mặt nạ nam tử từ cao ngất gác trung thượng quan sát đi xuống. Cặp kia kỳ quỷ mắt đen phiếm hương phấn huyết sắc, lại là cực kỳ giống trên quảng trường kia đầy đất đỏ thắm cùng thiêu đốt liệt hỏa. Hắn tóc đen bị buộc lên khói đặc mang theo, tùy ý bay tán loạn, tựa như địa ngục yêu ma. Nhìn một cái, cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc a. Kia nam tử thưởng thức phía dưới luyện ngục, lại đem ánh mắt chuyển tới trong vũng máu đau khổ rã rủa diệp đồng tuyết trên người, ánh mắt càng thêm hưng phấn, phá thành mảnh nhỏ thân thể, thật là nghệ thuật. Hiện tại đây nam nhân xem mùi ngon thời điểm, Liền thấy một cái màu trắng thân ảnh, tựa như tắm hỏa phụ dung, kinh hồn tiên tử, trực tiếp phá tan thật mạnh dây quanh, bay lên giàn tế. Đột nhiên, nàng quanh thân bốc cháy lên màu kim hồng lửa cháy, đem toàn bộ giàn tế thượng phù văn đồ vật thiêu đốt hầu như không còn. Kia không động ấn cũng bị nàng lấy ở trong tay. Nhất thời, âm linh độc trận liền tiêu tán vô tung, huyết độc cũng chậm rãi biến mất không thấy, toàn bộ quảng trường rốt cuộc khôi phục thanh minh. ở một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất chung. Cái kia nữ tử gì thế mà, tốt đẹp tựa như một đóa tuyệt thế bưu lan, mê người hái. Không hề nghi ngờ, nữ tử này đúng là Bạch Ngọc Đường. Phần 39 Vừa mới, ở nàng cùng thiết một còn có niết phạn thần phối hợp dưới, nàng rốt cuộc hủy bỏ độc trận, chỉ là, liền tính độc trận hủy bỏ, bọn họ tổn thất cũng thực sự thảm trọng. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trong tay không động ấn, trong lòng lại là không có một tia vui sướng, vì cái này thượng cổ thần khí. Bọn họ trả giá đại giới không khỏi quá lớn. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng mọi người cùng nhau buôn tẩu, cứu trị người bệnh, quét tước chiến trường thời điểm, gác trung thượng cái kia mặt nạ nam tử lại là vẫn luôn đuổi theo nàng kia mỹ diệu bóng hình xinh đẹp. Diệp đồng tuyết cái kia xuẩn nữ nhân cư nhiên còn tưởng cùng nàng so, không nghĩ tới nàng liền nhân ra một sợi tóc nhi đều so ra kém. Như vậy nữ nhân mới là chân chính xứng đôi ta nữ nhân, đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Cái này yêu ma nam tử cũng không có nói đi xuống, hắn thu hồi ánh mắt, chán ghét Liệp Diệp đồng tuyết liếc mắt một cái, trầm thấp nói, đem ta cái kia muội muội mang về tới, nếu không chết, khiến cho nàng phát huy cuối cùng một chút công năng. Diệp Phát Tài vội vàng không người ứng vâng. Cái này mặt nạ nam tử nói xong, lại lần nữa nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, liền xoay người đi xuống gác chuông. Liên ở hắn xoay người khoảnh khắc, Bạch Ngọc Đường hình như có sở cảm ngẩng đầu hướng tới gác chuông phương hướng nhìn lại, chỉ là, nàng nhìn đến chỉ là vài sợi mơ hồ có thể thấy được lại dây lắt lướt qua sợi tóc. Bạch Ngọc Đường biểu tình không khỏi đột nhiên dùng mình, nơi đó. Phía trước lại là đứng một người, mà nàng hoàn toàn không có phát hiện. Hán! Sẽ là ai? Sẽ là tạo thành này tòa luyện ngục người sao? chương 21 tàn khốc chân tướng. Thất xem! Quang Minh Thánh Giáo kia chẳng kinh thiên chỉ biến. Cơ hội ở trong một đêm hủy hoại nửa cái Va-ti-căng. Làm toàn thế giới tín ngưỡng nhất tập Trung Quốc-Trung Quốc, trung quốc va căng huyết án làm cho cả châu Âu đều là vì này ghé mắt. Cứ việc, phía trước hắc gám hội nghị cũng đã xảy ra không nhỏ biến động, nhưng này dù sao cũng là hắc gám hội nghị bên trong phát sinh sự tình. Nói trắng ra là, kia tràng biến động cũng không có khiến cho công chúng chú ý, cũng không có làm thế cục phát sinh nhiều ít biến hóa. Nhưng là, Vatican căng huyết án tắc bất đồng. Nó chẳng những làm va ti căng dân chúng tử thương quá nữa, quang minh thánh giáo tổng đàn cũng ở trong một đêm hóa thành biển lửa, không còn nữa tồn tại. Thế giới các nơi thánh giáo đồ đều bởi vậy mà dung chuyển bất an, du hành bạo động ủ nùn không dứt, chỗ nào cũng có, ngay cả chính phủ đều bị làm đến sức đầu mẻ chán, bó tay không biện pháp. Va ti căng huyết án liền giống như một cây đạo hòa tác, ở nào đó người quạt gió thêm cửi dưới, gần 5 ngày thời gian. Toàn bộ châu Âu thế cục liền trở nên dung chuyển bất an, nhân tâm hoảng sợ. Vốn dĩ, Mỹ quốc đang định liên hợp Hoa Quốc ở hướng thẳng làm một cái đại quy mô quân sự diễn tập, ý ở kinh sợ Hoa Hạ, kết quả bị này lan lột, cũng không có tâm tình, quân sự diễn tập chỉ có thể gác lại xuống dưới. Nhận được tin tức này, Trung Hoa viên cái kia lão nhân không khỏi trong lòng sảng khoái vô cùng, trực tiếp đem hạ Trung Quốc lao ra tử nhận được trong vườn, hai vị lão nhân già mị mị uống lên một đốn tiểu rượu. Hảo không thích ý. Giờ phút này, ở La Mã vùng ngoại thành một khu nhà xa hoa bốn người biệt thự chung, có một gian cùng toàn bộ biệt thự xa hoa đều không hợp nhau tầng hầm ngầm. Này gian tầng hầm ngầm tuy rằng địa phương rộng mở, lại rất là đơn sơ, trừ bỏ một trương thâm hát sắc giường lớn, một cái bàn, một chén trà nhỏ hồ, mấy chỉ pha lê ly ở ngoài, lại vô mặt khác. Liên ở kia trương màu đen trên giường lớn, đang nằm một cái thân bị trọng thương nữ tử nữ tử này dung nhan cực kỳ đáng sợ, trên má có hai cái tựa như xoa hào giống nhau vết sẹo, nàng trên người ăn mặc áo ngủ, hai cái đùi bị bao thành bánh trưng, trên tay, cánh tay thượng, còn có trên cổ đều bao băng gạc, môi khô nước, sắc mặt tái nhợt, từ xa nhìn lại giống như là một cái tàn phá bút bê bải, không hề sinh khí, rất khó tưởng tượng, nữ tử này thế nhưng chính là cái kia đã từng mỹ lệ cao cao quý, hung ác kiêu ngạo đến không ai bị nổi diệp gia đại tiểu thư. Diệp Đông Tuyết. Diệp Đông Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ làm một cái rất dài rất dài mộng, cả người giống như là bị nghiền qua giống nhau, thấu xương đau đớn, nàng dễ rủa suy nghĩ muốn mở to mắt, thật vất vả mở lúc sau, lại phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh lại là vô cùng âm u, cái loại này điên tĩnh lại là làm nàng không lý do cảm thấy sợ hãi. Tới. Người tới, ta. Ta muốn uống thủy. Diệp Đồng Tuyết cảm thấy chính mình giọng nói sắp buốt khói nhị. Thanh âm khàn khàn khô giáo lợi hại. Người đâu? Như thế nào không có người? Người tới a. Bùn tiểu thư muốn uống nước. Có thể là nói dồn dập một ít, Diệp Đồng Tuyết tức chế không được ho khăn lên, theo toàn thân rung động, nàng mới phát hiện chính mình cả người lại là đau khó chịu, đặc biệt là hai cái đùi, nhưng cái đó gần như xấu xí băng gạc, làm nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, ta chân. Ta chân làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Người tới A. mau tới người, đều cút cho ta tiến bảo. Lan tới đây. Rốt cuộc, theo nàng cuồng loạn, kia nói nhắm chặt đại môn rốt cuộc bị nhẹ rộng đẩy ra. Thanh âm kia rõ ràng mềm nhẹ thông thả, không biết vì cái gì, nghe vào diệp đồng tuyết trong thai, lại là từ phế phủ sinh ra một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Đi vào tới chính là một cái mang hắc gỗ đàn mặt nạ nam tử. Kia nam tử ăn mặc một thân ám hắc sắc mãng vào áo dài, thúc một cái màu đen đai ngọc, Như vậy thế nhưng cực kỳ giống thanh triều vương công quý tộc, hơn nữa thần bí mặt nạ, tùy ý trương dương tóc đen, thế nhưng làm hắn cả người có vẻ trí tôn đến quý, khí thế bức nhân. Không biết vì cái gì, Diệp Đồng Tuyết nhìn thấy cái này nam tử, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại nhìn thấy Diệp Chi Thu cảm giác, nàng cả người không tự giác co rúm lại một chút, ngay cả thanh âm đều mềm vài phần. Người là ai? Vì cái gì sẽ tiến vào, nơi này là chỗ nào? Hầu hạ ta người đâu? Ha ha! Nghe được Diệp Đồng Tuyết nôn nóng đặt câu hỏi, kia nam tử lại là cười nhẹ mở ra, hắn thanh âm mang theo một loại làm người say mê mê đãng, xét qua người đầu quả tim, lại làm người không lý do phát lệnh. Vấn đề của ngươi thật đúng là không ít ta xem ra mấy ngày nay ngươi khôi phục không tồi, rất có tinh thần. Diệp Đồng Tuyết nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt liền cứng lại rồi, đôi mắt trừng đến cơ hồ muốn cổ ra tới, không xác định lẩm bẩm nói, ngươi là, ngươi là, Diệp Cô Thành. kia mang theo mặt nạ nam tử nghe vậy, lại là cười nhẹ một tiếng, trực tiếp dôi tay, yêu nhã triệt hồi trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường thuộc về Diệp Cô Thành mặt, chỉ là, cặp kia vốn dĩ chỉ có dâm dục khiếp đảm, hành vi phóng đãng mắt, lại là trở nên vô cùng thâm thúy, tựa như ám dạ trùng tiềm tàng yêu ma. Người nam nhân này thế, nhưng thật là Diệp Đồng Tuyết Đại Ca, Diệp Cô Thành Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi cái này phế vật như thế nào lại ở chỗ này? Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp đồng tuyết cơ hồ thất thanh thét trói thai, nàng có thể cảm giác ra tới, Diệp cô thành trở nên không giống nhau. Trước mắt người nam nhân này rõ ràng là xinh cái kia phế vật gương mặt, nhưng lại làm nàng cảm thấy xa lạ, cảm thấy sợ hãi, thậm chí khó có thể tự giữ, một loại dự cảm bất hảo, ở nàng trong lòng cấp tốc mở rộng. Diệp cô thành mặt mang mỉm cười nhìn Diệp Đông Tuyết, gần như tàn ngược thưởng thức nàng trên mặt một chút ít biến hóa, cười như không cười nói: Ta thân ái muội muội, chẳng lẽ tới rồi hiện tại, ngươi còn không rõ ràng lắm? Rốt cuộc ai mới là Diệp gia phế vật sao? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Đông Tuyết trong đầu ầm ầm vang lên, da vẻ cường ngạnh khô không nói, Diệp gia phế vật trừ bỏ ngươi, còn có ai? Ha ha, xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ a. Quả nhiên là cái phế vật. Diệp cô thành thanh âm đột nhiên biến lãnh, trên mặt yêu nhã tươi cười cũng biến thành tàn ngược khinh thường. Nhìn Diệp đồng tuyết ánh mắt, tựa như lại xem một cái lệnh người chán ghét con rung. Tuy rằng Diệp cô thành cho Diệp đồng tuyết xưa nay chưa từng có áp lực, nhưng là hắn cái loại này khinh miệt ánh mắt lại là thật sâu đâm bị thương nàng tiêu ngạo, nàng cố nén trong lòng bất an cường ngại nói, ngươi cư nhiên dám nói như vậy ta. Ngươi, ngươi cái này phế. Cho ta. Cho ta nói rõ ràng. Như thế nào, không rõ sao. Không quan hệ, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Diệp cô thành lạnh lùng liếc diệp đồng tuyết liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi vào mép giường, lặng lặng nhìn thẳng phương xa hắc ám, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Ngươi có biết hay không ta đời này hận nhất chính là cái gì? Chính là ta xuất thân. Ta hận cái kia sinh hạ ta nữ nhân chỉ là một cái không danh không phận ngoại thất mà ngươi mẫu thân mới là cái kia lão gia hỏa cưới hỏi đàng hoàng thê tử, liền tính ta là trưởng tử, cũng không chiếm được coi trọng, còn phải bị ngươi loại này ngu xuẩn cười ở trên đầu nhục nhã. đáng tiếc là mẫu thân ngươi cùng sinh ta nữ nhân kia giống nhau, mệnh không tốt, bị chết quá sớm, không hưởng mấy năm phúc. Ta biết, khi đó ngươi chính được sủng ái, mà ta còn không có năng lực làm cái gì cũng chưa dùng, cho nên chỉ có thể giấu tài, ra vẻ ăn chơi chắc táng. Ha hà, Nói đến nơi này, Diệp cô thành đột nhiên sung sướng nở nụ cười, không biết có phải hay không mấy ngày liền đều giúp ta, cái kia lão gia hỏa cư nhiên từ đây lúc sau, không còn có quá nhi tử, ta thân ái muội muội, ngươi cũng biết, cái kia lão gia hỏa có bao nhiêu muốn làm hoàng đế, nghĩ nhiều làm khống chế thiên hạ người kia, hắn yêu cầu người thừa kế, yêu cầu nhi tử, cho nên, hắn rốt cuộc chú ý tới ta. Ta biết, cơ hội tới Vì thế ta bắt đầu lơ đãng hiển lộ ta trí tuệ cùng tài hoa, mỗi khi đều gai đúng chống ngứa, làm cái kia lão ra hỏa cho rằng ta không bằng hắn, nhưng lại giống hắn, làm hắn đối ta đứa con trai này càng ngày càng tán thành. Lúc này, Diệp Cô Thành đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Đồng Tuyết, cười gần như quỷ dị, ta thân ái muội muội ngươi biết không? Kỳ thật, ta vẫn luôn đều thực cảm tạ bạch ngọc đường, là nữ nhân kia xuất hiện, làm ngươi hoàn toàn biến thành một cái khí tử nghe được Bạch Ngọc Đường tên, Diệp Đồng Tuyết rõ ràng thập phần kích động, sắc mặt dữ tợn, thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy. Phần 40. Có phải hay không hận khó chịu a? Kỳ thật, ngươi cũng quái không thượng Bạch Ngọc Đường, hết thảy đều là bởi vì chính ngươi quá suẩn, kỳ không bằng người, một lần lại một lần thất bại, làm cái kia lão gia hỏa đối với ngươi càng ngày càng thất vọng, hơn nữa, là một nữ nhân, ngươi cư nhiên liền một người nam nhân tâm đều chảo không được. Thật sự là thất bại tới rồi cực điểm. Như vậy ngươi, có cái gì tư cách kế thừa Diệp ra? Bất quá, tuy rằng ta được đến phụ thân tín nhiệm, ngươi cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Chính là, Diệp ra như cũ không ở ta không chế chung, thẳng đến bạch ngọc đường viện bảo tàng khai trương. Ở ta phải biết tay nàng chung đã có được như vậy nhiều kiện thượng cổ thần khí lúc sau. Ta hiến một cái kế hoạch cấp cái kia láo ra hỏa. Chính là cái này kế hoạch, làm ta hoàn toàn được đến Diệp ra quên to được đến cái kia lão đông tây trọng dụng Diệp Đồng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh lẽo như tré hầm băng nàng thật vất vả mới tìm được chính mình thanh âm cái gì cái gì kế hoạch còn nhớ rõ sơn khẩu tổ hoa anh đảo trang lần đó nổ mạnh sao Diệp Cô Thành để sát vào Diệp Đồng Tuyết bên hai lại là mang theo vài phần tả tứ hái muội những cái đó là ta gọi người phong đến Diệp Đồng Tuyết con ngươi đột nhiên trợn to vì cái gì đừng nóng nổi Ta còn chưa nói xong đâu, không riêng gì, này chỉ là kế hoạch một bộ phận mà thôi, còn có hạo thiên tháp, hạo thiên tháp mới là kế hoạch quan trọng nhất bộ phận. Diệp Cô Thành gần như tự hào nói. Diệp Đồng Tuyết ngay vậy, cơ hồ là bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi là cô ý, cô ý lấy ra hạo thiên tháp tới cùng sơn khẩu tổ kết minh, mục đích chính là vì, vì, vì cái gì, không hợp ý nhau sao, muốn hay không ta thế ngươi nói a? Diệp Cô Thành cao ngạo nói, không sai, ta chính là cố ý muốn đem hạo thiên tháp đưa cho Bạch Ngọc Đường. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp Đông tuyết cuồng loạn thét to. A Diệp Cô Thành trào phung cười, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã thông suốt, nguyên lai ta còn là đánh giá cao ngươi. Ta hỏi ngươi, lúc ấy, Bạch Ngọc Đường đã được đến bảy kiện thượng cổ thần khí, mà chúng ta Diệp ra đâu? Chỉ có đáng thương hai kiện, vài thứ kia đều ổn định vững chắc đặt ở hoa hạ, có hạ ra che chở, chúng ta cho dù có thông thiên bản lĩnh, đoạt lại đây sao? Quan trọng nhất chính là, liền tính đoạt lấy tới lại như thế nào, là, gom đủ mười kiện thượng cổ thần khí có thể mở ra thượng cổ không gian, nhưng cụ thể như thế nào khai, chúng ta diệp ra hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có ngươi cái này không đầu góc ngu xuẩn mới có thể vẫn luôn kêu gào giết chết bạch ngọc đường, ta dám cắt định. Giết chết bạch ngọc đường, chính là bóp chết mở ra thượng cổ không gian duy nhất hy vọng. Nếu là ta đoán không sai, trên thế giới này có thể mở ra thượng cổ không gian, cũng chỉ có bạch ngọc đường nữ nhân kia, chờ nàng mở ra thượng cổ thần khí, diệp ra đi thêm cướp đoạn, cái này kêu hoàng tức ở phía sau, cho nên nói, nàng so ngươi quan trọng nhiều. Diệp cô thành những lời này cơ hồ đánh sập diệp đồng tuyết thần kinh, nàng mồm to thở hồn hển khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi, Ngươi, liên tính như thế, ngươi vì cái gì muốn hủy diệt sơn khẩu tổ, như vậy chẳng phải là tương đương với tự đoạn giúp đỡ. Hừ, ngươi cho rằng bạch ngọc đường giống ngươi giống nhau xuẩn, là dễ dàng như vậy lừa gạt sao. Nếu không có sơn khẩu tổ chôn cùng, nay thượng cổ thần khí còn không nhất định có thể đưa đi ra ngoài đâu. Diệp cô thành không sao cả cười nói. Diệp đồng tuyết ngay vậy, chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm không thoải mái. Trong ánh mắt chậm rãi bò lên trên một tia sợ hãi, ngươi vỉ diễn một tuần kịch, cư nhiên làm nhiều người như vậy trốn cùng. Như thế nào? Cảm thấy tàn nhẫn sao? Thật là dối cha a, ngươi giết qua người cũng không ở số ít đi. Diệp cô thành nỉ non một tiếng, tựa như tình nhân thì thầm, ngươi biết hiện tại còn sót lại sơn khẩu tổ đến chỗ nào vậy sao? Mắt thấy Diệp đồng tuyết không đáp lời, Diệp cô thành cũng không thèm để ý, lo chính mình nói. Bọn họ hiện tại đã trở thành chúng ta diệp ra thế lực, thử, ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần ở giết người sao. Phải biết rằng, chúng ta diệp ra trước nay đều không cần minh hiếu, chỉ cần thủ hạ, sân khẩu tổ cư nhiên Mưu toàn cùng chúng ta liên minh, thật là không biết lượng sức, cho nên, ta liền cố mà làm đem bọn họ lực lượng cấp hợp nhất, thuận tiện đem thượng cổ thần khí đưa ra đi, cái này một hòn đá ném hai chim kế hoạch có phải hay không thiên ý lý hề vô phương a? nói như vậy, nói như vậy lần này, lần này quang minh thánh giáo cũng là diệp đồng tuyết gắt gao bắt lấy khăn trải giường, trong mắt hận ý làm nàng cơ hồ khó có thể đem nói hoàn chỉnh. Không sai, lần này cũng là ta kiệt tác. Diệp cô thành bất đắc dĩ nhún nhuyễn nhu mai, như vậy lại là vô tội tới rồi cực điểm. Ta thân ái muội muội, ngươi cũng biết, chúng ta diệp gia yêu cầu càng nhiều lực lượng, cho nên ta liền theo dõi hắc giám hội nghị cùng quang minh thánh giáo. Đáng tiếc chính là. Cái kia bạch ngọc đường vận khí thật sự là thật tốt quá, cư nhiên làm nàng mượn sức tới rồi khoa duy gia tộc, thế cho nên làm hát cám hội nghị thoát ly ta không chế, cho nên, ta cho ngươi viết một phong thơ, dùng phụ thân bút ký. Diệp đồng tuyết hai trong mắt đột nhiên thất thần, lá thư kia, lá thư kia là ngươi, là ngươi viết. Thế nào? Có phải hay không bắt trước thực hoàn mỹ a? Diệp cô thành tàn nhẫn hài hước nói. Ngươi, ngươi làm sao dám? Diệp đồng tuyết khó có thể tin hết to. Diệp cô thành ngạo nghệ nâng nâng mê đáng đôi mắt, ta vì cái gì không dám, ta sớm nói qua, cái kia lão ra hỏa đã đem Diệp ra giao cho ta trên tay, cho nên, ta nói, chính là thánh chỉ. Cho nên, cho nên ngươi lần này lại dẫn đốt, trò cũ trọng thi. Đương nhiên không phải, ngươi đem kế hoạch của ta tưởng quá đơn giản. Diệp cô thành tựa hồn là không nghĩ làm Diệp đồng tuyết chửi với kế hoạch của hắn. Thậm chí kiên nhẫn giải thích nói, ta cố ý ở giàn tế thượng an bài một cái âm linh độc trận. Kỳ thật ta biết cái này độc trận sẽ không đối bạch ngọc đường bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng là, một khi hai bên bắt đầu chiến đấu, thương vong vô số, hơn nữa hỏa dược, nhất định làm càng nhiều người bị chết. Đến lúc đó, âm linh độc trận liền sẽ phát huy ra thật lớn tác dụng, làm quang minh thanh giáo cùng bạch. Ngọc đường người lưỡng bại câu thương, bạch ngọc đường vì được đến thượng cổ thần khí trả giá cũng đủ đại giới mà chúng ta diệp ra tắc có thể lợi dụng huyết độc giải dược, khống chế quang minh thành giáo. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, cái kia làm ngươi phế đi hai chân tắc lị tì, hiện tại cũng là thủ hạ của ta. Ngươi, ngươi cư nhiên để lại cái kia tiện nhân. Diệp đồng tuyết hai mắt xuống huyết, nếu không phải nữ nhân kia, nàng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó thê thảm bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì nàng còn có giá trị, tựa như ngươi giống nhau. Không biết vì cái gì, nhìn Diệp Cô Thành xem ánh mắt của nàng, Diệp Đồng tuyết lại là cảm thấy sởn tóc gáy, liền thành âm đều có chút nói láp, ngươi, lời này là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Ngươi sẽ không cho rằng ta cứu ngươi trở về, là vì làm ngươi thoải mái dễ chịu đương đại tiểu thư đi. Diệp Cô Thành tươi cười thuần tịnh như là hài đồng, lại ta tứ tựa như yêu ma, tuy rằng ngươi mặt đã hủy hoại, chân cũng phế đi, nhưng thân mình vẫn là tốt hiện tại Bạch Ngọc Đường đã bắt được cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí, thực mau liền sẽ mở ra thượng cổ không gian. Chúng ta diệp ra yêu cầu càng nhiều lực lượng, vừa lúc châu Phi vu giả bộ lạc tù trưởng tựa hồ đối với ngươi có vài phần hứng thú, cho nên, ta quyết định đem ngươi gả qua đi, cũng làm cho những cái đó vu giả có thể khăng. Khăng một mực vì ta diệp ra hiệu lực, đây chính là một môn hảo việc hôn nhân, thân ái muội muội, ngươi cần phải thể hội ta làm ca ca một mảnh khổ tâm A. Giờ phút này Diệp Đồng Tuyết cơ hồ đã là mặt sám như cho tàn, nàng biết Diệp cô thành trong miệng cái kia tụ trưởng chỉ chính là ai. Đó là một cái gần 50 tuổi người da đen, khuôn mặt đáng sợ, mỗi lần thấy nàng đều sẽ vẻ mặt dâm tà, nàng không nghĩ tới, cái kia xấu si đáng khinh nam nhân sẽ là nàng cuối cùng quy túc này quả thực làm nàng sống không bằng chết. Hoài hy vọng cuối cùng, Diệp Đồng Tuyết cắn răng lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ phụ thân đối với ngươi vấn tội sao? liền tính ta lại thất bại, liền tính ta so ra kém ngươi, ta cũng là hắn nữ nhi a. Ai ngờ Diệp cô thành nghe vậy, lại như là nghe được cái gì khôi hài chê cười giống nhau, cơ hồ cười ra nước mắt, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho rằng chuyện này cái kia láo ra hỏa không biết sao? Thật là buồn cười. Hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, tàn khốc cười lạnh nói, đây là hắn cho ngươi an bài kết cục. Một câu, trực tiếp ma diệt Diệp Đồng Tuyết trong mắt cuối cùng thần thái cùng hy vọng cặp kia đã từng tràn đầy cao ngạo đôi mắt trực tiếp biến thành hai cái trống trải hát động, trong miệng chỉ còn lại có tuyệt vọng lầm bẩm Hắn biết, đây là hắn an bài. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào cái kia lão ra hỏa sẽ có thân tình không thành? Nhìn xem ta sẽ biết, vô dụng thời điểm, giống rác rưởi giống nhau ném ở một bên, suốt làm hơn 20 năm phế vừa, mà hiện tại, ta lại có thể chúa tể vận mệnh của ngươi, có phải hay không rất thú vị à? Diệp cô thành cười nhẹ một lát, Khoe môi độ cùng chậm dai trở nên lánh lệ băng hàn, ta tin tưởng, cái kia lão ra hỏa ngày sau cũng có thể cảm nhận được loại này thú vị sinh hoạt. Diệp đồng tuyết nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, đã hoàn toàn tuyệt vọng trên mặt, chỉ còn lại có máy móc sợ hãi, ngươi chính là một cái máu lạnh yêu ma. Máu lạnh yêu ma A Diệp cô thành liếm liếm khỏe môi, lại là vẻ mặt dư vị, ta thích cái này sưng hô, ta thân ái muội muội, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Ta tưởng chờ đi châu Phi, ngươi liền rốt cuộc không cơ hội đã trở lại. Diệp cô thành nói xong, liền một lần nữa mang lên mặt nạ, cười nhẹ nên ngang mà đi, chỉ còn lại có Diệp đồng tuyết ngốc lăng lăng nằm ở trên giường, tựa phúng tựa chào, tựa khóc tựa cười, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Chương 1 Hiện giờ, khoảng cách va ti căng huyết án đã qua đi 10 dư thiên, nhưng là, nó dư ba như cũng là ảnh hưởng toàn bộ châu Âu thế cục, thậm chí là toàn thế giới. Rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Phong ba chính khẩn, làm trận này tạo thành trận này náo động vai chính. Bạch Ngọc Đường đám người tự nhiên không thể lập tức về nước, thêm chi lục nguồn khanh, kim tích hà, còn có long giá huynh đệ đám người bị thương pha trọng. Bọn họ này đoàn người tạm thời ở bờ giúp gia tộc lâu đài cổ ở xuống dưới, tương so với bên ngoài tình phong huyết vũ. Ngày xưa này âm trầm trầm lâu đài cổ đảo như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau, làm người thập phần thích ý. Nôn khanh, tích gì, nên đổi dược. Bạch Ngọc Đường cầm hòm thuốc đi vào lục nôn khanh cùng kim tích hạ phòng. Nói 10 ngày trước, Phạn Sâm tìm bờ rụt ra tộc bác sĩ lại đây cấp này hai người trị liệu miệng vết thương. Này hai người lại là mọi cách bắt bẻ, thẳng làm cái kêu huyết tộc lão nhân thiếu chút nữa không quăng ngã đồ vật chạy lấy người. Cuối cùng, ở các loại minh kỳ ám chỉ dưới, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là làm thỏa mãn này hai người nguyện. Chủ động gánh vác nổi lên hộ sĩ kiêm bác sĩ công tác, mỗi ngày cấp này hai người đổi dược. Vốn dĩ lục nôn Khanh cùng kim tích hà mọi người có mọi người phòng, nhưng là vì làm bạch ngọc đường không chạy tới chạy lui, này hai người liền dọn tới rồi một gian phòng, cũng phương tiện nàng chiếu cố. Mười ngày thời gian, đã làm bạch ngọc đường đối băng bó miệng vết thương tương đương thuần thủ. Nàng động tác cực kỳ sạch sẽ lưu loát, trắng tinh băng gạc ở nàng ngón tay ngọc hạ, giống như là phiên phi bạch điệp. Tươi đẹp thấm dương xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào nàng trên lười sớm đến nàng kia trường chuyên trú nghiêm túc gương mặt càng thêm điểm nhiên tốt đẹp, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh, thẳng làm lục nôn khanh cùng kim tích hà xem chính là như si như say, trong lòng ám sảng không thôi, chính mình lựa chọn quả nhiên là chính xác, làm tiểu đường, nữ nhân, tự mình. Tới chiếu cố bọn họ, quả nhiên là thiên đường hưởng thụ A. hiện tại đây hai người sắc thụ hồn cùng thời điểm liền nghe thấy Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, Hảo, đây là cuối cùng một lần, Quá hai ngày trực tiếp cắt chỉ là được, Về sau đều không cần đổi dược. Nàng lời này làm lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà đều là hơi hơi sướng suốt, Ngay sau đó hai người liếc nhau, Lại là cực có an ý ai u một tiếng. Tiểu đường, ngươi thật xác định ta đã hảo sao. Hôm nay buổi sáng ta còn thử xuống đất đi rồi hai vòng đầu, Kết quả, miệng vết thương này vẫn là đau lợi hại, nếu không. Này dược vẫn là nhiều đổi hai ngày đi. Lục nôn khanh ôn nhu như nước nhìn bạch ngọc đường. Ngày mùa thu ôn nhuận con ngươi lại là mang theo ti dụ hoặc khắc cầu. Kim tích hà tái nhợt tối tâm trên mặt cũng mang theo một kia mất tự nhiên đỏ ửng. Ho nhẹ nói, cái kia. Kỳ thật đi. Ta này chân cũng không quá dễ chịu. Tối hôm qua thượng đau quá sức. Hôm nay đi đường đều lao lực nhi. Nữ nhân, ngươi tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Thấy chết mà không cứu. Biết khó mà lui đi. Đến, cư nhiên liền thấy chết mà không cứu, biết khó mà lui đều ra tới. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nhìn nhìn cực kỳ giống tiểu hài tử mộ hai chỉ, tưởng tượng đến này hai người lại là ở hiến tế đại điển trên quảng trường, phấn đấu quên mình đem nàng hộ đến dưới thân thời điểm, tâm can mà liền không tự giác mềm. Liên ở nàng thỏa hiệp sắp buột miệng thốt ra thời điểm, Âu Dương Hoan này yêu nghiệt lại là đột nhiên từ cửa sung ra, ba bước cũng làm hai bước tiến lên trực tiếp vươn hai tay, từ phía sau đem bạch ngọc đường ôm cái chết hận mắt phượng hơi trọn nhìn lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người, phong tình quyến rũ cười nói, các ngươi hai cái còn không có hảo a đều nhiều như vậy thiên, đường đường trả giá vất vả chẳng phải là hưởng phí, ha ha, chúng ta chính là chuẩn bị ngày mai liền hồi hoa hạ. Nếu các ngươi thân mình như vậy gầy yếu, dứt khoát liền lưu tại Luân Đôn tính dưỡng được, này bờ rụt lâu đài cổ như vậy thanh tĩnh chính thích hợp các người, bằng không. Mỗi ngày nơi này đau chỗ đó đau, lưu tại đường đường bên người cũng là trói buộc, đường đường, ta nói rất đúng đi. Không thể không nói, Âu Dương yêu nghiệt chính là Âu Dương yêu nghiệt, kia há mồm so rắn độc còn muốn độc thượng ba phần, tuy là lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà định lực kinh người, cũng bị này yêu nghiệt khí ánh mắt quay cuồng, khỏe môi hơi cương. Kim Tích Hà trực tiếp âm lánh hử nói, Âu Dương hoan, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, mỗi ngày xuất quỷ nhập thần. Nơi này là chúng ta phòng, tiến vào không biết gõ cửa sao. Tiểu đường, ngươi quyết định ngày mai liền hồi hoa hạ sao, như thế nào không nghe ngươi nói khởi đâu. Lục nuôn khanh còn lại là tương đối chú ý vấn đề này, mặt mày ôn nhuận hỏi. Ân. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, vừa mới quyết định, vốn dĩ tính toán một lát liền nói cho của các ngươi, này không phải còn không có tới kịp nói sao. Đúng rồi, các ngươi thân thể. Nàng biểu tình nhiều ít có chút cười như không cười không có người so nàng đối lục luôn Khanh hai người thân thể trạng hướng càng hiểu biết, nàng vì bọn họ trong cơ thể chuyển vận đại lượng thần bí năng lượng, theo lý thuyết, mấy ngày trước cũng đã không ngại, chẳng qua, này hai người làm lũng thượng nghiện, mỗi ngày trang bệnh, mục đích chính là vì làm nàng tiếp tục đổi dược. Mà nàng vì này hai người thoải mái, cũng tích cực phối hợp, ai biết lại là làm âu dương Hoan cái này yêu nghiệt bắt được lực điểm. Dựa vào này yêu nghiệt tính tình, 10 ngày nhẫn mại, Phòng trưng bình giấm chua đã sớm đánh nghiêng, hiện tại bắt được cái đuôi, không hảo hảo thứ thượng lục ngôn khanh hai người vài câu, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng dừng tay. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, Âu Dương Hoan liền vui sướng khi người gặp họa cười nói, đường đường, ngươi cùng này hai người nói cái gì đâu, nhân ra chính là bệnh nặng hảo, liền mà đều hạ không được, liền tính đã biết thì thế nào, lại vô pháp cùng ngươi một đạo trở về, không có biện pháp. Ai đều các ngươi khôi phục chấm đâu. Mắt thấy Lục Nôn Khanh hai người bị chọc tức biến sắc, Âu Dương Hoan tươi cười càng thêm vui vẻ, hắn trực tiếp túi người, đem đầu ghế ở Bạch Ngọc Đường cổ chỗ, tùy ý mà lại ái mỗi cắn nàng vành thai một ngụm. Bạch Ngọc Đường nhất thời thân mình một cái nhún ra, đối với này yêu nghiệt tình lình xẻ ra thập kích, Hoan trách Hoành hắn liếc mắt một cái, này nam nhân thật đúng là keo kiệt, còn không phải là bởi vì mấy ngày trước đây Kim Tích Hà thừa dịp đổi dược thời điểm hôn má nàng mấy khẩu. Kết quả, này yêu nghiệt hiện tại liền phải làm cho này hai người mặt nhi thân trở về, nội tâm thật thật là so châm trọc còn nhỏ, trong lòng lao giấm chua, lại là so hải còn thâm. Lục luôn khanh cùng kim tích hà đương nhiên không thể mắt thấy Âu Dương Hoan gặm bạch ngọc đường vành thai mà thờ ơ, này hai người nhất thời liền phải xuống đất, gặm trở về. Ai biết bọn họ chân mới vừa đụng tới mặt đất, Âu Dương Hoan liền trào phúng vui cười nói, các ngươi vừa mới không phải nói chính mình hạ không được mà. Đi đường đều lao lực sao? Như thế nào, nhanh như vậy thì tốt rồi. Làm ơn các ngươi liền tính trang cũng muốn trang chuyên nghiệp một chút hảo sao? Nói cho các ngươi, đường núc ních, ngàn vạn đường núc ních, này vừa động a, đã có thể lòi. Âu Dương Hoan, Kim Tích hạ tựa như rắn hổ mang giống nhau, âm trầm trầm nhìn Âu Dương Hoan, trong lòng buồn bực muốn chết, nhớ trước đây, nữ nhân đối bọn họ hai người cẩn thận tỉ mỉ, kia yêu nghiệt là cỡ nào hâm mộ ghen tị hận. Ai biết hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, tiến thôi không được người kia lại là biến thành chính mình, thật là thất sách ra thất sách. Lục nôn khanh tính tình ôn nhuận, nhưng thật ra không có đối âu dương hoan trận mắt giận nhìn, bất quá, hắn ngày mùa thu con ngươi giờ phút này lại là có chút mắt chống mong, nói, hắn cũng hảo tưởng thân tiểu đường một ngụm A. Bạch ngọc đường mắt nhìn này ba người lấu khẩu, ngươi tới ta đi, ghen tuông, cộng thêm ánh mắt bay tứ tung, khỏe miệng nàng không khỏi chịu chịu. Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy chính mình hành vi thiệt tình ấu trí sao? Quả thực giống như là ba cái tranh đoạt trong lòng chi vật tiểu bằng hưu, bất quá. Thật sự là... Đáng yêu khẩn. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa kéo động bạch ngọc đường suy nghĩ, nàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Phạn Sâm chính ỉ ở cạnh cửa, nhìn phong nội tình cảnh, tươi cười ưu nhã hỏi, đường tiểu thư, có thể tâm sự sao? Đương nhiên. Bạch Ngọc Đường theo Phạm Sâm đi tới bọn họ đã từng đối nguyệt trường đàm kia tòa không trung hoa viên. Nơi này thật là xinh đẹp. Nhìn phốn hoa cửa cẩm, người thấm người ưu hương, Bạch Ngọc Đường không cấm ra tiếng cảm thán. Đáng tiếc, ngươi lập tức muốn đi, lại mỹ lệ cảnh sắc, chỉ sợ cũng lưu không được ngươi tầm mắt, bởi vì... Ngươi trong mắt đã có được đáng giá lưu luyến phong cảnh. Phạm Sâm ôn nhu vớt ve một đóa màu lam hoa hồng, nói ra nói ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thoáng ngẩn ra, ngay sau đó hào phóng thừa nhận xuống dưới, như thế thật sự, bá tước đại nhân nơi này cảnh sát lại Mỹ, so với ta ở kinh thành tòa nhà tới, chính là còn kém rất nhiều, nơi này sự tình đều kết thúc, ta cũng có chút nhi nhớ nhà, đương nhiên không thể đợi đến lâu lắm. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường như thế thẳng thắn thành khẩn, phạn xâm cũng chỉ có cười khổ, đường tiểu thư luôn là có lệnh ta á khẩu không trả lời được bản lĩnh, hiện tại, Hác ám hội nghị sự tình tương đối vội, ta còn không thể phân thân, chờ thêm đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đi kinh thành, chứng kiến thượng đánh giá không gian bị mở ra kia một khác. Không cần suốt ruột. Nói đến vấn đề này, Bạch Ngọc Đường lại là hơi hơi như mày, ta có một loại cảm giác, sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Nói nữa, lần này chúng ta tổn thất như vậy nghiêm trọng, thế nào đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, bên này nhi còn muốn rửa ngươi xem. Một khi diệp ra có cái gì hướng đi, kịp thời cho ta biết, đến nỗi thượng cổ không gian, ta tưởng hơi chút hoán một chút, ít nhất, phải đợi chúng ta khôi phục nhất đỉnh thực lực thời điểm, lại đi mở ra, như vậy cũng sẽ nhiều chút bảo đảm, xin lỗi, khiến ngươi lại nhiều chờ một đoạn thời gian. Nàng sở dĩ nói như vậy, tuyệt không phải cố ý thoái thác, chỉ là, ngày đó ở gác trung thượng mơ hồ nhìn đến tùy ý tóc đen, luôn là làm nàng tầm sinh bất an. Cảm thấy thời cơ chưa tới. Phạn xâm nhưng thật ra không có gì mặt khác ý tưởng. Ngược lại đối bạch ngọc đường cẩn thận rất là thưởng thức. Ngươi làm như vậy là đúng. Rốt cuộc hiện tại diệp ra còn ẩn nút ở nơi tối tăm. Vì toàn cục suy nghĩ, lý nên như thế. Ngươi yên tâm, châu Âu bên này nhi liền giao cho ta. Dù sao đều đợi lâu như vậy, ta cũng sẽ không để ý nhiều chờ chút thời gian. Liền ấn ngươi kế hoạch đến đây đi. Phần 2. Cảm ơn. Bạch Ngọc Đường này thành cảm ơn xuất từ phế phủ. Tuy rằng Phạn Sâm thân là huyết tộc đại thân vương, cùng Bạch Ngọc Đường bất đồng chủng tộc, nhưng này hai tháng sớm chiều ở chung, cùng sinh cùng tử, lại làm nàng đã tán thành cái này nam tử. Phạn Sâm tất nhiên là nghe được ra Bạch Ngọc Đường trong lời nói thành khẩn, nhất thời thấp giọng cười nói, có cái gì nhưng ta, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, bằng hữu chi gian là không cần nói cảm ơn, ta hy vọng. Này không phải ta một bên tình nguyện ý tưởng. Đương nhiên không phải. Bạch Ngọc Đường nu nhiên gợi lên khỏe môi, tươi cười lộng lấy. Phạn xâm thấy vậy, đỏ như màu ánh mắt không khỏi ám ám, Hắn cưỡng chế trong ngực sôi trào nhiệt độ, đột nhiên lười biếng treo chọc nói, tuy rằng ta cùng đường tiểu thư đã là chi giao bạn tốt, bất quá, ta cùng ngươi những cái đó nam nhân chính là ở chung không tới, bọn họ à, quả thực như là tiểu đoàn thể, bài xích sở hữu tới gần ngươi dị hình sinh vật, ngươi nhưng phải cẩn thận, về sau à đừng bị bọn họ quản được gắt gao. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chỉ là xinh đẹp cười, kia tươi cười nhiều ít có chút tiểu bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều lại là hạnh phúc. Kia hạnh phúc đau đớn phản sớm mắt, nhưng cũng làm hắn hoàn toàn từ bỏ trong lòng kia một chút chấp nghiệm. Có một chút, hắn cũng không có nói, hắn đã từng thật sự nếm thử quá, muốn dung nhập cái kia tiểu đoàn thể. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản là không có dung nhập đi vào tư cách, cho nên, chỉ có thể lựa chọn bồi hồi ở bên cạnh quan khán bọn họ hạnh phúc, yên lặng bảo hộ. Hôm sau, rốt cuộc tới rồi ly biệt thời điểm, a sát lôi này chỉ thật tình hôn huyết đối với bạch ngọc đường đám người rời đi, rất là không tha. Bạch tiểu thư, các ngươi này liền đi rồi à, thật không biết khi nào còn có thể tái kiến các ngươi Bất đồng với ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, giờ phút này a sát lôi dị sắc hai mắt chung rất là có vài phần quyến luyến suy sụp chi sắc. Bạch ngọc đường thấy vậy, trầm tinh cong cong khỏe môi. Yên tâm, gặp nhau ngày đó sẽ không quá xa, đến lúc đó, nói không chừng còn muốn thỉnh ngươi lại đầy hỗ trợ đâu. kia mới hảo, nếu là có giá nhưng đánh nói, các ngươi nhất định chớ quên ta. Á sắt lôi vừa nghe lời này, vừa mới cái loại này mông lung quyến luyến lập tức tiêu tán vô tung, nhất thời cùng tiêm máu gà dường như, hương phấn nói. Còn có các ngươi. Á sắt lôi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiết mộc cùng long ngự tranh. Ai, các ngươi hai cái đi rồi. Chỉ sợ ta lại muốn nhằm chán, chúng ta ba cái nhưng đều còn không có phân ra thắng bại đâu. Chờ hạ hội kiến, chúng ta nhất định phải hảo hảo đánh một hồi. Thiết một cùng Long ngự tranh ngay vậy, lại là tương đương nhất trí khỏe miệng chịu chịu. Nói thật, thực lực của bọn họ so với á sắt lôi không nhưng không kém, nếu là nghiêm khắc tính ra, còn mạnh hơn thượng một đường. Nhưng là, bọn họ đánh nổi tâm đối này chỉ hôn huyết có chút e ngại, thử nghĩ một chút. Ai nguyện ý suốt ngày cái gì đều không làm, chỉ ở đánh nhau chung vượt qua đâu. Tuy là thiết mục cùng long ngự tranh loại này phần tử hiếu chiến, đối với á sắt lôi người như vậy hình binh khí, cũng là tránh chi e sợ cho không kịp. Bên kia, nốt cũng ở cùng Chu Hiểu Linh thâm tình chân thành lưu luyến chia tay. Nguyên nhân vô hắn, lần này Chu Hiểu Linh cũng sẽ cùng theo bạch ngọc đường trở lại hoa hạ. Đây cũng là ở khi cách đã nhiều năm lúc sau, Chu Hiểu Linh lần đầu tiên hồi hoa hạ, Không hề nghi ngờ, tâm tình của nàng là kích động, là chờ mong, nhưng là, nụ tâm tình liền không thế nào hảo. Hiểu Linh, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật muốn đi sao? Đương nhiên, chu Hiểu Linh không chút do dự gật đầu, tuy nói ta ở Hoa Hạ đã không có gì thân nhân, nhưng là, nơi đó dù sao cũng là nhà của ta, lâu như vậy không đi trở về, vừa lúc đi theo tiểu đường trở về một chuyến, thuận tiện nhận thức một chút nàng cái kia bằng hữu từ từ. Ngươi không đều đồng ý sao? Không phải là. Đổi ý đi. Chu Hiểu Linh hồ nghi nhìn nút, trong ánh mắt để lộ điểm điểm xem kỹ. Nút lập tức ủy khuất từng cái. Hiểu Linh, ngươi đó là cái gì ánh mắt nhỉ? Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Lại chưa nói không cho ngươi đi. Ta khi nào đáp ứng rồi chuyện của ngươi đổi ý quá? Ha ha, ngươi đồng ý liền hảo Chu Hiểu Linh nghe nói nút cũng không có đổi ý. Lập tức hờn rồi nói, ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Đều nói ta sẽ ở tại tiểu đường chỗ đó, thân phận của nàng ngươi cũng rõ ràng, có cái gì hảo lo lắng. Ta chính là lo lắng ngươi, tóm lại, ngươi nhất định phải nhanh lên nhi trở về, bằng không. Lão bà, ta sẽ tưởng ngươi nột đáng thương vô cùng nói. Sự thật chứng minh, to con nhi nam nhân bán khởi manh tới vẫn là rất có lực sát thương, thiết mộc như thế, nột cũng như thế. Dù sao chu hiểu linh là nháy mắt liền thỏa hiệp, khó được ôn nhu cười nói. Hảo, ta đã biết, ta nhất định sớm một chút nhi trở về, ngươi cũng đừng bà bà mụ mụ. Ta này không phải luyến tiếc ngươi sao nụt lưu luyến nói, ngươi chờ ta, nói không chừng à, ngươi còn không có trở về, khi nào, ta liền đi qua. Này hai người tình ý miên man nị nửa ngày, rốt cuộc tới rồi phân biệt thời khắc. Phạn xâm nhìn sắp bước lên phi cơ bạch ngọc đường, người biếng tà mị huyết sắc hai mắt ở sóng gió mãnh liệt lúc sau, cuối cùng là quy về bình tĩnh. Hàn tiến lên một bước, trân trọng kéo Bạch Ngọc Đường tay ngọc, ở nàng mu bàn tay thượng khẽ hôn một cái, "Đường tiểu thư, bảo trọng, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Có thể là bởi vì ly biệt sắp tới, Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần đám người tuy rằng đối với Phạn Sâm này nhất cử động rất là bất mãn, cũng khó được không có nói cái gì đó. "Ngươi cũng là." Trân trọng. Bạch Ngọc Đường nói xong, rốt cuộc cùng Niết Phạn Thần đám người cùng nhau bước lên phi cơ, ở nút Á sắt lôi cùng phạn sâm trong tầm mắt, một bước lên trời, bay lượn biển mây, trở về Hoa Hạ. Bởi vì bọn họ cơi chính là bờ rục gia tộc tư nhân xa hoa phi cơ, so giống nhau phi cơ muốn mau đến nhiều, sáng sớm xuất phát, gần trạng vạng thời điểm, liền về tới Kinh Thành. Một chút phi cơ, liền thấy Hạ Vân Lãng đã là chờ ở phi cơ đường bằng cách đó không xa. Khi thật sớm tại năm ngày trước, bởi vì châu Âu thế cục rung chuyển. Hạ vân lãng đã bị hạ Trung Quốc lao ra từ trước tiên kêu trở về, hắn dù sao cũng là hoa hạ quốc lưới đao ám vệ thủ lĩnh, ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là phải về hoa hạ quốc đợi mệnh. Hiện giờ, Bạch Ngọc Đường trở về, hắn cái này người bận rộn cư nhiên trước tiên lại đây tiếp cơ, đã là tương đường không dễ dàng. Chỉ cần xem hạ vân lãng kêu lưu vân hai tròng mắt chung gắn đầy tơ máu, liền biết hắn trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu mệnh nhọc. Lúc thúc. Ngươi như thế nào lại đây tiếp cơ, ngươi trong điện thoại không phải cùng ta nói, vội đến qua sức sao, nếu như vậy vội, liền không cần lại đây. Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm giác được cái này thành quý vô song nam tử trên người mang theo vài tia nhàn nhạt mỏi mệt, làm nàng không khỏi tâm sinh mềm mại. Hạ Vân Lãng thấy vậy, súng lịch cười, mềm nhẹ xoa xoa Bạch Ngọc Đường mây đen tóc đẹp, yêu nha nói, ngươi trở về, mặc kệ nhiều vội, ta đều nhất định phải tới tiếp cơ, đều năm ngày không gặp. Có chút từ ngươi, thấy ngươi, ta liền một chút không mệt. Tấm tắc, ta nói hạ lục thúc, ngài lao khi nào biến như vậy toàn, cùng nhiều như vậy tố tâm sự, không biết xấu hổ sao. Âu Dương Hoan quyến rũ thanh âm thực không hài hòa vang lên, thằng ngãi này độc miệng quán, chỉ cần thấy tiếp cận bạch ngọc đường khắc phái, liền tính là bị hắn tán thành, đều phải hung hăng thứ thượng vài câu. Hạ Vân Lãng sớm đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, chỉ là yêu nhã hướng về phía mọi người cười nói. Các vị, hôm nay là Hạ Gia Gia Yến, không có phương tiện chiêu đái các vị, các ngươi liền trước ai về nhà nấy đi, Ngọc Nhi ta liền trước tiếp đi rồi. Hán lời này tương đương đương nhiên, liền tính Âu Dương Hoan đám người lại không muốn, cũng không thể ngăn đón Bạch Ngọc Đường hồi Ngọc Tuyển Sơn thấy thân nhân đi. Xem như ngươi lợi hại. Âu Dương Hoan khỏe miệng chịu chịu, hướng về phía Hạ Vân Lãng dựng dựng ngon lút. Kết quả là, Hạ Vân Lãng này cục tiểu thắng, thuận lợi đem Bạch Ngọc Đường mang đi. Âu Dương Hoan, Long Ngự tranh đám người ai về nhà nấy, Chu Hiểu Linh còn lại là dựa theo Bạch Ngọc Đường ăn bài, bị Niết Phạn Thần cùng Thiết Mộc mang về tòa nhà, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cũng về tới Bạch Ngọc Đường tòa nhà trung tu dưỡng. Nửa giờ lúc sau, Bạch Ngọc Đường đi theo Hạ Vân Lãng, rốt cuộc về tới Ngọc Tuyển Sơn. Tiến Hạ ra Đại Môn, liền thấy ba bóng người từ Đại Môn Chô đón ra tới, trong đó hai người không hề nghi ngờ là Vu Tú Mai cùng Hạ Tuyển Đình hiện tại lại nhiều một cái cơ Thư Dương. Tiểu đường, ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết mãi mãi, ngươi nhà đầu này, về sau nhưng đừng đi ra ngoài lâu như vậy. Vũ Tú Mai vừa thấy Bạch Ngọc Đường liền trên dưới đánh giá, sợ chính mình cháu gái gầy nửa phần. Hạ Huyền Đình còn lại là dịu dàng mỉm cười, ôn nhu nói, trở về liền hảo, biết ngươi hôm nay trở về, ta cùng Thư Dương đã sớm lại đây chờ ngươi, ngươi ở nước ngoài công tác, khẳng định ăn không đến cái gì thứ Tốt. Ta cho ngươi đốn nổi tham canh gà, trong chốc lát ta hảo hảo bổ bổ. Phần 3 Mặc kệ bạch ngọc đường đi ra ngoài bao nhiêu lần, mỗi khi trở về, vũ tú mai cùng hạ huyển đình đều là nhiệt tình không giảm, hỏi hàn ân cần, làm nàng mỗi lần trong lòng ấm áp đến cực điểm. Lúc này, cơ thư dương cũng mở miệng, thanh âm nho nhãm mà lại chứa đầy yêu thương, mẹ ngươi chính là nhắc mãi ngươi hảo chút thiên, ta này lỗ thai đều mau mải ra cái kén, này không. Ta cũng bị chính xuống bếp đâu, đường nha đầu, đây chính là ta lần đầu tiên xuống bếp, nếu là làm không tốt, ngươi cũng đừng trách ta. Kinh cơ thư dương nhắc nhở, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai cơ thư dương trên người lại là ăn mặc một cái màu tím tập dề, như vậy thật thật cùng gia đình phụ nam giống nhau như lúc. Nhìn hạ huyền đình cùng cơ thư dương chi gian cái loại này ăn ý mà lại nồng hậu tình cảm, bạch ngọc đường không khỏi xinh đẹp cười, sao có thể chứ? ta nhất định hảo hảo nhấm nháp đạo sư tay nghề. Thức mau, bạch ngọc đường đã bị mấy người vây quanh vào đại sảnh, hạ vân lãng đúng lúc nhắc nhở nói, ngọc nhi, lão gia tử còn đang đợi ngươi đâu, ngươi trước đi lên cùng hắn lão nhân ra trò chuyện đi. Đúng vậy, ta đảo đem này cha nhi cấp đã quên, cái kia lão nhân cũng nhắc mãi ngươi vài thiền, từ vân lãng trở về ngày đó bắt đầu, liền không nhàn dối quá, ngươi cũng đi lên cho hắn nhìn nhìn. Vũ Tú ừ. Mai Láo Thái Thái cười tủm tìm nói. Hảo, ta đây trước đi lên nhìn xem ông ngoại. Bạch Ngọc Đường đi vào hai tầng thư phòng lúc sau, trực tiếp đẩy cửa mà vào, nàng là hạ ra trừ bỏ Vũ Tú Mai Láo Thái Thái ở ngoài, duy nhất một cái tiến vào thư phòng không cần gõ cửa người. Ông ngoại, ta đã trở về. Bạch Ngọc Đường vào cửa lúc sau, liền tùy ý cười nói. Chỉ thấy hạ Trung Quốc đang ngồi ở án thư sau, vừa thấy Bạch Ngọc Đường. Nghiêm Túc khỏe môi cấp không thể tra con con, hướng tới Bạch Ngọc Đường nơi phương hướng vây vây tay, lại đây, ngồi. Chờ Bạch Ngọc Đường gần đây ngồi xuống lúc sau, hạ Trung Quốc kia Trương Nghiêm Túc mặt già thượng cuối cùng là nhịn không được lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười, trở về Liên Hảo, lần này làm thực không tồi, ta đều nghe Vân Lăng nói, ngươi hiện tại làm việc càng ngày càng ổn thỏa, bất quá a, này bút tích cũng càng lúc càng lớn. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Ông ngoại, lòng ta hiểu rõ, biết ngươi nha đầu này trong lòng hiểu rõ, bằng không, ta cũng không dám làm ngươi ở nước ngoài lan lộn. Hạ Trung Quốc sụ mặt hư lạnh một tiếng, chính là ánh mắt kia nhi lại như thế nào cũng bản không đứng dậy, bất quá, gần nhất thế cục tương đối khẩn, ngươi đã khiến cho không ít người có tâm chú ý, gần nhất vẫn là điệu thấp một ít hảo, chờ hết thể đều bình ổn, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cũng sẽ thuận lợi chút, thiếu hấp dẫn một ít người ánh mắt, luôn là tốt. Bạch Ngọc Đường trong lòng dùng mình, hạ Trung Quốc lời này rõ ràng chính là ở đề điểm nàng, không cần cấp tiến.